Làm sao? Cung trang Mỹ phụ truy vấn. Chu sở hào trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng. Xanh man bệnh tình cũng không chuyển biến tốt đẹp, chỉ là không biết là sao. Trong cơ thể hắn bệnh tình tựa hồ bị thứ gì chế trụ, khiến cho khí tức trở nên bằng thẳng. Xanh man, ngươi gần đây có phải hay không gặp qua người nào? Hoặc là ăn rồi cái gì? Chu thanh mạn chầm rãi lắp đầu. Không nên a Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Bệnh tình dù thế nào cũng sẽ không phải thực sẽ vô duyên vô cớ chính mình tốt. Chu sở hào trăm bề không hiểu được. Chẳng lẽ là có mỗi vị cao nhân thần không biết quỷ không hay cứu chữa? Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Một số cao nhân hành động cổ quái, lại không thích mở rộng, thường thường toàn dựa vào bản thân yêu thích, có lẽ là nhìn Chu Thanh Mạn thuận mắt, lúc này mới tiện tay giúp một cái. Đáng tiếc à, loại này cao nhân không có duyên gặp một lần, nếu không mình kéo xuống mặt mò đi cầu, không thể nói được có thể hoàn toàn chữa tốt Chu Thanh Mạn bệnh. Bất kể nói thế nào cái này cuối cùng là tốt Cung trang Mỹ phụ cười nói. Chu sở hào gật gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc cách làm này chỉ có thể làm dịu xanh man mấy ngày thống khổ, cũng không thể mang đến thực chất tính tác dụng. Người này võ đạo thông huyền, không phải ta có thể bằng. Cha, mẹ, khó được tỷ tỷ thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta muốn ngẫu nhiên cùng với nàng đi ra ngoài đi loanh quanh. Chu thiên vũ lúc này mở miệng nói. Hồ nháo. Sanh man thân thể không phải có thể tùy ý đi lại. Chu sở hào lúc này quát lớn. Cha. Ta cả ngày buồn bực trong nhà ngược lại phiên muộn, vạn tông thịnh hội bắt đầu sắp đến, nữ nhi cũng nghĩ ra đi thấy chút việc đời. Chu Thanh Mạn nhưng cũng là mở miệng nói. Chu Sở Hào phu phụ lướt nhau, đều là thở dài một tiếng, trong lòng ấy nấy. Chu Thanh Mạn thời gian dài đợi trong nhà, rất ít đi ra ngoài, đã lớn như vậy, cũng liền trong sách nhìn qua thế giới. Tốt ta nhất định phải chiếu cố thật tốt tỷ tỷ ngươi, xảy ra vấn đề gì, ta cắt ngang tiểu tử người chân. Chu Sở Hào nhìn lấy Chu Thiên Vũ mở miệng nói. Tiên tâm đi, cha. Nói không chừng tỉ tỉ ra ngoài đi dạo, tâm tình càng tốt hơn, bệnh cũng liền khôi phục Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn cười cười, cùng nhau hướng về phòng đi ra ngoài, dạng này, về sau bọn họ liền có thể thuận lý thành trương mỗi ngày đi thư viện đọc sách. Hai đứa bé này, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Chu Sở Hào phu phụ đều là cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Đưa Chu Thanh Mạn về đến giá phòng, Chu Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng lớn, cơ hồ là run dậy mở miệng nói tỉ. Người bệnh thực sự đến khống chế. Hắn hưng phấn thậm chí cao hơn tỷ tỷ của hắn, về sau, coi như bệnh tình không có cách nào trị tận gốc, chỉ ít tỷ tỷ mình cũng có thể giống người bình thường mà dạng, không đến mức yếu đuối. "Tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi lấy vũ khí, ngày mai tiếp tục đi Đại Vương Sơn thư viện đọc sách." Chu Thiên Vũ không nói lời gì, trực tiếp quay người rời đi, thân hình hắn trong đêm tối nhấp nháy nhấp nháy, lại không phải quang minh chính đại đi lấy vũ khí, ngược lại mang theo một tia lén lén lút lút mùi vị. Chương 793, Càn Vũ Quốc 3. Ba ngày thời gian thoáng chút qua đi. Thiên tâm cốc người đến người đi, theo vạn tông thịnh hội bắt đầu mà lộ ra càng náo nhiệt. Lúc này, liền xem như một số lực lượng người phần tông phái, cũng bắt đầu ở chính mình mặt tiền cửa hàng trước cửa đùa nghịch lên vũ ký, để cầu hấp dẫn thiên tài tới. Mặc kệ là thế lực nào, coi trọng tất nhiên là thiên tài, nhưng là thiên tài mới là một cái tông phái tương lai. Tại tô vũ mặt tiền cửa hàng hai bên, Bên trái binh khí phường mặt tiền cửa hàng đã đem không ít thần binh lợi khí kéo tới cửa, thỉnh thoảng còn đối ngoại kêu lên hai tiếng họng, bên phải võ quán cũng là như thế, hai cái mặt tiền cửa hàng ngược lại là bằng vào tự thân mỹ lực, hấp dẫn đại lượng dòng người. So sánh dưới, kẹp ở giữa Tô Vũ còn lộ ra phá lệ lỗ suất, không khác, thư viện sinh ý thật sự là quá mức thảm đạm. Mà nhân loại đều có một cái theo chúng tâm lý, sinh ý càng thêm thảm đạm địa phương càng là không ai đi, bởi vậy cái này trực tiếp để Đại Vương Sơn thư viện thành một chuyện cười y hệt. Trong lúc đó, trừ Chu ra tỷ đệ bên ngoài, Đại Vương Sơn Thư viện không còn nên đón khách mới. Bất quá, đáng nhắc tới là, bởi vì nhìn sách thuốc duyên cớ, Chu Thanh Mạn thân thể sắc thực đạt được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến Chu sở hào phu phụ tâm tình cực kỳ vui mừng, đôi tỷ đệ hai người càng là yên tâm. Hôm nay, Tô Vũ như thường ngày đồng dạng nằm ngửa tại Thư viện cửa, hai bên náo nhiệt tựa như không có quan hệ gì với hắn, đối mặt mọi người chỉ trỏ hắn đều mang tính lựa chọn bơ. Tô Đại ca, Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng kinh hỉ gọi tiếng, tiếp lấy chuyển đến mấy đạo ồn ào tiếng bước chân thẳng đến Tô Vũ mà đến. "Tô đại ca." Tô Vũ đôi mắt nhắc lên một chút, đã thấy Phong Linh trúc chính trực chạy nơi này mà đến, ở sau lưng nàng thật đúng là cái này một đợt nhân mã, lần trước Tô Vũ cứu những công tử bột đó thỉnh lình ngay tại bên trong, còn có cái này hắn không ít thanh niên con cháu, từng cái mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, giống như đang lấy lòng. "Hả, là các ngươi a?" Tô Vũ nhìn lấy bọn hắn cười cười. Vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Tô đại ca, lần trước ngươi cứu ta, ta cũng không kịp theo ngươi cảm ơn đây này. Phong Linh Trúc lộ ra rất là cao hứng, nàng dù sao cũng là của chúa, thân phận tôn quý, lần trước bị kinh sợ về sau, trong nhà một mực không có để cho nàng đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn qua, đây chính là chúng ta đông hoang quốc anh hùng, cứu chúng ta tại trong nước sôi lửa bỏng, liền xem như ma khấu ở trước mặt hắn, cũng chỉ có bị treo lên đánh phận. Nói chuyện là vị kêu nghiêm dương, mang trên mặt tự hào, bản thân bất ải, may mắn được tô đại ca không quen nhìn giáo hấn một phen, thu hoạch rất nhiều. Hắn có thể đem bị đánh nói đến như thế tươi mát thoát tục cũng là không sợ ai. Có điều tô vũ cũng là phát hiện, bọn này thiếu ra tiểu thư đi qua lần trước giáo hấn về sau, rõ ràng thu liễm rất nhiều, nhiều mấy phần thành thục Thất thần nhìn cái gì? Nhanh, gọi đại ca. Mặt khác một số người đối với những công tử bột đó nói ra. Đại ca. Bọn họ đều chỉ có thể coi là Đông Hoang Quốc phụ thuộc, tự nhiên cật lực nịnh nọt Đông Hoàng Quốc những vương tôn công tử này. Ta cùng các ngươi giảng, ngay tại nửa tháng trước, ma khấu đó là một cái phách lối, chúng ta chính tại thiên hoàng trong ao ngâm. Vương tôn công tử ngươi một lời ta một câu, đem trước ma khấu xâm lấn sự kiện kia nói đến sinh động, càng đem tô vũ nói đến trên trời có lòng đất không, phất tay, ma khấu hôi phi yên diệt. Những công tử bột đó tự nhiên muốn cổ động, trong lúc nhất thời tiếng khen một mảnh, thỉnh thoảng theo tán thưởng. Từng cái đem biểu diễn thiên phú phát huy đến cực hạn Cảnh tượng như vậy, quét qua trước đó thư viện trước cửa quận cung ế, trực tiếp đem thư viện hai bên cửa hàng cho đè xuống. Phải biết, Đông Hoàng Quốc dù sao cũng là thần vực bên trong ba đại đế quốc một trong, nhiều như vậy công tử bột tập hợp cùng một chỗ, ai dám cùng bọn hắn kêu gạo, thậm chí kéo theo không ít đình hót, cũng theo đằng sau hết lại. Thôi đi, một đám người bị ma khấu bắt đi làm tù bình, toàn bộ đế quốc kém chút bị ma khấu cho là tung. Thế mà còn không biết xấu hổ ở chỗ này phát ngôn bờ bãi, quả thực là cởi chê. Nương theo lấy một đạo đột ngột âm thanh văng lên, không ít người đều là sắc mặt hơi đổi, lại có thể có người lớn mật như thế, dám ngay tại lúc này đi đối đám người này. Đám kia vương tôn quý tộc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tìm theo tiếng nhìn lại, đám người đã tự động tách ra một con đường, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía này đi vào trong tới. Dẫn đầu là một vị hoa bảo nam tử, khoát trên người lấy một cái kim sắc áo tràng, bước đi hổ hổ sinh phong Hắn đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, tại ánh sáng chóng lùm hạ, quanh thân tức thì bị dắt lên một tầng vàng rực. Tùng thấy không rõ hắn diện mạo, có thể xa xa, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được từ trên người hắn truyền đến áp bách lực cùng một cô cùng ngạo chi khí. Hắn là ai? Mọi người nhao nhao như mày. Theo đến gần, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn mang trên mặt một cỗ ta mị cười, hai mắt chiếu sáng rặng rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn là cản vũ của người. Không ít người đồng tử đống nhiên phong đại khó có thể tin thấp rộng nỉ nó nói. Bọn họ chú ý tới, tại đầu linh kia nam tử áo tràng về sau, mơ hồ in một cái ám kim sắc đầu sư tử sọ. Đó là ai, đoan mục vương tử thế mà làm bạn ở bên. Cũng có người vượt qua dẫn đầu nam tử, nhìn về phía bên cạnh hắn, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co dù lại. Đoan mục lắm nhưng là thiên ly quốc con trai của thừa tướng, lúc này thiên ly quốc chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ tất cả mọi người biết tất cả quyết định biện pháp là từ thừa tướng mệnh lệnh. Cái gọi là quốc quân hoàn toàn thành một cái bài trí. Bởi vậy, Đoan Mục Lâm thân phận nước lên thì thủy lên, có thể cùng công chúa vương tử sánh vai, tại thần vực tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, lúc này thế mà Cam Nguyện đằng sau một bộ. Như vậy, dẫn đầu nam tử thân phận Miêu tả Sinh Động. Thần vực ba đại đế quốc chi ý, Càn Vũ quốc hoàng tử. Nguyên bản hiếp mắt Tô Vũ con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, rơi vào Đoan Mục Lâm trên thân, mi đầu không để lại dấu vết nhũ một cái, nguyên bản bị chính mình phế bỏ tu vi thế mà khôi phục. Bản nguyên thế giới bị hủy, đây đối với võ giả tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đà kích, tu vi có thể bảo trì tại hạ vị thần cũng đã là may mắn, nhưng mà, đoan mục lăng bản nguyên thế giới khôi phục Các ngươi là ai? Phong Linh Trúc cưỡng ép đẹ xuống trong lòng chấn kinh, mở miệng hỏi, nói cho đúng, nàng là hỏi dẫn đầu nam tử. Ngay tại lúc này, giống như cũng chỉ có nàng mới có tư cách mở miệng. Đám người này ra sân khí chẳng quá mạnh, riêng là dẫn đầu nam tử, tựa như bẩm sinh liền mang theo một cỗ lộng chi khí ép tới người thở không nổi. Ta gọi, Hoàng Phụ Lãng. Đơn giản năm chữ, để nguyên bản áp lực bầu không khí đột nhiên sôi trào lên, liền xem như đã đoán được người cũng là tim đập rộn lên, hô hấp rộn rộn, rộn. Hắn thật sự là Càn Vũ Quốc Nhị Hoàng Tử. Can Vũ Quốc trước kia không cũng chỉ là tùy tiện phái một tên đại biểu tới sao. Làm sao lần này Nhị Hoàng Tử chính mình đi ra? Chủ yếu nhất là, Nhị Hoàng Tử sau lưng thế mà theo đoan mục lấm, cái này bên trong ý nghĩa quả thực là khó có thể tưởng tượng. Càn vũ quốc bắt đầu đi ra. Trước đó không đều là không tham dự thần vực sự tình sao. Thần vực ba đại đế quốc, càn vũ quốc là không thể nghi ngờ đệ nhất. chương 794, khiêu khích, ước đấu. Hoàng phủ hoàng tử. Lúc này, thư viện hai bên võ quán cùng binh khí phường bên trong đều là đi ra một người. Đối với hoàng phủ lãng hành lễ, nịnh nọt chi tình lộ rõ trên mặt. Không chỉ là bọn họ, mọi người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy mang cởi nhìn hướng hoàng phủ lãng. Liền xem như trước đó quay chung quanh tại Đông Hoang Quốc đám người kia cũng là không tự chủ được cách Đông Hoàng Quốc đám kia vương tôn công tử xa một chút. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Hoàng Phủ lãng là hướng về phía bọn họ tới. Vừa mới còn vô cùng đắc y Đông Hoang Quốc mọi người sắc mặt đều là đại biến, lại là giận mà không dám nói gì. Hoàng Phủ Hoàng tử thâm cư không ra ngoài, tự nhiên không rõ ràng nhân gian khó khăn, ma khấu nguy hại mọi người đều biết, chúng ta Đông Hoàng Quốc như thế khổ chiến, lại đổi lấy người lạnh lùng chỉ thẳng. Chẳng lẽ cản vũ quốc thì không sợ làm lòng người rét lạnh sao? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo một bên khác chuyển đến, cổ ngộng vân bóng người dần dần xuất hiện, đối với tô vũ nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hội làm lòng người rét lạnh sẽ chỉ là người yếu, mà cường giả xưa nay sẽ không. Hoàng phủ lãng dương dương đầu, ánh mắt khinh thường, chí ít, chúng ta cản vũ quốc con cháu không hội dễ dàng như thế bị ma khấu trộm tới làm con tin. Càng sẽ không đem một cái không có danh tiếng gì sẽ chỉ trộm đạo tiểu tử thổi tới bầu trời Xem ra Đông Hoang Quốc đúng là không người. Hán khẩu khí vô cùng cung ngạo, đem Tô vũ cũng là bao quát đi vào, đem Tô vũ hành động quy về trộm đạo loại hình. Hoàng phủ hoàng tử nói thậm chí, chúng ta thiên ly quốc cũng là như thế, Đông Hoang Quốc cùng chúng ta đặt song song ba đại đế quốc, thật sự là nem chúng ta mà ta. Một bên đoan mục lăng hợp thời mở miệng hét lại nói, kẻ sướng người hoa đem Đông Hoàng Quốc bỡn cợt không đáng một đồng. Vốn là, Đông Hoang Quốc chuyện này động tính cực lớn, huyên áo mọi người đều biết, tuy nhiên tổn thất nặng t Nhưng là đối chiến Ma Khấu, để Ma Khấu đại bại là phân chấn nhân tâm sự việc, thế lực khắp nơi hoành động, đối Đông Hoang Quốc bày tỏ tôn kính. Nhưng mà, bị hai người bọn họ nói như vậy, lại là đem Đông Hoang Quốc công tích tổn hại đến không có tác dụng. Thậm chí, còn sẽ cảm thấy Đông Hoang Quốc quá yếu, lại bị Ma Khấu đánh thành dạng này. Nói khoác mà không biết ngượng, cùng ở sau lưng nói ngồi châm trọng chính các ngươi đi cùng Ma Khấu đánh thử một chút ta. Đúng đấy, thả miệng pháo ai sẽ không, càn vũ quốc danh xưng thần vực đệ nhất đại quốc. Nói đúng không ý ngoại giới, thực à, cũng là giống con rùa đen giúp đầu trốn đi. Trốn đi cũng coi như, hiện tại chúng ta Đông Hoàng Quốc đánh thắng trận, lại là một cố đấu kỵ, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đông Hoàng Quốc những vương tôn công tử đó lập tức liền gấp, không chút khách khí nói ra, làm sao sẽ còn có lẽ Hoàng Phủ Lãng thân phận. Ha ha, người không biết không sợ. Hoàng Phủ Lãng khép cười một tiếng, cước bộ hơi hơi hướng về phía trước một bước, lập tức, một cô cử đại huy áp trong nháy mắt đem trọn cái sân bãi bao lại. Toàn bộ thiên địa chảng cảnh đột nhiên biên hóa, toàn bộ thế giới tựa như thành lôi đỉnh thế giới, vô luận là trên trời dưới đất, đều là sấm sét vang dội, vô số hồ quang điện như là ngân xạ, trong không khí bay tán loạn, vây quanh mọi người. Coi như cái này hồ quang điện cũng không có chủ động công kích, nhưng là thoáng tràn ra một tia điện lưu vẫn như cũ để mọi người toàn thân run lên, tóc gáy trên người như châm đồng dạng dựng thẳng. Ầm Ẩm. Từng đạo từng đạo to cỡ miệng chén tiềm điện đối với Tô Vũ bọn người vị trí ầm vang rơi xuống. Lách cách. Cái kia chỉnh mảnh khu vực trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, một mảnh trăng xóa, che lại ánh mắt. Làm thiềm điện tán đi, tô vũ vẫn như cũ nằm ngửa tại trên ghế nằm, nhàn nhã vô cùng, tựa như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Mà đám kia vương tôn công tử thì là toàn thân run dậy, sắc mặt đều là trắng bệnh, hai chân ngăn không được run lên. Hô, vừa mới là chuyện thế nào? Thật mạnh thiên uy, thật không hổ là càn vũ quốc nhị hoàng tử, trong lòng giận dữ liền có thể dẫn động thiên uy, chế tạo ra huyến cảnh Ta đi, hù chết ta, ta vừa mới kém chút quỳ xuống. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái sợ hãi thán phục vô cùng, nhìn về phía Hoàng Phủ Lãng trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Uy áp biến hóa, đây là thượng vị thần mới có thủ đoạn, Hoàng Phủ Lãng mới bao nhiêu lớn, cùng thế hệ bên trong có thể có mấy cái người có thể so sánh. Hoàng Phủ Hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Cổ ngộng vân mang trên mặt tức giận, yêu kiểu nói. Hoàng Phủ Lãng cười lạnh một tiếng, bọn họ dám đối với ta cản vũ quốc bất kính. Ta thì thử một chút bọn họ bao nhiêu cân lượng, nhìn tới. Không gì hơn cái này. khinh Thường lắc lắc đầu nói, khó trách ma khấu hội lấy Đông Hoang Quốc làm mục tiêu, quả thực là không chịu nổi một kích. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại Tô Vũ trên thân có chút dừng lại, ánh mắt lấp lẻ. Thực ngoại nhân cảm thụ vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ huy áp, cực đại huy áp là nhằm vào Tô Vũ cái kia một chỗ. Hắn bản ý là tính toán đem đám kia vương tôn công tử dọa cho đến quỳ xuống, hung hăng để Đông Hoàng Quốc ném một lần mặt vốn m là... Mục đích khác quả thật có thể đạt tới, nhưng lại bởi vì tô vũ duyên cớ, cũng không biết hắn là như thế nào làm đến, thế mà khó khăn lắm để đám người kia chống đỡ huy ác, chỉ là hai chân như nhung ra à. Lúc này, đoan mục lắm lại là hợp thời nói tiếp, quả hồng đương nhiên là chọn mềm bóp, xem ra ma khấu cũng là hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới sẽ lựa chọn Đông Hoàng Quốc. Hai người bọn họ đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, đôi câu vài lời chẳng những để Đông Hoàng Quốc vinh dự không tại, càng là đạt tới xấu hổ hiệu quả. sau này Người khác đàm luận, chỉ sẽ cho rằng là Đông Hoang quốc quá yếu, lúc này mới cho Ma Khấu thời cơ lợi dụng, mà sẽ không cảm thấy Đông Hoang quốc chống, cự Ma Khấu có công. Hy vọng hoàng phủ hoàng tử tại Càn Vũ quốc bị gặp Ma Khấu tập kích thời điểm, có thể nhớ kỹ ngày hôm nay nói tới. Cổ Ngộng Vân thân thể mềm mại run rẩy, vô cùng phẫn nộ. Nhị công chúa không phục sao? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi vị kia ca ca? Đoan Mục lấm buồn cười nói, hắn lời nói có thể nói cho Cổ Ngộng Vân nhất kích chí mệnh, để cho nàng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Đông Hoàng Quốc phát sinh hết thảy, thật sự là khiến người ta thất vọng. Đoan Mục Lâm thử thắng truy kích, tiếp tục nói, nếu là không phục, không bằng chúng ta thì tỉ thí một trận So cái gì? Cô Mộng Vân sầm mặt lại, mở miệng hỏi. Thực, lúc này Đông Hoang Quốc có thể nói đã bị bị buộc đến tuyệt lộ, mặc kệ muốn so cái gì, Đông Hoàng Quốc đều quyết không thể lùi bước. Khả năng này là Hoàng Phủ lãng cùng Đoan Mục Lâm bẩy rậm, nhưng là cái này hố quá lớn, lớn đến nhất định phải rơi vào. Đoan Mục Lâm trên khỏe miệng nghiêng chỉ chỉ đám kia Vương Tôn công tử, đám người này thì là các ngươi Đông Hoang quốc quý tộc bồi dưỡng được đến sau lưng con cháu đi, ta phía sau những người này thì là Thiên Ly quốc vương thất con cháu, không bằng thì để bọn hắn so tài một chút như thế nào. Hắn liền người đều mang đến, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Bọn họ đã có thể theo ma giặc thủ hạ đào thoát, xem ra cũng có được mấy phần bản sự, tổng không đến mức e sợ đánh đi. Mục lẫm lời nói để trên trận không khí ngột ngạt tới cực điểm, tựa như báo tấp đến điểm báo, lúc này Mọi người ánh mắt đều rơi vào cổ mộng vân trên thân, nàng cự tuyệt được sao? Tốt. Chúng ta đã ứng. Một bên phong linh trúc dẫn đầu không nhìn được trước mở miệng nói ra, cổ tỷ tỷ yên tâm, ta không tin bọn họ có thể hơn được chúng ta. Người khác cũng đều là gật gật đầu, chiến ý giả rào, bị ma khấu tập kích sau, bọn họ tự nhận đã trên võ đạo mặt dụng tâm, lòng tin vẫn là có. Chương 795, Dạ Tâm. Cùng là vương tôn công tử, cảnh giới ở giữa chênh lệnh cũng không lớn, nếu là thật sự có thiên tài. Đã sớm mọi người đều biết, cho nên bọn họ không lo lắng bị nghiền ép. Bọn họ có gia tộc làm hậu thuẫn, tài nguyên tu luyện xưa nay không thiếu, công pháp vũ ký cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, Ma khấu sự kiện sau đó, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, nhận thiên ly quốc như thế chế nhạo, làm sao còn chịu đựng được, tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Tốt, gia đông hoàng quốc tiếp nhận các người khiêu chiến. Lúc này tên đã trên dây, Cổ mộng Vân không thể không đồng ý, thế nào cái so pháp? Đoan Mục Lâm trong tay quạt giấy gấp lại, cười nói: Một phương lấy ra 5 người, trên lôi đài tiến hành hôn chiến. Khi nói chuyện, hắn hướng về phía sau làm thủ thế, lập tức liền có 5 người đi tới. 5 người này bên trong, 3 nam hai nữ, ngửa đầu nhìn lấy đông hoang quốc mọi người, một mặt tiêu căng. Hừ, lý nhiên, thì ra là các ngươi năm cái. Phong Linh Trúc đối xử lạnh nhạt quét bọn họ 5 người liếc một chút, nói tiếp, chúng ta không cần nghĩ, ta, nghiêm dương còn có bên này ba người. Bọn họ lựa chọn, tự nhiên là chính mình phe thế lực mạnh nhất 5 người. Như vậy tỉ thí liền bắt đầu đi, bản hoàng tử nguyện ý làm chứng. Hoàng phủ lãng dẫn đầu hướng về trung tâm nhất chỗ lôi đài đi đến. Thiên tâm cốc, vốn là mở ra mảnh đất, lúc này náo nhiệt có thể nghĩ, không bao lâu nữa, đông Hoang quốc cùng thiên ly quốc ở giữa tỉ thí tin tức lập tức liền chuyển đi, hơn phân nửa người đều trong nháy mắt hướng về phía này bên trong tuân ra mà đến, mà nguyên bản lôi đài cũng đã bị dọn bãi. Vốn là, bọn họ đám người này thực lực cũng chỉ là tại hạ vị thần cảnh giới, cũng không có bao nhiêu đáng xem Có điều trên đỉnh hai vị đế quốc tên tuổi, cái kia hoàn toàn thì không giống nhau, chủ yếu nhất là, càn vũ quốc nhị hoàng tử tự mình chứng kiến, cái này là bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy rầm rộ A Hoàng phủ, là càn vũ quốc quốc tính, tuy nhiên rất ít tham dự thần vực sự tình, nhưng mà, nổi tiếng bên ngoài, chỉ cần là bắt đầu xuất thủ, vô luận thứ nào, đều tất nhiên là kinh thiên động địa đại sự. Mà càn vũ quốc hoàng tử, tức thì bị truyền đi thần kỳ sự việc, thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Vô số người ánh mắt tụ vào tại trên lôi đài, nhìn lấy cái kia mười đạo thân ảnh, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy trở mong cùng hưng phấn. Các người nói, bọn họ ai sẽ thắng? Nói không chừng, một đám hoàng khố con cháu tỉ thí thôi, cảm giác cũng sẽ không có bao nhiêu đáng xem. Ta cũng như thế cho rằng, chỉ là so với chúng ta hội đầu thai mà thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoàn khố con cháu thực lực ngược lại càng có thể nói rõ một cái đế quốc thực lực. Nói không tệ, dù sao. Tương lai đế quốc vẫn là muốn rủ vào bọn họ đến chấp trường, mà lại, những người này coi như lại hòa cố, chỉ cần gia tộc thực lực đủ mạnh, cũng đủ làm cho bọn họ càng mạnh. Dưới lôi đài, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, muôn cái náo nhiệt. So với những thứ này ăn dưa quần chúng nhàn hạ thoải mái, đều đại quốc gia cùng tông phái, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Bọn họ hoặc là hôn tạp trong đám người xem chừng lấy tình huống, hoặc là trốn ở một chỗ cùng nhau nhìn lấy việc này tiến triển. Tại một cái cao ốc chỗ, Ba vị lao giả hội tụ một đường, đều là như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên này. Càn vũ quốc đến cùng chuẩn bị làm cái gì, thế mà lựa chọn ngay tại lúc này rời núi. Mượn nhờ vạn tông thịnh hội lớn như vậy rồi tràng diện thò đầu ra, càng là gây nên thật lớn như thế động tĩnh. Điều này hiển nhiên là càn vũ quốc chuẩn bị rời núi dấu hiệu, không thể nghi ngờ. Rời núi cũng là thôi, thế mà cùng đoan một lấm cùng nhau xuất hiện, càng rõ ràng hơn nhằm vào Đông Hoàng Quốc, cái này cũng có chút không thể nắm lấy a một người khác à mang theo sổ lo nói ra, ha ha, thần vực rất nhanh liền không yên ổn, ta khuyên hai người các ngươi vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Trung gian vị lão giả kia trầm mặc một lát sau, lại là chậm rãi mở miệng nói, hai người kia khỏe mắt đều là vậy một cái, dương lão tin tức thông thần, có phải hay không đã thăm dò được chút cái gì. Dương lão nhấp một ngụm rượu, nghĩ một lát nói, nửa tháng trước, Đông Hoang Quốc Quốc sư rời đi Đông Hoàng Quốc, đi qua Càn Vũ Quốc, sau đó, Hoàng Phủ Lãng cũng đã đi ra. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có chút suy đoán, cái kia, cái này lại đại biểu cho cái gì? Nghe nói, quốc sư hứa hẹn cản vũ quốc một cái điều kiện. Dương lão đôi mắt thâm thúy, trên mặt nếp nhăn càng sâu, chỉ cần cản vũ quốc trợ giúp hắn leo lên thiên ly quốc quốc quân chi vị, sau này thiên ly quốc lấy cản vũ quốc thiên lôi sai đâu đánh đó. T. Hai vị kia lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tay rung lên, kém chút bắt không được chén rượu trong tay. như vậy Lúc này cùng nhau chèn ép Đông Hoang Quốc, mục đích miêu tả sinh động. Cái kia chính là chỉnh cái thần vực. Càn vũ quốc muốn làm thần vực bà chủ. Vô số năm qua, thần vực thế lực đều là rắc rối phức tạp, chỉ vì thế lực cùng cường giả quá nhiều, mà lại võ giả vốn là kết nạo, làm sao có thể nhất thống. mấu chốt nhất là, cho tới nay, ba đại đế quốc phân đỉnh chống lại, tuy nhiên Càn vũ quốc một mực là công nhận đế quốc đứng đầu, nhưng mà không có cách nào không coi ai ra gì. Bất quá! Nếu là thiên ly quốc thật quy thuận càn vũ quốc, như vậy tình huống thì hoàn toàn không giống, hai đại đế quốc liên thủ, đủ để quét ngang thần vực mỗi một cái thế lực. Hiển nhiên là quốc sư hứa hẹn, để càn vũ quốc con cọp này khẩu vị đột nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt thì có xương bá chi tâm. Thần vực chắc thật sẽ đại loạn. Ba vị lão giả lo lắng, suy tư tông phái mình tương lai. Tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, thần vực nếu là biến đổi, như vậy không có có người nào thế lực có thể đào thoát. Đông Hoang quốc lúc này bị ma khấu xâm lấn, Nguyên khí đại thường mà lại Đông Hoang quốc đại hoàng tử càng là thành một cái thần vực cho cười, có thể nói, Đông Hoang quốc ba đại đế quốc chi vị đã chỉ còn trên danh nghĩa, bị Càn Vũ quốc đè xuống, chỉ là sớm muộn sự việc. Thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu xuất thủ trên ép, mà lại thủ đoạn độ cao, khiến người ta nhìn mà than thở. Bọn họ không hoài nghi chút nào chẳng tỷ đấu này thắng bại, lấy hưu tâm tính vô tâm, Đông Hoang quốc chắc chắn thất bại, đến lúc đó, đối bọn hắn danh vọng trên phép, chính là chí mạng. Cùng loại với loại này nói chuyện, xuất hiện ở trên trời tâm cốc các ngọc ngách, các đại thế lực đứng ngồi không yên, cảm giác sâu sắc sầu lo. Thực, cái này sao lại không phải cản vũ quốc đối các đại thế lực dựng nên uy một loại thủ đoạn. Trên lôi đài, giao đấu đã bắt đầu. Tô vũ nằm ngửa tại thư viện cửa, khiếp mắt chử nhìn về phía lôi đài, tạm thời cho là giải bờn. Đông Hoàng quốc 5 người, thực lực so với lần trước xác thực có rất lớn, mà lại xuất chiêu phương diện cũng biến thành càng thêm châm ồn. Có thể là bởi vì biết cuộc tỷ thí này tầm quan trọng, bởi vậy từng cái mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, xuất ra toàn thân bản lĩnh. Bất quá, vẹn vẹn mở màn 10 cái hô hấp thời gian, Tô Vũ thì đã thấy chẳng tỷ đấu này kết quả, Đông Hoang quốc thất bại. Vốn là 5 người hỗn chiến, tự nhiên là đều tự tìm mỗi người đối thủ, nhưng mà, Thiên Ly quốc 5 người lại không phải, bọn họ nhìn như đều có đối thủ mình, nhưng là trong lúc xuất thủ, lại có thể làm được hai bên cùng ủng hộ, tùy thời trợ giúp. Thật giống như Bọn họ hội thừa dịp đối thủ mình không chú ý, phải trợ một đồng bạn khác công kích địch nhân. Loại này quay rối tuy nhiên chưa chắc trong nháy mắt là công, nhưng là kéo dài như thế ưu thế sẽ càng lúc càng lớn, mà lại tại đặc biệt thời điểm có kỳ hiệu. chương 796, An Hamburger Căng bảo. Phong Linh Trúc đối thủ là một nữ tử, làm dùng binh khí là màu đỏ dây lụa. Dây lụa là dùng ngàn la chế thành, cứng cỏi vô cùng, chẳng những có thể tới Phong Linh Trúc trường kiếm trong tay, càng là có thể tùy ý dối dài kéo dối. Nhìn ra được nàng thực lực không bằng phong linh trúc nhưng mà lợi dùng binh khí đã tính lại có thể cùng phong linh trúc tiến hành dây dưa quái rối không ngừng Nghiêm Dương đối thủ thì là một tên thân xuyên màu xanh lam cẩm bảoo thanh niên hắn binh khí là một cây đỏ trưởng thương màu đỏ quê múa có lên hỏa Diễm tiêu đốt như là hỏa Long quay chung quanh tại trường thương chung quanh mỗi một kích đều mang hỏa Diễm nhiệt độ cao bá đạo vô cùng còn lại ba vị Đông Hog Quốc người thực lực so với Nghiêm Dương cùng phong linh trúc phải kém hơn nửa phần không lại bọn hắn đối thủ ngược lại là lạ thường cường đại, riêng là cái kia Lý Nhiên, đã đạt tới hạ vị thần cao dai, thực lực cùng chết đi vị kia bức vương lâm trần, không kém bao nhiêu. Điển kỵ tái mã sao? Thiên Ly quốc chiến thuật thật đúng là một cái tiếp theo một cái, hạ đẳng ngựa kéo ở thượng đẳng ngựa, trung đẳng mã chiến hạ đẳng ngựa, thượng đẳng mã chiến trung đẳng mã, vốn chính là chắc thắng cục diện, còn cẩn thận như vậy, xem ra bọn họ chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Đông Hoang quốc người cũng chỉ có như thế điểm năng lực sao? Khó trách tùy tiện liền bị mà Khấu chô bắt. Lý Nhiên hoàn toàn là một bộ thành thạo trạng thái, một bên đánh, một bên trầm trọng nói. Hắn sử dụng là một thanh lớn lên hình loan đao, trên thân đao có linh lực, cái này linh lực có thể tùy ý phun ra nuốt vào, trong giao chiến có thể trong nháy mắt kéo dài, để đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn trên người đối thủ đã có gần 10 nơi vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nghe nói các ngươi bên trong có một người gọi Lâm Trần, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Chết tại ma khấu trên tay, cũng đúng là đáng đợi. Cách đó không xa, một vị bàn tử cũng làm mở miệng nói ra. Tay hắn nắm một thanh thiết truy, lực lớn vô cùng, mỗi lần huy động, đều bị không khí phát ra bạo phá âm thanh, làm cho cả lôi đài đều chấn động, hắn công kích rất là duy nhất, đều là lấy cậy mạnh vùng vầy trọng truy, mỗi lần đụt vào, đều có thể đem đối thủ mình bước lui mới bước trở lên. Ha ha ha, cho ta buông tay. Bàn tử cuồng cười một tiếng, thân thể theo trọng truy mà xoay tròn Như là thế mạnh như trẻ che mang theo vô cùng y thế hướng về đối thủ bào phủ mà đi. Vâng, linh lực như là sóng nước dập dờn lái đi, đối thủ của hắn không chút huyền niệm bị đánh bay ra ngoài, có điều còn tính là kiên cường, cầm kiếm tay thế mà không có thả ra, bàn tay ra chóc thịt bong, lại như cụ gắt gao nắm chuối kiếm. Tốt thật mạnh. Thiên ly quốc người so với Đông Hoang Quốc sát thực mạnh không ngừng một điểm. Cũng không phải là thiên ly quốc người lợi hại, mà chính là Đông Hoang Quốc người quá yếu. Xem ra ma khấu tấn công Đông Hoàng Quốc cũng không phải không phải không có lý. Có điều Đông Hoàng Quốc người đều loại trình độ này, thế mà còn không nhận thua, thật sự là quật cường A. Thắng thua cơ hộ không chút huyền niệm, duy nhất còn nhìn có chút thú vị cũng là Phong Linh Trúc cùng Nghiêm Dương nơi nào. Nhưng mà hai người căn bản mày may không có cách nào không biết sao đối thủ mình. Ba người khác lại rõ ràng nhất tại đùa bỡn đối thủ, chỉ chờ đợi mình đùa bỡn dính. Phong Linh Trúc cùng Nghiêm Dương hạ chẳng có thể nghĩ. Xem ra thiên ly quốc là chuẩn bị thật tốt nhục nhã một phen Đông Hoàng Quốc. Có người hiên lặng thở dài, đế quốc danh dự trọng yếu nhất, kể từ đó, đối Đông Hoang Quốc thực lực có trực tiếp ảnh hưởng, đến lúc đó, cản vũ quốc nhất thống sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Đi qua ma khấu công kích sau, Đông Hoang Quốc những tiểu tử kia sắc thực trưởng thành không ít ta, từng cái thế mà còn tại cắn răng ráng chống đỡ lấy, phần này tinh thần khiến người ta kính nghệ. Cũng có người tán thàn nói, không chịu nổi một kích, thật sự là không chịu nổi một kích. Thật sự là thay các người Đông Hoàng Quốc tương lai lò lặng à. Lý nhiên bên kia, đối thủ mấy cái có lẽ đã mất đi sức hoàn thủ, như là miêu hí lao thử, chính là muốn trêu đùa cho mọi người nhìn, công khai đánh Đông Hoàng Quốc mặt. Người cũng liền xính miệng lươi chi lượt tôi ma khấu bên trong có ba vị trung vị thần, có bản lĩnh ngươi tại trước mặt bọn hắn cũng có thể dạng này. Đông Hoàng Quốc người tự nhiên không phục, cắn răng nói ra. Ha ha ha, cười chê. Trở thành tù binh người còn có lý. Lý nhiên cười lạnh liên tục địa mai không ngừng Xem ra muốn để cho các người ghi nhớ thật lâu Hắn lời nói rơi xuống Phong Linh chúc đối thủ Cô gái kia ánh mắt bỗng nhiên loại lên Trong tay màu đỏ dây lửa trong nháy mắt kéo dài vô số Như là lửa như rắn Vạn vèo ở giữa cuốn lấy toàn bộ lôi đài Lang lang ngàn chuyện Hòa hồng sắc rắn đang mua may Che lại đông hoang quốc mọi người mi mắt Để bọn hắn không có cách nào thấy rõ đối thủ Tại trước mặt bọn hắn Chỉ có màu đỏ dây lửa tung bay Siêu Nghiêm dương đồng tử bỗng nhiên co Cánh tay bản năng nâng lên. Ken. Một cố cự lực chuyển đến, để trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt rời khỏi tay, thẳng tắp bay ra. Ken Ken cản. Cách xa nhau không bao lâu, đông hoang quốc những người này lọt vào đến giống nhau công kích, binh khí trong tay nhau nhau tụt tay, hướng về dưới lôi đài bay đi. Những binh khí này đụng phải công kích hiển nhiên cực lớn, tốc độ cực nhanh, mà lại cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thế mà đều là hướng về đại vương Sơn Thư viện bắn thẳng đến mà đến. Siu siu siu. Tô Vũ nằm ngựa tại trên ghế nằm, tựa như không nhìn thấy, mặc cho lấy 5 cái binh khí theo bên cạnh mình sắc qua, tiến vào thư viện. Đường đường, một số binh khí rớt xuống đất, phát ra âm thanh, để Chu Thiên Vũ tỉ đệ khẽ cho mày, có điều cũng không có ra ngoài. Một khi bọn họ đi ra ngoài, tất nhiên bị người nhận ra thân phận, từ đó truyền đến cha mẹ mình trong thai. Mà còn có một thanh kiếm không có dừng lại, thẳng tắp bắn ra. Á ô! Cam bảo mặt không biểu tình. Trong tay chính cầm một cái so với nàng đầu còn lớn hơn hamburger đang ăn lấy, miệng chung quanh tràn đầy đầy mỡ, nhấm nuốt không ngừng, một bộ say xưa ngon lành bộ dáng Siêu. Trường kiếm từ hamburger trên thân xuyên thẳng mà qua, tự cam bảo bối trong tay chóc ra, nương theo lấy trường kiếm cùng nhau rơi trên mặt đất. Nô. No. Cam bảo trong mắt mang theo mê võng nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn xem rơi xuống đất trường kiếm cùng hamburger, khuôn mặt tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng là thân thể lại là chậm dại đứng lên. Nhặt lên mặt đất trường kiếm, lại đem mặt khác bốn cái binh khí nhặt lên, hướng về môn đi ra ngoài. Lúc này trên lôi đài, Đông Hoang Quốc 5 người binh khí mất hết, nhưng cũng không mở miệng nhận thua vẫn còn đang gắt gao chống đỡ lấy. Thiên ly quốc 5 người nhưng cũng là mừng dỡ gặp cảnh tượng như thế này, cũng không đem bọn họ xách xuống lôi đài. ngẫu nhiên trên người bọn hắn lưu lại một đạo vết thương, châm trọc khiêu khích vài câu, để bọn hắn trên lôi đài mất mặt, thời gian càng dài càng tốt. Như thế nghiêng về một bên giao đấu đã không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú Không ít người đem chú ý lực đều tập trung ở Đại Vương Sơn thư viện bên trên, không cần đoán cũng biết, đây là Thiên Ly quốc có ý nhằm vào Đại Vương Sơn thư viện, không phải vậy không có khả năng năm cái binh khí đều là hướng về một cái phương hướng bay ra. Nhưng mà kỳ quái là, Tô Vũ mày may thở ờ, chẳng lẽ Đại Vương Sơn thư viện nhiếp tại cản Vũ quốc quyền uy, giả thành đa điểu. Qua một lúc, bọn họ ánh mắt thì hơi hơi ngưng tụ, đã thấy một thiếu nữ theo trong tiệm sách chậm rãi đi ra. Chương 797, cam bảo lên đại Thiếu nữ này bộ dáng người vô hại và vật vô hại, mang trên mặt một bộ cùng thân thể gọi tới ngốc manh biểu lộ, tay trái cầm bốn kiện binh khí, tay phải cầm một thanh trường kiếm, chậm rãi đi ra. Tại cái kia trên trường kiếm, còn đinh lấy một cái cự đại hamburger. Nàng là ai? Không ít người nhao nhau như mày, có điều cũng không quá để ở trong lòng. Một cái tiểu cô nương thôi, cũng không đáng bọn họ chú ý. Nàng sẽ không phải chuẩn bị tìm lại mặt mùi ha. Lại nói, thanh kiếm kia phía trên đinh lấy là cái gì đồ vật? Cảm giác giống như là ăn Anna hẳn là ăn trung gian kẹp hẳn là bánh thịt chỉ là loại thức ăn này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thật sự là hiếm lạ mau nhìn nàng hướng về lôi đài đi cái này là chuẩn bị làm cái gì mọi người nghị luận đồng ý mang theo vẻ mong đợi Hiếu kỳ thiếu nữ này đến cùng chuẩn bị làm cái gì ẩ trên lôi đài Đông Hoang Quốc mọi người đã có ba người nửa quỳ trên mặt đất thở hồn hẹn chỉ dựa vào lấy một tia ý niệm niệmchèo trống phong linh trúc cũng là vết thương chống chết Cố cắn răng, bị Thiên Ly quốc những người này đùa bỡn xoay quanh. Các ngươi cũng là bằng loại thủ đoạn này theo ma khấu trong tay đào thoát. Cái kia ma khấu không khỏi cũng quá vô danh đi. Thiên Ly quốc mọi người như trước đang trào phúng, đã đem Đông Hoang quốc bỡn cận không có tác dụng, không để ý chút nào cùng cách đó không xa cổ mộng vân đã hoàn toàn âm trầm xuống sắc mặt. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một cái tiếp một cái binh khí bay vào lôi đài, đương đương vừa lúc rơi vào Đông Hoàng quốc cùng Thiên Ly quốc trung gian đem bọn hắn chưa cắt ra tới. Cam bảo tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, chậm rãi đi lên lôi đài, trong tay còn dơ vậy mang đâm vào hamburger trường kiếm. Đây là người nào kiếm? Sắc mặt nàng bình tĩnh, xem xung quanh mọi người tại không có gì, thanh âm nhàn nhạt mở miệng hỏi, tốt tựa như nói một chuyện vô cùng chuyện tầm thường tình. Nàng toàn thân không có chút nào linh lực ba động, hoàn toàn như cùng một cái bình thường thiếu nữ, người vô hại và vật vô hại. Vậy mà lúc này, cũng là như thế một thiếu nữ, Thì như thế tại các phương lão đại nhìn soi mói, lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng thay đổi qua, khí trắng mạnh, làm người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp nhìn lấy cam bảo. Là là ta. Nghiêm dương khỏe miệng còn mang theo máu tươi, run run rảy rảy nâng nhấp tay, yếu ớt mở miệng nói. Người kiếm xuyên qua ta hamburger. Á á ta, cái này không phải cố ý. Bồi ta. Cam bảo hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Nhiều bao nhiêu linh thạch, nghiêm dương nuốt ngụm nước bọn, chân mặc. Cam bảo sắc mặt trước tiên xuất hiện biến hóa, đó là một loại mê mang. Giá trị bao nhiêu, nàng còn thật không biết. Nàng nhìn về phía thư viện phương hướng, quệt quệt một môi thân thủ chỉ hướng thư viện phương hướng, dùng tiền đi tiệm sách nhìn ba ngày sách. Nàng lại nhìn về phía bốn người khác, các người binh khí cũng phá hư tiệm sách, đồng dạng như thế. Nhìn ba ngày sách, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Từng cái nhìn về phía cam bảo như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Điên, thiếu nữ này là từ nơi nào xuất hiện, tùy ý nhúng tay quyết đấu không nói, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha, đây là đại vương Sơn thư viện người đi, có phải hay không đốc, nhìn không ra đoàn một vương tử là có ý nhằm vào bọn họ hả, thế mà còn dám chính mình này ra. Cái này tốt, cô bé này có lẽ phải ngã nấm mốc Nhìn ba ngày sách, đây coi như là cái gì bồi thưởng là đang giúp bọn hắn tiệm sách kiếm khách sao. Sách này cửa hàng ta đã sớm muốn đậu đen rau muống, đần độn mới có thể mở loại sách này cửa hàng đi. Trâm mắt sau đó, toàn bộ chàng trong nháy mắt sôi trào, nhìn về phía làm cam bảo ánh mắt, như tại nhìn tiểu xỉu, còn có chút người nhìn lấy đại vương sơn thư viện phương hướng, trong mắt chàn đầy miệng ai. Thế nào? Thanh kiếm này là ta đã đi qua, ngươi có ý kiến? Không sai, còn có những binh khí này đều là chúng ta cố ý đánh tới, ngươi muốn sao thế? Hamburger. Loại này rác rưởi đồ vật coi như đưa cho ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, cũng liền ngươi hội ăn." Thiên Ly quốc người cười lạnh liên tục, nhìn lấy Cam Bảo, trực tiếp mở miệng chà phúng, toàn thân khí thế điều động, uy áp trực tiếp hướng về Cam Bảo F đi. Không muốn chết, liền lăn đi xuống. Bọn họ đã sớm thu đến Đoan Mục Lẫm mệnh lệnh, muốn liền mang Đại Vương Sơn thư viện cùng một chỗ vũ nhục, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Là các ngươi?" Cam Bảo chậm rãi xoay người, nhìn về phía bọn họ, không có chút nào thụ bọn họ khí thế ảnh hưởng. Chỉ là đem trường kiếm cũng ném qua một bên, hamburger rơi vào giữa lôi đài. Thế mà vũ nhục hamburger, xin lỗi. Hướng hamburger xin lỗi. Nàng xưa nay đã như vậy, thanh âm nhạt nhạt, không mang theo mảy may cảm tình sát thái. Phúc, ha ha ha. Cam bảo thanh âm tinh chuẩn truyền vào mỗi người trong thai, mọi người nghẹn nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng, thật là không nín được, đều là bạo cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận tiếng cười nhạo liên tiếp, từng cái cười đến đau bụng, eo cũng không ngẩng lên được. Trên lôi đài, những thiên ly quốc đó mọi người cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Không được, vừa mới ta khả năng nghe lầm, thiếu nữ kia nói cái gì? Hướng thực vật xin lỗi. Lợi hại, thiếu nữ này lực sát thương quá mạnh, riêng là câu nói này, liền để vô số người cười nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Lợi hại, lợi hại à? Thật sự là người không biết không sợ, nàng biết mình đang làm cái gì sao? Trên đài tùy tiện một người, thì đầy đủ để cho nàng chết một vạn lần. Đoan một lâm cùng hoàng phủ lãng lướt nhau Cũng theo mỗi người trong mắt nhìn ra một tia trào phúng chi ý, thiếu nữ này xuất hiện, là Đại Vương Sơn chính mình quất chính mình một bà thai à. Ngươi là Đại Vương Sơn thư viện người. Nghe nói lần này Đại Vương Sơn tại Đông Hoang Quốc lập kỳ công, thì bộ dáng này. Lý nhiên cười ha ha, Đông Hoang Quốc mặt mũi ở đâu? Một lần lại một lần khiến người ta thất vọng. Các ngươi không có nói xin lỗi. Cam bảo sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ngoại giới hết thể căn bản không để trong lòng, mở miệng hỏi. Ta nói mẹ nó xin lỗi cú xuống cho ta đi. Thiên Ly Quốc trong năm người, tên kia bản tử trong mắt lộ hung quang, trong tay cái mãnh liệt nâng lên, đối với Cam Bảo chạy như điên. Phanh phanh phanh. Hắn thể cực lớn, trên thân thịt mở một vùng một cái, toàn bộ lôi đài đều đang chấn động. Cam Bảo so sánh cùng nhau, như là tiểu hài tử, tựa như tùy tiện nhất kích liền sẽ bị ép thành bánh thịt. Hô. Bản tử mặc dù béo, nhưng là tốc độ lại không chậm, rất nhanh liền đến Cam Bảo trước mặt, hai tay giơ cao, to lớn đại truy tử nâng lên mang theo không gì sánh kiệm như thế, từ trên trời ráng xuống. Cẩn thận! Đông Hoàng Quốc tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, cao rộng nhắc nhở. Cổ Mộng Vân cũng là những mày, do dự muốn đừng xuất thủ cứu, nếu là nàng hiện đang xuất thủ, thiên ly quốc hoàn toàn có thể đem chuyện này xem như tay cầm nhằm vào Đông Hoàng Quốc. Hiện trường mọi người thần thái khác nhau. Nhưng mà, đối mặt một cách này, cam bảo hai con người bình tĩnh như trước, thân thể không người xuống, nâng tay phải lên, cước bộ đạp một cái, đống nhiên hướng về phía trước. Xuất quyền như gió. Độc Long toàn chương 798, Châu Bỏ Vũ ký tên. Cam bảo trên thân vẫn không có mảy may linh lực ba động, nhưng mà, nàng lúc này tốc độ lại là đột phá lẽ thường, nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ. Mọi người chỉ cảm giác mình mi mì mắt hoa một cái, liền thấy cam bảo thân hình đã đến cái kia mập mạp dưới cánh tay, quyền đầu đã tại hán bụng mà cái kia mập mạp trong tay cái búa vẫn như cũ cao dơ cao lên, tựa như còn chưa có bắt đầu rơi xuống. Tại người ngoài xem ra, Giống như cái kia mập mạp chính mình đâm vào cam bảo trên nắm tay, thậm chí, quên gõ truy. Và anh, đây người thịt mỡ thân thể dưới một quyền này hoàn toàn bị đánh lõm đi xuống, toàn thân thịt đều đang rút rẩy, thân thể càng là bay lên trên không, nương theo lấy bi thiết âm thanh, rơi ngoài mấy trượng, bên bờ lôi đài. Ẩm ẩm. Cái kia cự đại truy càng là rời khỏi tay, vừa tốt nền ở Hoàng Phủ Lãng cùng đoàn mục lâm trước mặt, mà trên mặt bọn họ đắc ý ý cười còn không có rút đi, cứng ở trên mặt. Xin lỗi không xin lỗi cũng là loại kết cục này. Cam bảo thân thể chưa từng xuất hiện quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ nhìn lên trời cách nước mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt thật mạnh. Đây là chuyện thế nào? Nàng giống như căn bản cũng không có vận dụng linh lực, thế nào làm được? Không đến mức đi, cái kia mập mạp hoàn toàn không có hoàn thủ đường sống. Nguyên bản còn tràn đầy dễ ưu cận mọi người từng cái cả kinh nói không ra lời. Cam bảo dùng trực tiếp nhất phương thức, để bọn hắn im miệng. Dầm. Lý nhiên bốn người nhìn xem nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì bản tử, đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, lưng phát lạnh Bọn họ nhìn xem đoan ngục lấm, tiếp lấy khẽ tắn ngôi, toàn thân linh lực bảo dũng, cùng nhau hướng về cam bảo vào tới. Lăng lá tỏa. Nữ tử kia màu đỏ dây lũa vén lấy một tầng có một tầng gọn sóng, như là rắn há to mồm hướng về cam bảo cắn xé mà đến. Cam bảo hai chân một bước, đồng nhiên giấm mạnh mặt đất, tránh thoát cái kia hồng lăng, thân thể bay lên trên không xong Hai chân thế mà cách mặt đất, cái này chiến đấu kinh nghiệm cũng quá kém. Có người không khỏi hoảng sợ nói, thanh em bên trong mang theo một tia khinh thường. Vốn là tưởng rằng vương giả, lại chỉ là cái thanh đồng. Hừ, nữ tử kia nét miệng lên một vòng ý cười, cổ tay rung lên, hồng lăng lập tức quay lại phương hướng, phóng lên tận trời, đối với cam bảo lôi cuốn mà đi. Người trên không trung khó có thể mượn lực, đây là thưởng thức, như tình huống như vậy, cam bảo căn bản không có khả năng tránh thoát. Siêu siêu siêu. Hồng lăng tốc độ đột nhiên ra tốc, hình thành một cái vòng xoáy, mà cam bảo cũng là vòng xoáy trung tâm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị hút đi vào. Cho ta thu. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, cái kia hồng lăng cấp tốc có vào, như là ma thú đi cắn xé con mồi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Kết thúc. Một khi cam bảo bị hồng lăng vây khốn, dù là chỉ có một cái trước mắt, liên tục công kích cũng đầy đủ nàng chết một vạn lần. hắn thiên ly quốc người toàn thân linh lực điều động, liền lợi đến nhất kích trí mệnh. Cái này điều này sao có khả năng? Trên trận, mấy đạo thanh âm cùng nhau kinh hô lên, từng cái đồng tử co lại nhanh chóng, mang theo nồng đậm khó có thể tin. Đã thấy, cam bảo thân thể ở giữa không trung thế mà có thể đột nhiên ra tốc, khắc thường vô cùng, mà lại tốc độ quá nhanh, quả thực đến một loại nghe giận cả người cấp độ. Nóa! Nàng từ không trung rơi xuống, thân thể một cái xoay tròn, cước bộ vừa nhất đối với thiếu nữ kia mặt cũng là nhất kích lượn vòng đánh. Ẩm! Nữ tử kia mặt lập tức bị đá đến vặn bèo đi qua, thân thể trên không chung một bên xoay tròn một bên bay rất ra ngoài, rất nhanh liền lăn xuống tại cái kia mập mạp bên cạnh, trên mặt còn giữ một cái thật sâu dấu dạy. Cam bảo hai chân rơi xuống đất, hai chân hơi con một chút, thân thể không có chút nào dừng lại, như là như đạn pháo cấp tốc xuống ra. Lúc này, ba người khác còn duy trì tùy thời tiến công tư thế, căn bản không kịp phản ứng. Lao hán thôi xa. Cam bảo quyền đầu rơi vào một người phía sau trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy thân thể đảo ngược, thủ hạ trên chân, hai chân đối với phía sau một đầu người kẹp lấy. Lao thụ bàn can. Vâng. Người kêu bị sách cái đầu quăng bay ra đi. Đồng tử bái phật. cam bảo hai tay chống đất, hai chân đối với đã bị hoảng sợ ngộng bức lý nhiên đá vào. Vâng. Và lý nhiên thân thể trong nháy mắt cung lên, như là lục bình, trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một thật dài vết cát, phả ra khói xanh. cam bảo động tác mây bay nước chảy mọi người còn chưa kịp phản ứng Chiến đấu đã kết thúc, 5 người kia nằm trên mặt đất đều là trợn trắng mắt, ngất đi. Cái này cái này. Mọi người cổ họng nhấp đô, lăng lăng nói không ra lời, từng cái nhìn về phía cam bảo ánh mắt đều biến. Cam bảo đối thủ tuy nhiên không mạnh, đánh bại bọn họ cũng không khó. Để các đại thế lực kinh hãi là, bọn họ căn bản nhìn không ra cam bảo sâu cạn, từ đầu tới đuôi cam bảo đều không dùng chỗ một kia linh lực, tựa như thu thập 5 người này chỉ là tiện tay mà thôi à. Liền xem như hoàng phụ lãng. Ánh mắt cũng là trong nháy mắt mèo lại, nhìn lấy cam bảo, lóe ra không thể nắm lấy ánh sáng. Mọi người phản ứng không có sai biệt, đều là chấn kinh đến tổ đỉnh, đương nhiên, chỉ có Tô Vũ ngoại trừ. Lúc này Tô Vũ đã là sạ mặt lại, sắc mặt như giống như lửa thiêu. Độc Long toàn 4. Lao Hán thôi xa. Đạm ấu, có thể nói cho ta biết ngươi những chiêu thức này đều là từ nơi đó học qua tới sao. Một bên đánh còn một bên cao rộng quát lớn, giống như cực có khí thế bộ dáng, ngươi mặt ngươi đâu. Cam Bảo nhìn về phía Đông Hoang Quốc 5 người, chậm dài nói, các người đâu? Chúng ta binh khí quá yếu nhiều nữ hiệp, ta kiếm càng là trực tiếp đâm xuyên nữ hiệp Hamburger, quả thực là tội không thể tha ta nhận phạt. Nghiêm dương nghiêm mặt, không nói hai lời, phù phù một tiếng đối với Hamburger hai đầu gối quỷ xuống đất, thành khẩn nói, Hamburger đại nhân, ta sai. Chúng ta cũng nhận lầm. Phong Linh chúc bọn người học theo, cũng là lập tức đối với Hamburger nói xin lỗi. Bọn họ cũng còn tính là cơ linh, có vết xe đổ. Nơi nào còn dám mạnh miệng, từng cái lời thể son sát, tiếp bị trừng phạt. Mà lại giảng đạo lý, lúc này quyết đấu còn không có phân ra thắng bại, đi thư viện chấm 3 ngày, dù sao cũng so hiện tại trực tiếp thất bại mạnh hơn đi. Vậy bây giờ đi thư viện đi. Cam Bảo gật gật đầu, đem cái kia hamburger nhặt lên trên mặt đất đảo hố chôn liền chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều hoàn toàn không nhìn đoan mục lắm cả ngày càng âm chấm sắc mặt. Đứng lại, hét lớn một tiếng, để Cam Bảo bước chân dừng lại. Hơi hơi nghiêm đầu, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt hoàn toàn đỏ lên đoàn mục lẫm. Ô, có việc gì sao? Cam bảo vô tội nhìn lấy hắn. Phá hư chúng ta giao đấu, liền chuẩn bị như thế chạy thật nhanh sao. Đoàn mục lẫm nhìn chầm chầm cam bảo, trong con mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vốn là hiển nhiên là đại thắng cục diện, ai có thể nghĩ tới sẽ ra như thế một gốc dạ sự tình, không có so với kết quả không nói, phía bên mình 5 người tức thì bị đánh cái té tức té đái, đại hảo cục diện mất hết. Nếu là bỏ mặc cam bảo như thế rời đi, trang tỷ đấu này có lẽ sẽ trở thành một cái trò cười. chương 800 tiến vào thư viện mọi người. Tô vũ đôi mắt khẽ nâng, thứ trên người hoàng phủ lãng đào qua. Không thể không nói, vị này càn vũ quốc nhị hoàng tử vô luận là bá lực cùng cổ tay đều cực kỳ bất phàm. Liền xem như mất đi tốt đẹp như vậy cục diện, hắn y nguyên có thể bảo trì tâm bình khí hòa, càng là có thể từ đó làm ra lựa chọn tốt nhất. Lúc này, thiên ly quốc 5 người đã bị cam bảo đánh cho chiến đấu lực mất hết Lại thế nào dây dưa chuyện này cũng đều không làm nên chuyện gì, nhiều lắm là trở thành một trận nháo kịch kết thúc. Coi như thiên ly quốc thật coi đây là lấy cớ để hướng Đông Hoang Quốc gây sự, đối Đông Hoang Quốc chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng là rất mơ hồ, thậm chí sẽ có tổn hại chính mình hình tượng, được trả bằng mất. Không bằng thuận nước đầy thuyền, trực tiếp đem so với đấu kéo dài sau, đi qua lần này nháo kịch, khả năng hấp dẫn người ngược lại càng nhiều. Đã biết do thiên ly quốc tất thắng, như vậy gì không lại chờ 3 ngày để càng nhiều người xem đến chẳng phải là tốt hơn. Đoan Mục Lâm hiển nhiên cũng là hiểu rõ Hoàng Phủ Lạng ý tứ, thân thể trên khí thế chậm dãi thu hồi, khoe miệng nết lên một tia đường cong, thản nhiên nói, việc này là ta xúc động, ba ngày sau đó, như trước đang nơi đây, vẫn như cũng là bọn họ 10 người, hy vọng Đông Hoàng Quốc không muốn e sợ chiến. Ánh mắt của hắn quét cổ mộng vân cùng Tô Vũ liếp một chút, tiếp lấy theo Hoàng Phủ lãng trực tiếp rời đi. Theo nhau kịch kết thúc công việc, trận này thanh thế to lớn giao đấu cuối cùng lấy dở khóc ở cười kết thúc. Bất quá trên cơ bản tất cả mọi người rõ ràng, trận này là thiên ly quốc thắng, chẳng qua là trên lôi đài treo đùa Đồng Hoàng Quốc mà thôi, mà ba ngày sau này, kết quả cũng tất nhiên sẽ không thay đổi, chờ đợi Đồng Hoàng Quốc chỉ sợ là càng lớn khuất đủ. Biển ngươi chậm rãi tán đi, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ sóng ngầm tại tuôn ra. Lãnh Nguyệt, ngươi thì đợi tại tô đại sư nơi này thật tốt theo tô đại sư tu hành, ta đi trước Tư đồ lao tổ đối với tư đồ lánh nguyệt khuyên bảo một phen, tiếp lấy hướng về Tô Vũ cáo tử. Hắn cũng là bị người nhờ vả, đến đây giúp người xem bệnh. Đa tạ Tô công tử xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Cổ Mộng Vân cũng là đi tới, hướng về Tô Vũ nói lời cảm tạ nói. Đúng vậy à, Tô Đại ca, ta liền biết người nhất định sẽ giúp chúng ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ha ha ha, nói đến, Tô Đại ca thật là chúng ta Đông Hoang Quốc quý nhân, đây đã là lần thứ ba có ân với Đông Hoàng Quốc đi. Phong Linh chúc mấy người cũng là hướng về phía Tô Vũ cười nói, tràn đầy cảm kích, mặc kệ thế nào nói, xem như giúp bọn hắn chút cân giận Các ngươi không muốn cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Cam Bảo đi. Tô Vũ cười cười, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt mang theo cổ quái Mọi người quay lại, cái này mới nhìn rõ Cam Bảo đang nhìn bọn họ, ánh mắt sóng nước không sợ hãi, bình tĩnh vô cùng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một thiếu nữ lại có như thế ánh mắt bình tĩnh. Đi vào, đọc sách. Lúc này... Căng bảo rốt cục phát huy ra thư viện quản lý nhân viên nên có tác dụng, đối với 5 người chậm rãi nói ra. Ách! Cái kia 5 người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, chê cười nói, Tô Đại ca, ngươi đừng nói giỡn, 3 ngày sau chúng ta còn có một phen khổ chiến, nhất định phải nắm chặt thời gian luyện võ mới đúng. Bọn họ không có ý tứ nói thẳng đọc sách là lãng phí thời gian, chỉ có thể huyện chuyển nhắc nhở. Cổ Ngọc Vân cũng là mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn xem thư viện cửa quý củ, mở miệng nói Tô công tử nếu là cần vũ ký, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta đồng hoàng quốc hai tay dâng lên. Một cái đế quốc, kho sách bên trong tự nhiên có rất nhiều vũ ký, riêng là một số không cao lắm cấp vũ ký, căn bản không tính cái gì. Nhị công chúa, cứu bọn họ sao lại không phải ta? Tô vũ lắp đầu, lực bất tòng tâm. Căn bảo căn bản không để ý tới mọi người, đã đi vào thư viện, nhàn nhạt, nhạt thanh âm từ bên trong truyền đến, giao tiền, tiến đến. Tô công tử, đây là 5 bản thiên giai hạ phẩm vũ ký. Tư đổ lãnh nguyệt cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giao cho Tô Vũ 5 bản thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, tiếp lấy theo cam bảo tiến vào thư viện. Tư đổ ra bản ý chính là muốn kết giao Tô Vũ, loại vũ kỹ này, một cầm một bó, dùng để lấy lòng không thể tốt hơn. Cái này, 5 người kia ngơi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào cổ mộng vân trên thân. Cổ mộng vân nhìn lấy trong tiệm sách, trong mắt lóe lên xoắn suýt màu sắc, cuối cùng lại là ràng rạc thở dài. Các ngươi cảm thấy mình 3 ngày sau phần thắng là bao nhiêu? Phong Linh chúc 5 người khẽ cắn ngôi, chậm rãi lắp đầu, 3 ngày thời gian, có thể làm việc quá ít, riêng là võ đạo, căn bản thay đổi không cái gì. Tính toán, vậy liền đi vào đi. Cô Mộng Vân mở miệng nói, 5 người kia cũng biết lúc này tình huống, đã tô vũ giúp bọn hắn, liền nên nghe theo tô vũ an bài, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là xuất ra mỗi người vũ ký. Bọn họ mặc dù là vương tôn công tử. Nhưng là hiển nhiên không đạt được tư đồ lãnh nguyệt loại kia thổ hào cấp độ, trên cơ bản xuất ra đều là địa cấp vũ kỹ, Phong Linh Trúc cùng Nghiêm Dương xuất ra là 5 bản địa dai cao phẩm, ngoài rừng 3 người còn là địa dai trung phẩm. Lúc này, Cam Bảo đã cầm một quyển sách tại xây xưa ngon lành nhìn lấy, Tô Vũ tò mò, ngẩn đầu nhìn lại, kém chút trực tiếp theo trên ghế nằm lăn xuống đến, nàng nhìn thuộc loại rõ ràng là không thích hợp thiếu nhi loại, mà trong tay chữ càng là ngữ bức, rõ ràng là lừng lấy có tên. Khó trách có thể sử dụng chỗ những cái kia kỳ hoa chiêu thức, ngươi đừng nói cho ta, loại sách này bên trong đều có thể ngộ ra vũ khí. Bất quá, ngày hôm nay Chu Thiên Vũ tỷ đệ cũng cũng không đến, giống như trong nhà muốn tiếp đãi cái gì khách quý, không thoát thân được. Tư đổ Lãnh Nguyệt nhìn lấy đã hết sức chuyên chú đọc sách cam bảo, trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc. Thiếu nữ này thực lực nàng đã qua, tuy nhiên không biết cụ thể sâu cạn, nhưng là tất nhiên không yếu, lại bị những sách vở này hấp dẫn. Nàng tại thư viện quang trung đi dạo nửa ngày, Mỗi cái thuộc loại đều sẽ nhìn một chút, ngẫu nhiên sẽ còn đọc qua một số thư tịch, cuối cùng thế mà đứng ở hóa học cái kia thuộc loại. Nàng theo tay cầm lên một bản phản ứng hóa học bách khoa toàn thư lận xem, cái này xem xét, lại là trong nháy mắt đầu nhập đi vào. Cái này nguyên lai like khác biệt đồ vật dung hợp lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau là bởi vì sinh ra phản ứng hóa học. Mà phản ứng hóa học nguyên nhân căn bản là phần tử cùng ban đầu tử bên trong sắp xếp tổ hợp. Như vậy, luyện đan có phải hay không cũng là như thế bởi vì linh dược ở giữa hỗ trợ lẫn nhau hình thành. Nàng trước đó nghe Tô Vũ giảng giải qua bộ phân đan dược quá trình, lúc này thế mà phát hiện những sách vợ này bên trong có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu rượu, thật sự là rượu a Vốn là, nàng chỉ là muốn bán cho Tô Vũ nhân tình, lại nghĩ không ra như thế nhanh, chính mình thì bị rơi vào, cái này trao đổi, quá giá trị. Lại nhìn mặt khác 5 người, bọn họ mặt mà ủ mày cho đánh giá trong tiệm sách thư tịch, càng xem càng muốn khóc. Đây đều là chút cái gì? Vốn còn nghĩ tốt xấu có thể có một hai bản vũ kỳ bí tịch cái gì, thế mà một vốn không có, thuần một sắc đều là chút khiến người ta mộng bắt phải học tịch. Nghiêm dương khe khẽ thở dài, nhập ra tùy tục đi. Hắn một mực bồi hồi tại địa giai thượng phẩm thư tịch bên cạnh, ý đồ tìm tới một bản chính mình cảm thấy hương thú. a ánh mắt của hắn có chút dừng lại, lập tức bị một quyển sách hấp dẫn. Sách này tịch trang địa mặc dù có chút tự kỷ, nhưng rất bá khí dễ thấy phía trên bốn cái chữ to màu vàng, Đấu phá thương khung. Chương 801, mê mẩn, khách quý. Đấu phá thương khung. Chữ này tự kỷ bên trong cũng mang theo bá khí. Mở sách tờ thứ nhất, là một hàng giới thiệu văn tắt, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Đấu khí sao? Chẳng lẽ là một cái thế giới truyện ký? Mang Hiếu kỷ, hắn bắt đầu nhìn từ chương một lên. Đấu chi lực, 3 đoạn Cúc dạo đầu giảng thuật là một tên thiếu niên, từ thiên tài thay đổi tuổi mụ, bị người kỳ thị, có thụ vắng vẻ, thậm chí vị hôn thê đến đây từ hôn, càng làm mở miệng đục nhã. Phải biết, từ hôn, đối với người nào tới nói đều là mười phần mất mặt một sự kiện, thần vực bên trong cũng là như thế. Bởi vậy, Nghiêm Dương rất nhanh liền đưa vào đi vào, song quyền không khỏi nắm chặt, trong lòng đối nhân vật chính thùng đầy đồng tình. Sau đó, là nhân vật chính đăng tràng, ba khí quát, 30 năm hà đồng 30 năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu. Câu nói này hạng gì bá đạo, để Nghiêm Dương tâm phốc phốc cuồng loạn lên, chỉ cảm thấy huyết dịch dâng lên, sôi trào lên, bay thẳng sói não. Nói tốt. Hắn nhìn không được trợn quát một tiếng, để trong tiệm sách tất cả mọi người là nhướng mày, ánh mắt không tốt nhìn lấy hắn. Ồn ào người, sẽ bị đá ra đi. Cam Bảo nhàn nhạt lời nói để Nghiêm Dương toàn thân lắc một cái, co lại rụt cổ. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình bởi vì quá mức đầu nhập, thế mà một mực là đứng đấy. Nhìn sơ qua một chút, vội vàng tìm cái vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Yêu thích không buông tay. Mặt của hắn đều đỏ, cả người tựa như đều bị đưa vào đến cái kia tràn đầy đấu khí thế giới, một khắc đều không bỏ xuống được tới. Sau đó, nhân vật chính trong giới chỉ biến hóa để nghiêm dương tâm lại là cùng hỷ, kỳ ngộ, tuyệt đối là kỳ ngộ. Thân là võ giả, hắn tự nhiên biết kỳ ngộ trọng yếu. Ha ha ha, nhân vật chính muốn nghịch tiền, đừng nên xem thường người nghèo yếu, các ngươi trở lấy xem đi. Hắn chờ mong Hắn kích động, muốn nhìn nhân vật chính từng bước một nghịch tập đánh mặt. Cái này cùng bọn hắn ngày hôm nay một màn gì tương tự, bị người hoàn ngược, bị người chế nhạo, chờ xem, ta nhất định sẽ lấy lại danh dự. Tại một bên khác, Phong Linh trúc cũng là rốt cuộc tìm được một quyển sách, dâng thư hai cái chữ to, Chu Tiên. Chu Tiên. Thật mạnh khí phách. Lật ra tờ thứ nhất, thế gian này vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng tự thái cổ dĩ lai, nhân loại mắt thấy bốn phía thế giới, các loại kỳ dị sự tình, sấm sét dội. Cổ phong bạ vũ, lại có thiên thai người hoa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Quyển sách này lời văn cực mạnh, lời nói làm người say mê, tác giả bản lĩnh có thể thấy được luống đúng. Truyện sách giảng thuật địa điểm là thần châu đất này, khúc dạo đầu câu đầu tiên, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Riêng là câu nói này, liền để Phong Linh trúc tâm thần rung mạnh, tựa như nhìn thấy thiên đạo, thị giác đột nhiên thay đổi, nàng tựa như có thể nhìn xuống toàn bộ thiên hạ thương sinh, thấy rõ chúng sinh thái độ. Đem mắt Phong Linh Trúc trong nháy mắt thì đưa vào đi vào, muốn nhìn một chút tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh. Ba người khác, bọn họ chỉ là điệu giai trung phẩm vũ kỹ, nhìn theo thứ tự là tiểu lý phi đao, thiên long bát bộ cùng ý thiên đồ Long ký, đồng dạng ánh mắt mê ly, đã nhập thần. Chỉ có cam bảo, một tay bưng lấy, còn vừa để đó một bản mỹ thực tạc ký. Nhìn nói, thì quét mắt một vòng mỹ thực tạc ký, một bên nhìn một bên ăn, hài lòng vô cùng. Toàn bộ trong tiệm sách, lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái này thỉnh thoảng đọc qua thư tịch xảo xạ xà Cấm thanh, mà ngoại giới viên náo tựa như hoàn toàn truyền vào không sách báo quán, nơi này, một cánh cửa tựa như khai mở khắc một phương thế giới, ngăn cách. Nàng đồng thời nhìn hai quyển sách, tựa như không có áp lực chút nào. Bất tri bất giác, Thái Dương ngã về tây, sắp trời dần tối. "Tô đại ca, tụ phí." Lục Đạo thanh âm, trong miệng một lời, trong cùng một lúc vang lên, tư đổ Lãnh Nguyệt sáu người liếc mắt nhìn nhau, đều theo mỗi người trong mắt nhìn thấy một loại không kiềm chờ đợi tâm tình. Bọn họ là thật gấp tâm như cùng mẹo bắt, rất muốn tiếp tục xem tiếp, một khắc cũng chờ không. Vừa nói, bọn họ còn một bên nghĩ theo trên giá sách đem sách bắt lại đến, không biết sao, những sách kia căn bản không núp nhích tí nào. Ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, chư vị trời sáng lại đến đi. Nhưng mà, Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, để bọn hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tô Đại ca, ngươi đang nói đùa đúng hay không, ngươi dạng này hội không có bằng hữu Nghiêm dương kém chút sụp đổ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tô đại ca, ngươi thì tha thứ một chút có được hay không, cầu ngài phong linh chúc vị quận chúa này liền nũng nịu đều dùng tới, nàng đặc biệt muốn nhìn trường tiểu phàm cùng bích giao cùng lục tuyết kỳ sau đó đến cùng sẽ ra sao, Trương tiểu phàm thiêu hỏa côn như thế nào tồn tại. Tô công tử, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Tư đồ lánh nguyệt trực tiếp nhất, đánh thật giày vũ ký đã cầm trong tay. Không thể không nói, chờ thư viện uy lực chậm rãi hiện hiện ra sau đó. Tô Vũ thu thập vũ ký tốc độ đem sẽ đạt tới một loại trình độ kinh người, đến lúc đó, khó mà nói thật có thể tập hợp khắp thế giới phía trên tất cả vũ ký, mà chính mình ba loại cơ bản thuộc tính cái kia đến tăng tới nhiều sao như bức cấp độ A. Có lẽ có thể mượn nhờ đơn thuần thể chất lực lượng, lực kháng thượng vị thần đi. Chư vị không cần nói nhiều, mời trở về đi. Tô Vũ chậm rãi lắc đầu, vô cùng có nguyên tắc, không tuân thủ thư viện quy củ, đem sẽ hủy bỏ tiến vào tư cách. Phía sau một câu, có thể nói là sát thủ. Tư đổ lãnh nguyệt sáu người đều là đánh dùng mình một cái, một cái so một cái chạy thật nhanh, rất nhanh liền đi ra thư viện. Tô đại ca, vậy chúng ta trời sáng lại đến A. Mà lúc này, Chu Thiên Vũ tỉ đệ trong nhà, mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Cha, ngày hôm nay đến cùng là chuyện thế nào A, chúng ta đang đợi người nào. Chu Thiên Vũ mặt ủ mày cho đứng thẳng đứng ở một bên, cùng Chu Thanh Mạn liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy gấp gáp. Một ngày thời gian thì như thế trở qua đi. Bọn họ còn muốn lấy đi Đại Vương Sơn thư viện đọc sách nha. Thật đạo mỗ hô a. Không chúng à, chờ khách nhân đến ngươi nhất định muốn khách khí, đem chính mình tính khí kiềm chế, bọn họ thân phận đều không tầm thường. Chu Sở Hào mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói, lần này tới người cùng ngươi tỷ tỉ bệnh tỉnh có quan hệ, vô cùng có khả năng chữa tốt tỷ ngươi bệnh. Thật. Chu Thiên Vũ mang trên mặt một tia hồng nghi, nếu là lúc trước, hắn nhất định cao hứng vạn phần, nhưng là lúc này, kiến thức Đại Vương Sơn thư viện Hắn đã đem hy vọng đặt ở thư viện trên thân, không cảm thấy còn có ai có thể trị hết tỷ tỷ bệnh. Phải biết, trước kia bọn họ cũng là tham lượt danh ý đan sư, lại đều thúc thủ vô sách. Chu Sở Hào gật gật đầu, tỷ tỷ ngươi bệnh tình rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta nhất định muốn thật tốt bắt lấy cơ hội lần này, bởi vậy thừa này vạn tông thịnh hội, đặc biệt mời đến đan thắp cùng ông tổ nhà họ Tư đổ đến đây. Chu Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ, "Cha, hai người bọn họ, chúng ta trước kia cũng bái phỏng qua a, không phải không biện pháp sao?" Lúc này không giống ngày xưa, tỷ tỷ ngươi bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, có lẽ sẽ có biện pháp. Chu Sở Hào đối lần này hiển nhiên cực có lòng tin, mở miệng nói ra. Chu Thiên Vũ nội tâm cuồng mồ hôi, hắn nhưng là rõ ràng tỷ tỷ mình bệnh tình như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Chương 802, Chu Sở Hào phân nộ. Cha, ngươi có chỗ không biết, thực. Chu Thiên Vũ vừa định giải thích, từ bên ngoài lại chuyển tới cười to một tiếng âm thanh, tiếp lấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chu Quốc chủ, mấy năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nói chuyện là một vị áo xám lao giả, hắn khuôn mặt tròn gầy, chòm dâu dê, đạp thiên mà đến, thân thể bên trên tán phát lấy một đại tông sư phong phạm. Mà tại hắn phía sau, theo là Đoan Mục Lâm. Đoan Mục Lâm, gặp qua Chu Quốc chủ. Đoan Mục Lâm trên mặt mang cười, đối với Chu Sở Hào hành lễ nói: "Đoan Mục Vương tử, hồng đan sư." Chu Sở Hào cũng là cười đáp lại nói: "Khách khí vô cùng, tiếp lấy giới thiệu nói, vị này là huyền tử Chu Thiên Vũ." Vị này là khuyển nữ Chu Thanh Mạn. Các ngươi tranh thủ thời gian gặp qua đoàn một vương tử cùng Hồng Đan Sư. Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn lập tức hành lễ. a Hồng Đan Sư nhìn xem Chu Thanh Mạn sắc mặt, ngạc nhiên nói, lệnh ai khí sát so với 10 năm trước, có thể tốt không ý ta. Đúng vậy a Chu sở hào cười gật đầu, có thể là trời cao chiếu cố, để tiểu nữ bệnh tình đắc ý làm dịu, không phải vậy không dám lần thứ hai làm phiền Hồng Đan Sư. Lần này ta nhưng là xem ở đoan một vương tử cùng hoàng vừa hoàng tử trên mặt mũi mới đến. Hồng đan sư có ý riêng, tiếp lấy cười nói, mà lại hiện tại xem ra, lệnh ái bệnh tình ta hẳn là có thể có biện pháp. Hắn lời nói để chu sở hào sắc mặt đại hỷ, chu thiên vũ cùng chu thanh mạn cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Mà đúng lúc này, trong hư không lại là một cái bóng mờ chạy nhanh đến, chính là tư đổ lao tổ. Chu quốc chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tư đổ lao tổ mỉm cười. Tiếp lấy ánh mắt trực tiếp rơi vào Chu Thanh Mạn trên thân, phản ứng cùng Hồng đan Sư không có sai biệt. Vốn là nghe Chu Quốc chủ nói, ta còn không thể tin được, nghị không ra lệnh ái bệnh thế mà thật bị người khống chế lại. hắn kinh dị nói ra, cũng không có giống như Hồng đan Sư, trực tiếp có kết luận, mà chính là mở miệng nói, có thể hay không để láo hủ bắt mạch. Chu Thanh Mạn vươn tay, tư đổ lao tổ linh lực hóa thành sợi tơ, thuận cổ tay dung nhập nàng kinh mạch bên trong. Cổ quái, tư đổ lao tổ nhỉ non tự nói. Rõ ràng là tiên thiên bị hao tổn, thế mà bị người cưỡng ép ổn định, càng là có thể hấp thu giữa thiên điệu tiên thiên tri lực, từ đó kéo dài. Cả người hắn đều có chút xuất thần, đây hết thể đều khác thường vô cùng. Tiên thiên tri lực, cố lực lượng này kỳ lạ nhất, có thể nói là một người căn bản, chỉ có tại còn chưa lúc sinh ra đời mới có thể thu được, tại trong bụng mẹ, loại kia trạng thái xưng là tiên thiên, dựa vào tiên thiên tri lực còn sống. Một khi xuất thân, có thể bảo trì tiên thiên tri lực không tiêu tán liền đã cực kỳ không dễ. Muốn hấp thu, quả thực là muôn vàng khó khăn, thậm chí cho tới bây giờ, mọi người chỉ biết là tiên thiên chi lực loại vật này, nhưng là căn bản đều tiếp xúc không đụng tới, tựa như một cái hư huyễn. Nhưng mà, Chu thanh mạn tiên thiên chi lực thế mà bị người dùng thủ đoạn đặc thù cho tục lên một chút xíu, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Ra sao? Chu sở hào ánh mắt sáng ngời nhìn lấy tư đồ lao tổ. Lệnh ái bệnh xác thực có chuyển biến tốt. Tư đồ lao tổ ràng rạc mở miệng, tiếp lấy lắc đầu thở dài nói. Có điều lao hủ vẫn như cũ bất lực, nếu là có thể tìm tới trong bóng tối tương trợ người, xem gia hội có một tia hy vọng. Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vui mừng, nói như vậy, chỉ muốn kiên trì đọc sách, thì có hy vọng. Thật có thể tìm tới tương trợ người, ta cũng sẽ không có loại phiền não này, ta liền sợ người kia chỉ đến một nửa bông tay mặc kệ, cho nên cô ý mời đến hai vị hỗ trợ nhìn xem. Chu Sở Hào nói ra, ha ha, ngươi chỉ không được cũng không đại biểu người khác không chỉ được. Đúng lúc này, Hồng Đan Sư lại ở một bên lệnh cười nói nói, các ngươi tư đổ ra dù sao cũng là thần vực lừng lẫy có tên luyện đan thế ra, thủ đoạn cũng không ra sao nha. Tiếp lấy hắn chẩm dãi hướng về phía trước, cười nhạt nói, thực từ lần trước gặp qua lệnh ái bệnh tỉnh sau, ta vẫn tại nghiên cứu, rốt cục để cho ta luyện ra một loại đan dược, tên là thông tiên đan. Loại đan dược này có thể để người ta lần nữa khôi phục lúc mới đầu trạng thái, cảm nhận được tiên thiên tri lực, từ đó hấp thu. Thật có loại đan dược này. Tư đổ lao tổ khẽ cho mày, dù hắn sống lâu như vậy, cũng không có nghe nói có loại năng lực này đan dược. Hồng Đan Sư lại là cười ha ha, ra vẻ cao thâm nhìn tư đổ lao tổ liếc một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Như thế làm phiền Hồng Đan Sư. Chu sở hào lập tức đối với Hồng Đan Sư nói ra. Cha, thực tỷ tỷ bệnh khôi phục là có nguyên nhân. Một bên Chu Thiên Vũ rốt cục nhịn không được, nói thẳng, ta gần đây một mực mang theo tỷ tỷ đi Đại Vương Sơn Thư viện nhìn sách thuốc, thông qua đọc sách tỷ tỷ bệnh mới có chuyển biến tốt. Nhìn sách thuốc, Chu Sở Hào một mặt hồng y, có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Hồng đan sư lại là lông mày nhữ lại, nhìn về phía Chu Sở Hào, đọc sách nếu như có thể chữa bệnh, sao còn muốn chúng ta để làm gì? Chu công tử dù sao cũng là danh môn sau đó, tại sao lại tin tưởng như thế hoang đường sự tình? Chu Thiên Vũ há hốc mồm, muốn giải thích, lại nghe Đoan Mục Lâm trực tiếp mở miệng cắt ngang. Đại Vương Sơn thư viện. Đoan Mục Lâm trong khẩu khí mang theo khinh thường. Cái này Đại Vương Sơn ta cũng nghe qua, bốn phía mở mặt tiền cửa hàng, quán ăn, võ quán lần này lại mở lên thư viện, loạn thất bắt ao, hoàn toàn cũng là tên lừa đảo. Ta nhưng là nghe nói tại trong tiệm sách đọc sách, mỗi canh giờ đều cần giao nạp một bản vũ khí, Chu công tử chẳng lẽ làm như vậy. Hắn lời nói để Chu Sở Hào sắc mặt đột nhiên biến đổi, dỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Thiên Vũ, trầm giọng nói, "Không chung, thật có chuyện này ư? Cha, hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, tỷ tỷ bệnh tình sắc thực có chuyển biến tốt." Hồ đồ. Chu Sở Hào nghiêm nghị khắc ngang, ngươi là nhi tử ta, thế nào còn sẽ có như thế khinh suất thời điểm. Vũ khí là có thể tùy tiện cho người ta sao? Ta sẽ để quản sự đi kiểm kê vũ khí, mỗi thiếu một vốn, ngươi thì lĩnh nhất côn trận chiến phạt. Chu Thanh Mạn chậm rãi hướng về phía trước, câu mày nói, "Cha, vấn đề này không có quan hệ gì với đệ đệ, là ta muốn đi nhìn, mà lại ta cam đoan, đọc sách quả thật có thể làm dịu ta bệnh tình." Chu Thanh Mạn phân lượng so với Vũ thì lớn hơn. Chu Sở Hào nhất thời trầm âm. "Ha ha, nếu quả thật hữu hiệu, cái kia là sao chỉ là làm dịu mà không có chữa tốt." Hồng Đan Sư cười khẩy nói, mang theo khinh thường, hất lên ống tay áo, lạnh lùng nói, "Nếu như Chu Quốc Chủ không tin ta mà đi tin tưởng cái kia cái gì thư viện, như vậy lao phu, như vậy cáo tử." Chu Thiên Vũ miệng há ra, lại là nói không ra lời. Cũng không thể nói cần thánh giai thậm chí thân thể giai vũ kỵ đi gọi gọi mới có thể có tác dụng đi, như thế có lẽ cha hắn không phải tự tay giết hắn không thể. Thánh giai cùng thần giai vũ kỹ, mặc kệ là thế lực nào, đều tuyệt đối là trọng yếu nhất. Khuyển tử không hiểu chuyện, để chư vị bị chê cười. Chu sở hào lập tức đối với Hồng Đan Sư cười làm lành nói, con mời Hồng Đan Sư xuất thủ cứu cứu tiểu nữ, ta đại chu hoàng tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Tư đổ lao tổ mấy lần muốn xem vào, nhưng lại muốn nói lại thôi, không phải hắn không muốn giúp Tô Vũ nói chuyện, chỉ là cái kia cái gì thư viện, hắn cũng không rõ ràng lắm à, từ mọi phương diện đến xem, đều có chút nói mơ giữa ban ngày. Chương 803 Ngưu như bức thư viện hôm sau thiên tâm cốc dòng người càng nhiều đang nhìn giống như bình tĩnh bề ngoài hạ, có một dòng lũ lớn lại đang lặng lẽ phun trào không biết là chuyện thế nào đêm qua tại chu gia đã phát sinh hết thể thế mà chuyển tới truyền bá tốc độ quá nhanh như là cá giết sang sông khiến người ta tắt lưới hiện tại cơ hội mọi người đều đang nghị luận từng cái ánh mắt lấp llóe đều có chút suy nghĩ người biết không nghe đồn đại chu hoànng tộc đại tiểu thư tiên thiên không đủ sống không quá 3 năm Người tin tức này đã sớm quá hạn đại tiểu thư bệnh mọi người đều biết, vì chuyện này, đại tru hoàng tộc không biết phường qua bao nhiêu danh sư, đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại hôm qua, đan tháp hồng đàn sư đến thăm, thế mà như kỳ tích đem đại tiểu thư bệnh chữa lành. Mà cùng đi tư đồ lao tổ, lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, thúc thủ vô sách. T. Đan tháp người như thế lợi hại sao? Phải biết, đại tiểu thư bệnh nhưng là làm khó chỉnh cái thần vực người A. Đan tháp sớm thì không phải lúc trước đan tháp. Mà tư đổ ra năm gần đây không tiến ngược lại thuộc lùi, ta cảm giác bọn họ luyện đan mức độ đã viên siêu tư đổ ra. Cái này thần vực thứ nhất luyện đan thế ra vị trí có lẽ muốn đổi. Những tin tức này càng vượt qua khoa trương, cơ hồ đem đan tháp truyền thừa có thể cứu người chết sống lại tồn tại, trực tiếp đem mạng sống như treo trên sợi tóc chu đại tiểu thư theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về, mà so sánh cùng nhau, tư đổ lao tổ còn tựa như một cái cặn bã, chỉ có thể ở một bên hò hét trợ uy. Một số thế lực rất dễ dàng thì phát giác được Cái này phía sau có một đôi phát triển, đem đan tháp tại đẩy lên, dẫm lên tư đổ ra hướng lên. Đương nhiên, lời đồn còn không chỉ có nơi này. Ta còn nghe nói à, cái này chu gia tiểu thư cùng thiếu gia đầu nào nhất thời phát nhiệt, thế mà đi tin tưởng đại vương Sơn thư viện có thể chữa bệnh, không tiếp tốn hao nhiều bản vũ kỳ đi thư viện đọc sách, ý đồ thông qua đọc sách đến chữa tốt chu đại tiểu thư bệnh. Ha ha ha, trên đời này lại có như thế buồn cười sự tình. Bọn họ dù sao cũng là đại chu hoàng tộc thiếu gia tiểu thư Tại sao lại phạm loại này địa cấp sai lầm? Vậy đại khái cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Ta nghe nói bởi vì đọc sách, đại tiểu thư bệnh tình ngược lại tăng thêm. Nếu như không phải đan tháp người xuất thủ, hiện tại chu gia đại tiểu thư chắc đã quy thiên đi. Cái này đại vương Sơn Thư viện vì chính mình ý nghĩ, quả nhiên là hại người rất nặng. Các ngươi biết không, hôm qua giao đấu Đông Hoàng Quốc 5 người kia, cứ thế mà bị giam tại Thư viện, nhất định phải bọn họ tốn hao vũ ký đọc sách. Một bản vũ kỹ thế mà chỉ có thể nhìn một cách giờ, mà lại những cái gì đó dăm chó không kêu thư tịch thế mà còn phân cấp cấp. Cái này mẹ nó quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ai nói không phải nha. Ta càng chờ mong là ngày sau giao đấu, 5 người kia tại thư viện nhìn những cái kia rác rưỡi thư tịch, căn bản không có cách nào tu luyện, mà thiên ly quốc 5 người kia nghe nói còn tại bí mật đặc hơn nha. Càng mạnh càng khắc khổ, đây là số mệnh A. Đông Hoang Quốc thật sự là không tốt như lúc trước đi. Một đám người đông một câu tây một câu đều đem thiên ly Quốc cùng đan thắp khen đến trên trời mà đem đại vương Sơn cùng tư đổ ra biếm đến hạt đuổi bên trong đi đây là rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng tụ đã thấy phong linh chúc 5 người chính liều mạng hướng về đại vương Sơn trong tiệm sách tiến đến từng cái tranh tiên sợ sau tựa như bên trong có cái gì hấp dẫn bọn họ đổ vật theo sau tư đổ lánh nguyệt bóng người cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người đây là đuổi đi xem sách khôiải Aa trong đám người buộc phát ra từng đợt cởi vàng Không ít người đều là lắc đầu thở dài, Đoạ Lạc, tiếp tục đoạ lạc đi. Hiển nhiên, bọn họ là cam chịu. Mà lúc này, Đại Vương Sơn trong tiệm sách, căn bản không một ai chú ý ngoại giới sự việc, coi như biết cũng chỉ hội cười trừ, loại này dư luận, thật là ngươi thì thua, hết thảy ngôn ngữ, đang hành động trước mặt đều là tái nhận bất lực. Tô đại ca, chúng ta lại tới, đây là 10 bản cấp thấp thượng phẩm vũ ký. Phong Linh chúc xuất ra sớm liền chuẩn bị thích võ ký đưa cho Tô Vũ. Người khác cũng là nhao nhao đưa lên vũ khí. Tiếp lấy không kịp chờ đợi tiếp tục hôm qua chưa hoàn thành sự nghiệp. Tư đổ lãnh nguyệt là chuyên cung cấp hóa học loại, mặt khác 5 người thì là nhìn lấy mỗi người, chỉ có cam bảo, bưng lấy mị thực chuyên mục, điên quần ăn đổ vợ. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu thập nói 10 bản thiên giai vũ kỹ, khen thưởng thể chất 20. Chúc mừng ký chủ thu thập được 40 vốn cấp thấp vũ kỹ, khen thưởng nộ tính 20, thiên phú 20. Tô vũ tâm tình thật tốt, tiến đến cam bảo bên người, cũng theo phàm ăn một hồi, hắn thử qua. Từ hắn đến xem mỹ thực chuyên mục căn bản cụ hiện không những thứ này mỹ thực, có lẽ cũng chỉ có thâm nghiên ăn hàng mới có loại bản lãnh này. Trong ngay mắt, một buổi sáng thời gian lạng yên mà qua, bên kia 6 người vẫn không có cái gì động tính, nếu như không phải ngẫu nhiên là giấy, thật liền như là một loại pho tượng. Bích dao thế mà chết. Đúng lúc này, lại truyền tới một trận tiếng khóc, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy Phong Linh Trúc đã khóc thành một cái nước mắt người, nước mắt như là không cần tiền, lệch cạch lệch cạch rơi đi xuống. Bích Giao bởi vì cứu Trương Tiểu Phàm chết, thế nào có thể dạng này, liên tục nhất định có thể cứu sống đi. Trương Tiểu Phàm nhất định muốn đem Bích Giao cứu sống. Nàng vừa nói vừa khóc, thanh âm chi bi thường, quả nhiên là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Bất quá, Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đã thấy theo gió Linh Trúc thúc thích, ở trước mặt nàng trong sách thế mà bắt đầu sáng lên một chút ánh sáng. Ánh sáng này càng ngày càng sáng, tựa như từ trong sách có cái gì đồ vật muốn đi ra, cuối cùng, ánh sáng này chiếu sáng cả thư viện Quang mang dần dần tán đi, đã thấy một cái sơn côn đen chậm rãi bay lên, tại cây gậy phía trên, còn kèm theo lấy một khỏa hạt trâu màu đỏ như máu. Cái này không phải liền là trương tiểu phàm cây kia thiêu hỏa côn sao. Tô Vũ có chút một bức, căn này thiêu hỏa côn theo bích giao chết có cái gì quan hệ, loại tình huống này cụ hiện ra thiêu hỏa côn có phải hay không có chút không thích hợp à, giết chết bích giao rõ ràng là chu tiên kiếm mới đúng A Có điều mặc kệ thế nào nói, căn này thiêu hỏa côn đúng là xuất hiện. rất nhanh Người khác cũng đều đem ánh mắt rơi vào căn này thiêu hỏa côn phía trên có điều vẹn vẹn kinh dị nhìn xem liền thu hồi ánh mắt bởi vì căn này thiêu hỏa côn thật sự là xấu vô cùng thật sự là khiến người ta khó mà tin được nó là một cái bà bối đặt ở ven đường có lẽ đều không người kiếm mà hàng chỉ có phong linh trúc như nhặt được trí bảo ôm thiêu hỏa côn mặt mũi tràn đầy đến vui mừng thời gian lại lần nữa trôi qua trời chiều dần dần ngã về tây vị kia chính là xem thiên long bắt bộ thiếu niên quanh thân đột nhiên sáng rõ Thân thể trên khí thế như là gọn sóng, từng đợt dập dờn lái đi. Khí thế càng ngày càng mạnh, quanh thân linh lực cũng bắt đầu trở nên quần bạo. Những linh lực này tựa như như điên, chủ động hướng về trên người hắn chui vào, rất có ép buộc tiếp nhận ý tứ. Tô vũ chú ý tới, hắn nhìn địa phương, chính là hư trúc cùng vô nhai tử gặp gỡ lần đầu, vô nhai tử chuyển cho hư trúc công lực tình tiết Cái này mẹ nó thì ngư bức, truyền công đều có thể ngăn cách sách chuyển. chương 804, mưa gió sắp đến. 3. Rốt cuộc tại một thời khắc nào đó, những năng lượng này tựa như đạt tới một cái cái cổ, nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, cái kia người khí thế lại lần nữa cất cao một mảng lớn. Hạ vị thần dai. hắn thế mà trực tiếp từ hạ vị thần cấp thấp tấn thăng đến hạ vị thần dai. Phải biết, có thần cách sau đó, mỗi một cái giai cấp tấn thăng đều cực gian nan, thậm chí còn mang theo lấy vận khí thành phần, nhưng mà, như thế ngồi nhìn, nhìn một chút đột phá. Thiếu niên kia chậm rãi lấy lại tinh thần, cũng là một mặt một bước. Chẳng lẽ mình là trăm năm khó gặp tuyệt thế mới, một chiêu đốn ngộ thiên hạ sợ hãi. Mắt thấy phong linh trúc cùng thiếu niên kia đều có chỗ nói sống, người khác càng là đỏ mắt, từng cái chìm vào tịch làm, liều mạng dòng chơi lấy. Mà lúc này, muốn quán bên ngoài lời đồn vẫn như cũ tàn phá bờ bãi, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, thậm chí có người trực tiếp đi hỏi thăm đan tháp người bên kia, đạt được trả lời lại là, chú thanh mạng bệnh không khó trị, tiện tay mà thôi à. Một câu đơn giản lời nói, trực tiếp đem chuyện này đẩy hướng đỉnh phong. Đan thắp tiện tay chữa tốt bệnh, tư đổ thế gia lại chỉ không hết, ai mạnh ai yếu rõ ràng. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, tư đổ thế gia bị ma khấu tấn công tin tức cũng bắt đầu chuyển ra, thậm chí chúng người biết tư đổ trưởng phong đã chết tin tức, càng là có người đem tư đổ trưởng phong phản bội tư đổ thế gia xấu xa nói ra, có cái mũi có mắt, khiến người ta không thể không tin. Tuy nhiên mỗi gia tộc đều sẽ có thế lực khác thái mắt, nhưng là đối tư đổ thế gia như thế như lòng bàn tay, càng là có thể đem tin tức tuyên dương nhanh như vậy. Điều này không khỏi làm cho người cân nhắc, riêng là tư đồ lao tổ, lúc này các loại đầu mâu đều chỉ hướng tư đồ thế gia, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, những tin tức này là từ nơi đó thả ra, chẳng lẽ là mà khấu tin dương. Tư đồ thế gia địa vị tại mọi người tâm địa vị thẳng tắp hạ xuống, trái lại, đan tháp tiếng hô càng ngày càng cao, mà nhân cơ hội này, hồng đan sư càng là mang theo đệ tử nhiều lần xuất hiện, cao điệu không, càn vũ quốc cùng thiên ly quốc cũng làm ra kết giao đan tháp cử động cảm thấy có đem đan tháp đẩy hướng thần vực thứ nhất luyện đan thế gia ý tứ. Ở trên trời tâm cốc lớn nhất tâm, nơi này là nhất cấp mặt tiền cửa hàng vị trí, tượng trưng cho tại thần vực có tuyệt đối quyền nói chuyện, và đạo kiếm tông, danh xưng thần vực kiếm đạo thứ nhất tông, nếu là có người ở đây hội kinh ngạc phát hiện, ở bên trong đường đã tụ tập không ít người, mà lại mỗi một cái đều có thể nói là một cái thế lực đại lao. Lúc này, đám người này mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày có loại mưa gió muốn tới vẻ u sầu. Mọi người nói một chút đi. Đối với lần này vạn tông thịnh hội cái nhìn. Một vị mặc lấy hạt bào lão giả mở miệng nói, thanh âm khăn rộng, các ngươi chuẩn bị thế nào làm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không có người nào dám trước tiên mở miệng. Ta cảm thấy, thần vực sau này chỉ sợ là không yên ổn một vị lão giả chậm rãi nói ra, hắn mơ hổ không thôi, nói tương đương không nói. Vị kia hạt bào lão giả cười lạnh một tiếng, mọi người không cần nhạy cảm, ta lần này hô mọi người đến đây, cũng không phải khiến mọi người đứng đội chỉ là muốn mời mọi người phân tích một chút trước mắt tình thế a. Can Vũ quốc rời núi, Thiên Ly quốc nói rõ lấy nó thiên lôi sai đầu đánh đó, hiện tại càng đem đan tháp chuyển ra, muốn thay thế tư đổ thế ra vị trí, tình thế lại rõ ràng bất quá, có gì có thể nói. Có người không khỏi mở miệng nói, đại chu hoàng tộc tốt xấu cũng coi là hoàng tộc, thực lực cũng không cho xem thường, mượn nhờ cơ hội lần này, rõ ràng cũng bị Thiên Ly quốc kéo khép, một khi Đông Hoàng quốc cùng tư đổ thế ra bị áp chế, như vậy hai đại liên minh đế quốc Lại thêm đan thác, cố lực lượng này thần bực người nào có thể chống đỡ. Lại có người tiếp lời nói, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Ngày mai là Đông Hoang Quốc cùng Thiên Ly Quốc võ đài thời gian, tháng bại căn bản không cần nhiều lời, nhìn Thiên Ly Quốc chuẩn bị như thế nào mượn nhờ Đông Hoang Quốc thị uy. Các đại thế lực ngươi một lời ta một câu, tuy nhiên nhìn như thảo luận đến mức dị thường kích liệt, nhưng là cơ bản nói đều là chút nói nhảm, không có một cái nào nguyện ý đứng ra cho thấy lập trường. Bọn họ đều là Lão Hồ Ly. Đối với sự kiện lần này thấy cực thấu triệt, càn vũ quốc gia tâm hiện tại đã không còn che giấu, chen ép thế lực cũ đến đỡ thế lực mới, một vòng chụp lấy một vòng, hiện nhiên là mưu đồ đã lâu. Thân vực nhất thống đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ trở thành càn vũ quốc phụ thuộc, nhìn sát mặt người, có điều lại không ai dám trước nhảy ra bày tỏ bất mãn. Càn vũ quốc liền đông hoang quốc cùng tư đồ thế gia đều có thể nói chen ép chèn ép, như vậy đối mặt bọn hắn cũng tuyệt đối một hợp mà lại càn vũ quốc xây dựng ảnh hưởng cực rất, xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến, dám chọn ở thời điểm này xuất thủ, tất nhiên làm tốt 10 phần chuẩn bị. Không người nào dám làm cái này chim đầu đàn, chỉ là lựa chọn yên lặng nhìn thay đổi. Hạt bào lao giả khẽ cho mày, đem các đại thế lực tâm lý mò được thông thấu, chậm rãi thở dài một hơi, nói tiếp, vậy các ngươi cảm thấy, càn vũ quốc tiếp xuống sẽ làm cái gì? Ngay tại lúc đó, chu ra bên trong, chú sở hào lập ở đại chi, mày Mặt tràn đầy xoắn suýt màu sắc. Ngươi thật chuẩn bị theo càn vũ quốc liên thủ. Cung trang Mỹ phụ theo cửa mở đi ra, chậm rãi mở miệng hỏi. Chu sở hào lấy lại tinh thần, không trả lời mà hỏi lại nói, xanh man bệnh tình ra sao. Đã tốt nhiều, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thể chất cũng bắt đầu khôi phục cùng người bình thường không khác. Cung trang Mỹ phụ cười cười, nói ra. Không có việc gì tốt. Chu sở hào thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất kể như thế nào. Chúng ta đại chu hoàng tộc là thiếu cản vũ quốc một cái người lớn tính a, ta không thể không đáp ứng. Thực, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi đáp ứng, nói dễ nghe một chút, đại chu hoàng tộc thành cản vũ quốc minh hữu, nói khó nghe chút, là phụ thuộc, sau này một khi xảy ra vấn đề, hắn phải đỉnh ở phía trước, giúp cản vũ quốc xung phong. Một bên khác, hoàng phủ lãng, Đoan Mộc Lâm cùng Hồng Đan sư tập hợp cùng một chỗ. Hồng Đan sư cùng Đoan Mộc Lâm đứng ở hoàng phủ lãng hai bên, mỗi người mặc hầu một bộ, tôn ti phân chia rõ ràng. Hồng đan sư đối với mình đan dược có chắc chắn hay không? Hoàng phủ lãng mắt nhìn phía trước, mở miệng hỏi. "Ha ha, hoàng phủ hoàng tử yên tâm, cái kia đan dược tên thật vì Đoạn Tiên đan. Tuy nhiên có thể cho tiên tiên không đủ người tràn ngập tinh lực, nhưng là lấy thiêu đốt bọn họ hiện hữu tiên thiên chi lực làm đại giá." Hồng đan sư cười cười, nói tiếp, "Ăn vào đan dược sau, bệnh nhân sẽ đối với đan dược sinh ra tính ỉ lại, một khi không có kịp thời phục đan, bệnh tình hội tái phát mà lại càng thêm nghiêm trọng." Căn cứ ta quan sát, Chu thanh mạn tiên thiên tri lực đầy đủ thiêu đốt 5 năm, 5 năm sau đó, hoàng tử đại thế đã thành, tính toán đại chu hoàng tộc phát hiện, cũng không dám tại hoàng tử trước mặt làm càn. Ý hắn rất rõ ràng, 5 năm sau đó, chu thanh mạn tiên thiên tri lực sẽ thiêu đốt hầu như không còn, một con đường chết. Rất tốt. Hoàng phủ hoàng tử gật gật đầu, hỏi tiếp, ngươi đệ tử luyện đan mức độ như thế nào? Hoàng tử xin yên tâm, tư đổ lãnh nguyệt luyện đan tài nghệ ta hiểu, không tính bị thủ. chương 805, thị huy sân khấu. Hôm sau, đây là một cái đặc thù thời gian, thiên tâm cốc trung tâm, đã vây đẩy vô số dòng người. Vây quanh lôi đài, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 ba vòng bao quanh, càng là có vô số võ giả đứng ở đằng xa, cũng là xa xa địa nhìn chăm chú lên bên này. Ba ngày đã qua, thiên ly quốc cùng Đông Hoang Quốc ước đấu ngày hôm nay. Đi qua 3 ngày lên men, lại thêm lúc này xem như đặc thù thời kỳ, trận chiến đấu này cơ hồ hấp dẫn thần vực tất cả thế lực chú ý. Nói cho đúng, bọn họ nhìn cũng không phải là thắng thua mà chính là muốn nhìn một chút thiên ly quốc như thế nào là uy. Lần này ước đấu tốt xấu đều là vương tôn công tử, theo thiên ly quốc thủ đoạn đó có thể thấy được bọn họ quyết tâm, nếu là ở ước đấu bên trong trực tiếp hạ sát thủ, vậy liền thật không có chút nào lượn vòng đường sống. Mau nhìn, hoàng phủ hoàng tử đến, thiên ly quốc người cũng tới. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, trong đám người nhất thời phát ra một trận rối loạn. Đã thấy, hoàng phủ lãng tại thiên ly quốc mọi người chen chúc hạ, dầm chân mà đến. Mang trên mặt một tiêu kiệt ngạo nụ cười, ánh mắt tùy ý quét mắt một vòng đám người, tiếp lấy thân thể nhẹ nhàng ngày lên, rơi vào đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng trung tâm trên ghế. Đoan mục lấm một mực theo ở bên người hắn, phía sau lý nhiên 5 người cũng là ngẩn đầu má bước, mặt mũi chẳng đầy không ai bị nổi. Tuy nhiên cản vũ quốc cùng thiên ly quốc quan hệ đã mọi người đều biết, nhưng là như thế trắng trận cùng lúc xuất hiện, thật sự là có chút không đem Đông Hoàng Quốc để vào mắt. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào thư viện cửa cổ Ngộng Vân trên thân Đã thấy sắc mặt nàng âm trầm, lại không có cách nào nhiều lời cái gì. Tô công tử, giao đấu liền muốn bắt đầu, có phải hay không nên để bọn hắn đi ra trước làm một chút chuẩn bị? Cô Mộng Vân nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi. Nàng là nghĩ đến đang tỉ đấu trước theo phong linh chúc 5 người giao phó vài câu, để bọn hắn đánh không lại thì chủ động nhận thua, không muốn làm vô vị dây rùa. Lúc này tình huống đã vượt qua mọi người trường khống. Ai ngờ, Tô Vũ không chút do dự lắc đầu, quả quyết nói, không được nói nốt bọn hắn 3 ngày thì nhốt bọn hắn 3 ngày, lúc này mới sang sáng sớm a, đến giữa chưa rồi nói sau. Cổ Ngộng Vân sắc mặt cứng đờ, hô hấp đều có chút đình trệ, "Tô công tử, lúc này là lúc rất đặc biệt, còn mời xem ở Dĩ Vãng giao tình bên trên, giãn xếp một chút. Ngươi muốn nói cái gì chính mình đi vào nói đi." Tô Vũ ánh mắt hơi hơi một nghiêng, tiếp lấy tùy ý nói. Cổ Ngộng Vân không nói hai lời, nhấc chân đi vào trong tiệm sách. Nàng đầu tiên là đi đến Phong Linh Trúc bên cạnh, đã thấy sắc mặt nàng ngốc trợn. Lưỡng bảng hai bên còn có nước mắt, nỉ non tự nói, bách giao chết, Trương tiểu phẳng cũng không thể cùng với lục tuyết kỳ, thật tốt thẳng a cổ Ngọng Vân nhìn thấy nàng cái dạng này, nội tâm càng là tuyệt vọng, mở miệng nói, Linh Trúc, chờ một chút các ngươi lên sân khấu tỉ thí, tình huống không đúng thì lập tức nhận thua biết không. Nhưng, phong Linh Trúc lại là không hề để ý đến nàng, cả người trong mắt chỉ có sách. Linh Trúc, ngươi có ở đây hay không nghe ta nói, hiện tại? cổ Ngọng Vân khó thở vơ mở miệng lại là trực tiếp bị cam bảo cắt ngang, trong tiệm sách cấm đoán ồn ào, không nên quấy nhiễu người khác đọc sách, nếu không, đuổi ra. Cơ M a. Cổ Ngộng Vân tự nhận là hàm dưỡng rất cao, cũng thiếu chút trực tiếp chửi mẹ, tiếp lấy đi đến Nghiêm Dương bên cạnh, đã thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng kích động, lặp đi lặp lại nỉ non, "Dị hỏa, trang bước, Phật nộ liên hỏa" mấy chữ. Mấy người khác tình huống cũng không khác gì, cả đám đều theo mà. Xong, tuyệt đối xong. Cổ Ngộng Vân kèm chuốt sổ đồ. Sớm biết rằng này, còn không bằng 3 ngày trước trực tiếp thua tốt ta nếu còn không được, ta cái này công chúa mặt mũi thì không thèm đếm xỉa, trực tiếp lên sân khấu nhận thua đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trưa thái dương treo cao cùng bầu trời, trói mắt ánh sáng mặt trời mang theo nóng rực khí lãng từ không trung chiếu dọi mà xuống, làm cho lòng người đều không khống chế được đến có chút nóng nảy. Dầm dầm dầm. Lý nhiên 5 người đã vọt lên lôi đài, ánh mắt nhìn thư viện phương hướng, bên trong tinh quang bốn phía, một bộ lòng tin tràn đầy đ khí thế kinh người. Ta đi, ba ngày thời gian, ta cảm giác thực lực bọn hắn lại mạnh lên. Đúng vậy à, lần này Đông Hoàng Quốc xem như rời lên thạch đầu nện chính mình chân, bọn họ người tại cái kia cái gì trong thư viện đọc sách, mà thiên ly quốc người ngược lại trở nên càng mạnh. Mau nhìn, bọn họ binh khí đổi. Có người chú ý tới, trong tay bọn họ binh khí màu sắc đã hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thêm bắt mắt, xem xét sẽ bất phạm. T. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh ra có lẽ đây là cản vũ quốc cho bọn hắn đổi, dù sao bọn họ tài đại khí thô, mới có loại năng lực này. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, toàn bộ lôi đài đều là chấn động kịch liệt một phen, xen lẫn lôi điện tiếng oanh minh. Đã thấy cái kia mập mạp trong tay cầm một cái màu xanh đậm trọng truy, thì như thế đặt ở trên lôi đài, hắn căn bản là vô dụng lực, có thể thấy được cái này cái búa nặng bao nhiêu. Mà lại, tại cái búa chung quanh, càng là cảm thấy có lôi điện sơn động, như là ngân xà của vũ làm người ta kinh ngạc. Sợ cái kia cái búa không sẽ sử dụng thiên lôi thạch chế tạo a. Không chỉ là thiên lôi thạch, còn có trọng thủy huyền thiết, đem binh khí trọng lượng để cao mấy lần. Các ngươi nhìn nữ tử kia dây lửa, theo nguyên lai màu đỏ biến thành màu xanh lá, chẳng lẽ lại là ma thiên tơ lửa đoán tạo mà thành. Nhìn cái kia màu sắc vô cùng có khả năng thiên ma tơ lửa nhưng là mang theo kịch độc a, trong nháy mắt thì có thể khiến người ta mất đi chiến đấu lực. Từng tiếng tiếng thán phục liên tiếp, mọi người không khỏi kinh hãi. Các đại thế lực cũng là nhao nhao ghé mắt, bọn họ không nghi tới, càn vũ quốc thị uy bước đầu tiên lại là khoép của, không sai, cũng là trần chuối khoép của. Những vũ khí này, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, tầm thường thế lực có lẽ đều sẽ dùng đến bồi dưỡng thiên tài chân chính, này sẽ như thế, một cầm thì cầm ra 5 cái. Tiếp theo, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào thư viện cửa, tràn ngập đồng tình. Lần này, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là 100% hoàn ngược. Xem bọn hắn đoán chừng là dọa đến không dám ra tới đi, thế mà còn đợi tại trong tiệm sách. Các ngươi nhìn xem nhị công chúa biểu lộ liền biết, ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao. Nhị công chúa lúc này thì ở vào trong tuyệt vọng. Cái này thư viện thật đúng là xuất sinh à, đều thời điểm này còn không thả người đi ra, vì cũng là nhiều nghiền ép một điểm tiền sao. Ha ha, kéo đi, có thể kéo đến thời điểm nào. Kết cục đã nhất định. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối với đại vương Sơn thư viện cực kỳ khinh thường. Đúng lúc này Tại đoan mục lâm bên cạnh, đại chu hoàng tộc người cũng đi tới, chu sở hào, chu thiên vũ cùng chu thanh mạn ba người, vị kia cung trang mị phụ cũng chưa hề đi ra. Theo chu thanh mạn xuất hiện, trong đám người lại là dẫn phát rối loạn tương bừng, trong lòng chấn kinh, điều này đại biểu lấy đan tháp tại đây sao trong thời gian ngắn sắc thực đem nàng bệnh chữa lành. Thế lực khắp nơi đều là đến đông đủ, có điều lại là hình thành một cái vô cùng quỷ dị hiện tượng, cái kia chính là tại ngắn ngủi ồn ào sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào thư viện phía trên. Cái này mẹ nó, còn không ra. Chương 806: Thô bị thiêu hỏa côn. Hoa hồng luôn luôn cần lá xanh đến phụ trợ, hướng về hoa hồng xuất hiện, chúng người mới biết lá xanh là nhiều sao trọng yếu. Cái này nhất đẳng, lại là nửa canh giờ, tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn, Nhẫn Thủ lấy Thái Dương thiếu đốt, từng cái trông mong nhìn qua, có ít người tại đoàn Mục Lâm ra hiệu phía dưới điên cuồng tiêu gạo, lại bị Tô Vũ lấy 3 ngày thời gian còn chưa tới làm lý do, trực tiếp cho hét trở về. Nhị công chúa, đám các ngươi đâu? Nếu là không dám so liền trực tiếp nói một tiếng, để cho toàn bộ tinh thần vực đều biết, Đông Hoàng Quốc đều là một chút ưa thích nửa đường chạy trốn người. Đoan Mục Lâm thật là nhịn không được, cười lạnh nhìn lấy cổ Mộng Vân, mở miệng nói ra. Hắn lời nói có thể nói là ác độc vô cùng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, âm thầm đem cổ Mộng Vân ca ca cho bao quát đi vào. Vốn là cổ Ngộng Vân còn tính toán trực tiếp mở miệng nói nhận thua, bây giờ lại là trực tiếp bị phá hỏng. ha ha gấp cái gì? Chờ không nổi thua lệnh một tiếng âm thanh theo trong tiệm sách chuyển đến chỉ thấy phong linh trúc 5 người chậm rãi đi ra trên mặt bọn họ không có chút nào để phảii cùng tuyệt vọng trong mắt ngược lại tràn đầy mê ly mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi bọn họ sốt ruột à dùng vô cùng cường đại tự chủ mới thả ra trong tay thư tịch đi tới còn muốn lấy nhanh đi về nhìn a trong mắt bọn hắn chàng tỷ đấu này nghiêm chỉnh thành lãng phí thời gian không lãng phí bọn họ đọc sách thời gian đậu Phượng bọn họ 5 cái rốt cục đi ra chỉ là không phải đọc sách nhìn ốc Từ đâu tới đây lực lượng? Ta cũng tò mò à, riêng là cái kia phong linh trúc, trong tay cầm cái như vậy xấu con đen, còn làm đến rất như bức một dạng. Đúng vậy à, cây gậy kia cũng quá chói mắt, nghĩ không ra trên thế giới còn có như thế xấu xí si binh khí, hơn nữa còn là một cái nữ đang dùng. Tại ngắn ngủi sợ hãi thán phục sau đó, toàn trường buộc phát ra một trận tàn phá bừa bãi tiếng cười nhạo, không ít người ôm bụng, cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ có thể nói, cây kia màu đen cây gậy thật sự là quá mức dễ thấy. Xem ra Đông Hoang Quốc là triệt để từ bỏ, liền cuối cùng nhất một tia mặt mũi đều không ớn. Không ít người thở dài trong lòng. Cái này nhất định là điên a bọn họ còn nhờ đến, phong linh trúc trước đó dùng rõ ràng là một thanh trường kiếm. Lăn lên nhận lấy cái chết. Trên lôi đài, cái kia mập mạp đã sớm chờ không nổi, hắn mỡ đầy đạn, dưới ánh mặt trời, mồ hôi đầy người điên cùng rơi, nóng nảy cao giọng nói. Đại bàn tử, người gấp cái cái gì kình? Chờ chẳng phải sớm làm chạy về nhà đi. Phong Linh Trúc trong đội ngũ, một tên thanh niên cười lạnh nói. Bọn họ lực lượng tại người ngoài xem ra, rất là kỳ lạ trở nên đủ lên, đoan mục lấm khẽ cho mày, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Cổ Mộng Vân thì là ràng giặc thở dài, đám người này tám thành là đọc sách nhìn ốc, có chút không nhìn rõ chính mình, đông hoang quốc mặt lần này xem như mất hết. Người cái này là muốn chết. Cái kêu mập mạp một tiếng hét lên, trong tay trọng truy thật cao nâng lên, tiếp lấy bỗng nhiên hướng về lôi đài một đập. Ấm ẩm Ẩm. Lôi đài kéo dài đến mặt đất, cả vùng đều đang chấn động, càng là có một đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh, ngưng tụ thành kiếm đối với thanh niên kia phóng đi. Lôi điện tốc độ gì nhanh chóng, cơ hồ chấp mắt tức đến, mang theo hủy diệt hết thẻ vì thế. Thật mạnh! Không ít người trong lòng nhắc lên, chỉ cảm thấy một đạo quang mang hiện lên, cái kia trường kiếm màu bạc đã đến thanh niên trước mặt, cái này nếu là đánh thực, thanh niên kia có thể bảo trụ một cái mạng xem như may mắn. Nhưng, một đạo vô hình gợn sóng tại thanh niên kia xuất hiện trước mặt Như là bình tĩnh mặt nước tạo nên một làn sóng nước. Thiểm điện chạm đến cái kia liên y di như là quang gặp được nước xuất hiện khúc xạ phương hướng lập tức thay đổi, sắt thanh niên kia bả vai mà qua. Ẩm ẩm. Thiểm điện rơi tại mặt đất, trên lôi đài lưu lại một đạo thật dài vết cháy. Cái này cái này. Vừa mới đó là chuyện thế nào, thủ hạ lưu tình. Không giống, tựa như là bị thanh niên kia cứ thế mà thay đổi công kích quy tích, chỉ là thủ pháp này thật sự là quỷ dị, chưa từng nghe thầy A Khẳng định là cái kia mập mạp thủ hạ lưu tình, thanh niên kia nếu quả thật có phần này thực lực, lần trước liền sẽ không bị ngược đến như vậy thảm. Dưới đài một mảnh xôn xao, từng cái trên mặt đều mang kinh dị, nghị luận hầm ý. Vừa mới cái kia liên ý lóe lên liền biến mất, trừ phi là trung vị thần trở lên, nếu không khó có thể phát giác. Hoàng Phủ lãng đôi mắt bỗng nhiên nhữ lại, tinh quang như điện, mang theo suy tư. Điều này sao có khả năng? Cổ Mộng Vân cũng là ngơ ngác, khẽ nhét miệng, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Nàng thực lực tự nhiên đem vừa mới hết thể thấy rõ ràng, đó là Vũ Ký. Đông Hoàng Quốc người thời điểm nào hội loại kia Vũ Ký? Tô Công Tử, vừa mới đó là. Nàng nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi còn có một tia chấn kinh, cảm thấy đoán ra một tia đại khái. Xem ra các người Đông Hoàng Quốc người ngộ tính cũng không tệ. Tô Vũ gật gật đầu thản nhiên nói, cũng mang theo một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, thanh niên kia sử dụng chính là Càn Khôn Đại Nazi. Đọc sách có thể có điều ngộ ra đây là không giả, nhưng là có thể ngộ ra bao nhiêu cái này muốn nhìn người cơ duyên và ngộ tính, xem ra bọn họ 5 người đều có chỗ. Sách này, gặp Tô Vũ gật đầu, cổ mộng vân trong lòng lập tức nổi lên sóng to gió lớn, mi mắt trừng to lớn, trở lại nhìn xem đại vương Sơn Thư Viện, phát lên một loại tranh thủ thời gian vào xem sách suy nghĩ. Nàng nhớ tới nhận biết Tô Vũ đến nay phát sinh đủ loại, giống như mỗi lần đều có thể biến không thể thành có thể, mang cho người ta kỳ tích. a Cái kia mập mạp mi đầu hơi nhíu, chậm rãi nhắc lên trọng chùy, cười lạnh nói, "Có chút ý tứ. Phong Linh Trúc, ngươi đường đường quận chúa, dùng cũng là loại binh khí này. Đông Hoang quốc chẳng lẽ nghèo đến loại tình trạng này?" Dây lửa nữ tử mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy Phong Linh Trúc, đùa giỡn nói, "Ta đoán chừng là lần trước bị chúng ta đánh không nhẹ, tinh thần xảy ra vấn đề." Lý Nhiên lập tức tiếp lời, nói giúp vào, "Được, các người nói nhảm thật đúng là nhiều, muốn đánh thì đánh, chúng ta còn muốn trở về độc sắc." Phong Linh Trúc sắc mặt không thay đổi, trực tiếp mở miệng nói: "Đọc sách." Trên trận mọi người không còn gì để nói, thôi hại a đi. "Được a, hy vọng giao đấu sau đó, ngươi còn có mệnh đọc sách." Dây lụa nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân màu xanh lá dây lụa trong nháy mắt kéo dài, như là lưu động sông dài, một làn sóng một làn sóng, hướng về Phong Linh Trúc lôi cuốn mà đi. Cái này dây lụa bay múa ở giữa có lục quang chớp động, tựa như đem chúng quanh thế giới đều bao phủ lên một tầng màu xanh lá, lấp không yên. Người xem đầu váng mắt hoa. Người phẩm vị quả thực là có vấn đề, có thể nói là nữ tử bên trong xỉ nụ. Dây lũa nữ tử cao giọng nói ra, đối phong linh trúc trong tay thiêu hỏa côn cực kỳ khinh thường. Phong linh trúc sắc mặt không thay đổi, chỉ là cầm trong tay thiêu hỏa côn hướng về phía trước rôi ra. Phúc! Hình tượng này thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng, rất nhiều người thật sự là nhịn không được, trực tiếp cuồng cười ra tiếng. Đồng dạng là dung nhan tuyệt mỹ, một cái dây lũa tung bay như là tiên nữ Một cái khác lại là đưa một cái đen nhánh thô to thiêu hỏa côn, quả thực là cây mì mắt. Căn này thiêu hỏa côn, có thể xương thần vật, thô bị không chịu nổi, có thể đem một người khí chất hoàn toàn phá hủy. Cổ Ngọc Vân vừa mới phát lên một tia lòng tin trong nháy mắt lại không, cái này có thể thành sao? chương 807, phản Kích, Trân Kinh. Siêu siêu siêu. Màu xanh là dây lũa vây quanh phong linh trúc phi tốc xoay tròn tựa như hình thành một cái vòng xoay, mà phong linh trúc thì là vòng xoáy trung tâm. vốn là Mọi người gặp Phong Linh trúc đem tiêu hỏa côn dối hướng về phía trước, còn tưởng rằng nàng sẽ có cái gì tiếp xuống động tác, nhưng chờ nửa ngày, Phong Linh trúc nhưng là như cũ duy trì cái tư thế kia, giống như căn bản không có ý định có liên tục động tác. Đúng là điên, nàng đây là ý gì? Từ bỏ chống lại, rất nhiều người đều ngậm, không hiểu nhìn lấy. Dây lụa nữ tử trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cổ tay vung lên, những cái kia dây lụa bắt đầu co lại nhanh chóng. Cái này dây lụa lóe ra ánh sáng xanh. Càng là có một chút hương khí chẳng ra, ẩn chứa kích độc, có thể nhếu loạn tâm thần người. a dần dần, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ phát hiện, mặc cho cái kia dây lũa như thế nào có vào, lại vẫn cứ không cách nào chạm đến phong linh trúc, như có một cố vô hình lực lượng quay chung quanh tại phong linh trúc bên người. Mà lại, cái kia xấu vô cùng thiêu hỏa côn bên trên, huyết sắc viên cầu tản mát ra từng đợt hồng quang, mang theo một kia quỷ dị. Thương mạng phược, dây lũa nữ tử trong mắt tinh quang lên Toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, cái kia dây lụa đầu tiên là hướng ra phía ngoài một trường, tiếp lấy lấy càng thêm mãnh liệt phương thức co lại nhanh chóng. Xuy suy suy, không gian mãnh liệt tiếng oanh minh, tựa như đều bị cái này dây lụa siết đến sắp đứt gãy. Nhưng, tại khoảng cách Phong Linh Trúc chỉ có một tấc địa phương, cái kia dây lụa thế mà lại lần nữa dừng lại, chỉ có thể quay chúng quanh tại Phong Linh Trúc chúng quanh, như cùng một đầu con hổ đối mặt với đám vị, không thể nào ngậm ăn. Ông ong ong. Phong Linh Trúc trong tay thiêu hỏa côn trong nháy mắt run lấy bẫy, huyết sát quang mang càng ngày càng thịnh, đem nguyên bản màu xanh lá dây lũa thế mà nhuộm thành đỏ như máu, hồng ha đời trời, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tại đây cố đỏ dưới ánh sáng, dây lụa phía trên màu xanh lá ánh sáng thế mà hoàn toàn bị áp chế xuống, trở nên càng ngày càng ảm đạm, mà lại co vào phạm vi thế mà một tấc một tấc bị trống ra. Cái này, điều này sao có khả năng? Dây lụa nữ tử trên mặt hiện lên cực độ chấn kinh chi sắc thế mà thật ngăn trở. Mọi người dưới đài trong nháy mắt thì xô chảo, từng cái trong mắt đều tràn đầy khó có thể tin thần sắc, mà vị kia hoàng phủ hoàng tử cùng Đoan Mộc Vương tử hai người cũng là sầm mặt lại, đùng nhiên đứng dậy. Ai có thể nói cho ta biết, cây kia côn đen có cái gì đặc biệt chỗ khác, như thế ngu bức. Phong Linh trúc giống như liền linh lực cũng không có đụng tới đi, thật chỉ là đem cây gậy hướng phía trước rỗi ra thì xong việc. Can Vũ quốc xuất ra những binh khí kia không phải là giả đi, thế nào như thế trông thì ngon mà không dùng được a? Kinh hồ âm thanh liên tiếp, nguyên bản chế dễ đều, đều là không tại, người nào cũng không nghĩ tới, cái kia không chút nào thu hút cây gậy lại có uy thế như thế, nguyên bản xấu xí ngoại hình trong nháy mắt trở nên cao to. Có lẽ binh khí này trời sinh thì điệu thấp đi. Trang tỷ đấu này ảnh hưởng mặt thật là quá rộng, bị đông đảo thế lực chỗ chú ý, vạn đạo kiếm tông bên trong, cái kia hạt bào lao giả mỉm cười, có chút ý tứ, xem ra đông hoang quốc 5 người kia trong 3 ngày qua biến hóa cũng rất lớn a Rất nhiều thế lực cũng không hề rời đi. Tại cùng nhau chú ý, nghe vậy đều là gật gật đầu. Bọn họ ánh mắt lấp lẻ, trong lòng bản tính phi tốc kích thích. Đây coi như là thiên ly quốc cùng Càn Vũ Quốc liên minh thị uy trận chiến đầu tiên, vốn nên là thắng được cực xinh đẹp mới đúng, nghĩ không ra thế mà lại sinh ra như thế biến cố. Các người nói, trang tỷ đấu này ai sẽ thắng? Có người không khỏi mở miệng hỏi. Nói nhảm, Càn Vũ Quốc cường thế như vậy rời núi, nếu là không thắng há không là tự mình đánh mình mà sao? 5 người kia tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng 3 ngày có thể thay đổi đồ vật thật sự là quá ít, vùng vây dây chết ta Bọn họ một bên phân tích, một bên thời khắc chú ý chiến trường biến hóa, trong lòng cảm thấy có chút không thực tế hy vọng, nếu là Đông Hoàng Quốc có thể hung hăng đánh cản vũ quốc một lần mặt, ép một chút cản vũ quốc giã tâm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Dầm dầm rầm Lôi đài một bên khác, nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia mập mạp sắc mặt giữ tận hướng về người thanh niên kia lao thẳng tới Hắn trọng lượng vốn là cực lớn, lại thêm trong tay trọng truy, mỗi khi đi một bước đột nhiên lôi đài chấn động trải qua. Xì xì xì. Trọng truy phía trên, điện quang lấp lẻ, lóa mắt vô cùng. Mọi người tốc chiến tốc thắng, phong linh trúc cây kia cây gậy có chút quỷ dị. Lý nhiên sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói ra. Hắn chuẩn bị đem đám người này bãi bình sau đó lại liên thủ đối phó phong linh trúc. Càn vũ quốc cùng thiên ly quốc trên người bọn hắn đầu nhập quá nhiều, như là như thế này đều thắng không. Vậy đợi bọn hắn trừng phạt sợ rằng sẽ cực kỳ khủng bố. Xuy. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, phát ra một trận chói mắt hàn mang, cái này trên trường kiếm thế mà tự mang băng xương. vung vậy ở giữa, có tuyết hoa phiêu tán, mỹ lệ mà tràn ngập nguy cơ, những nơi đi qua, trên lôi đại kết lên một tầng băng xương. Đi chết đi. Cái kia mập mạp cuồng hống một tiếng, hai mắt trừng lớn như muốn sung huyết, đem trọng truy giơ lên cao cao, lôi điện chi lực trong nháy mắt nồng đập mấy lần, nhưng là thất chết, mắt Trần có thể thấy Những thiểm điện đó như là cổ xạ, lấy trọng truy làm trung tâm điên cuồng lóe. Ẩm. Ngay tại lúc đó, hắn đùi phải bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân thể nhảy lên rất cao, như là lôi thần hàng lâm, từ trên trời giáng xuống, đối với thanh niên kia đánh tới. Rầm. Trên lôi đài, không ít người đều là chấn kinh với hắn lực lượng, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Còn bất động. Rất nhiều người đều là những mày, đây là khinh thường còn là muốn chết? Tự thân lực lượng tăng thêm binh khí tăng thêm, tại loại công kích này hạ, Liền xem như trung vị thần chắc cũng không dám như thế khinh thường. Ha ha ha, bị dọa sợ đi, kiến thức đến cái gì là lực lượng đi. Bàn tử thân thể tại giữa không trung, trên mặt nhe răng cười không ngừng mở rộng, nương theo lấy cuồng thiếu, trọng truy hung hăng rơi xuống. Ngay tại lúc đó, lý nhiên trường kiếm mang theo cực độ giá lạnh cũng là hướng về phía đông Hoang Quốc một người khác đâm tới. Trường kiếm trải qua, mang theo luồng không khí lạnh mà đến, nhiệt độ đông nhiên hạ xuống. Chết! Giờ khắc này, hắn hai huy thế to lớn làm cho tất cả mọi người vì thế mà chôn váng, đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập mà đến. Trước mắt bao người, thanh niên kia lại là sắc mặt không thay đổi, trơ mắt nhìn lấy Trọng Truy tung tích, lúc này mới không nhanh không chậm chậm rãi nâng lên hai tay. Tại Trọng Truy phía dưới, tay hắn lộ ra như vậy nhỏ gầy mà bất lực, không có người hoài nghi, một truy này có thể trực tiếp đem hai tay của hắn quấy vì bẩm mịn. Chết. Bàn tử trong mắt sát khí mạnh mẽ, trong tay lực đạo không giảm trái lại còn tăng, khóe miệng lộ ra khát máu nụ cười tựa như đã thấy thanh niên này bị chính mình nện thành bánh thịt hình ảnh. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng tụ, đã thấy tại thanh niên kia trước mặt thế mà xuất hiện một chút đen trắng chi khí, hai loại nhan sắc hoàn toàn ngược lại khí tức không ngừng luân chuyển, ở trước mặt hắn hình thành một cái quỷ dị tròn. Mà khi cái kia trọng truy rơi vào viên kia cung phía trên lúc, tựa như bất lở, phương hướng trong nháy mắt thay đổi, dọc theo cái kia đen trắng chi khí quỷ kế mà hoạt động, lúc này, cái kia mập mạp sau lực không tốt, đã khống chế không nổi công kích mình tựa như một loại quán tính, điên cuồng vọt tới trước. Mà hắn công kích phương hướng, thình lình chính là Lý Nhiên. chương 808, sụp đổ Lý Nhiên. 3. Lúc này Lý Nhiên, chính là một mặt hăng hái, cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị làm một vô lớn, nơi nào sẽ nghĩ đến như thế biến cố, lại có đồng đội phản chiến. Bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể bồi rối nhấp kiếm ngăn cản. Vâng, lôi điện chi lực trong nháy mắt bạo phát, trọng truy phía dưới, Lý Nhiên thân hình như là dây Siêu một tiếng lui trở về. Vốn là, lấy lý nhiên thực lực không hội thảm hại như vậy, nhưng là hắn là bị đánh lén trước đây, hơn nữa còn là cùng một tên hạng cân nặng tuyển thủ cứng rắn Don Kiên, cái này không chút huyền niệm. Nguyên bản còn tính là phong lưu phong khoáng thân thể lại là tại trên lôi đài đánh lăn, quần áo tả tơi, càng là bởi vì bị vô số thiểm điện kích đánh duyễn cớ, toàn thân cháy đen, tóc dựng thẳng, vô cùng chật vật. Từ dưới đất bỏ dậy, hắn hai mắt mũi miệng, mỗi một chỗ thế mà đều đang phun khói đen, rất có vui cảm giác. Bàn tử, ngươi làm gì? Lý nhiên toàn thân tức giận đến máu đảo lưu, muốn rách cả mỹ mắt, nếu như không phải còn có lưu một tia lý trí, có lẽ xông đi lên theo bản tử liều mạng. hắn hình tượng A vốn là kịch vốn đã viết xong, thế mà tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm, ta cũng không biết vì cái gì, công kích thì lại. Bàn tử ngượng ngùng nói ra, tiếp lấy nghiêm mặt, ta cam đoan loại tình huống này sẽ không lại xuất hiện. Như thế tốt lắm, bên kia sắp không chịu được nữa. Chúng ta mau chóng tốc chiến tốc thắng. Lý nhiên sắc mặt dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, đại sự làm trọng. Giết! Hai người một trước một sau, lại lần nữa đánh tới. Hám điệu lôi truy. Bàn tử trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay cùng nhau nắm chặt cái bữa, thân thể từ mặt đất xoay tròn đến không trùng, vô tận lôi đỉnh vờn quanh phía dưới, để hắn nhìn như là phủ thêm một tầng lôi điện giáp, khóc huyện vô cùng. Đùng đùng, không dứt. Những thiểm điện đó như là có sinh mệnh. Trên không trung ngưng tụ về sau lại là cùng nhau hướng về kia thanh niên lao xuống mà đi. Tại đây chút thiểm điện sau lưng, bàn tử trọng truy theo sát phía sau, hướng về kia thanh niên đập tới. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao cản. Đi chết đi, hàn xương kiếm. Lúc này, lý nhiên cũng đã đánh tới một người khác trước mặt, trường kiếm mang theo vô số hoa tuyết, từ không nói có, thế mà trong hư không ngưng tụ ra từng tầng từng tầng thật dày băng xương. Những thứ này băng xương hình thành sắc bén nhất trường kiếm, cùng nhau đâm ra đi. chết đi cho ta Lý Nhiên khỏe miệng niết lên vẻ hưng phấn đường cong, một kích này là hắn tất sát nhất kích, hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ dựa vào một kích này, hắn đã đồng dai vô địch. Nhưng, hắn nụ cười trên mặt còn không có rút đi, chỉ thấy vô số điện quang đối với mình bay thẳng mà đến, cùng mình những băng xương đó đụng vào nhau. Rầm rầm dầm. Tiếng phá hủy liên miên bất tuyệt, để sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Bàn tử, ngươi đang dở trò quỷ gì?" Hắn giận quát một tiếng, cơ hồ là gào thét đi ra. "Ta thật không phải cố ý à. Ta cũng không biết ta. Nương theo lấy bàn tử mộng bức lời nói, một cái to lớn chủy sắt lớn xuất hiện tại Lý Nhiên trong tấm mắt, tại thiết truy đằng sau, là bàn tử phối lớn mập mạp, đối với hắn dùng lực lệnh tới. Mập mạp chết bẩm, "Ta ít ít ít người bà ngoại." Lý Nhiên đồng tử kịch liệt phóng đại, con mắt xung huyết, phát ra sau cùng một tiếng tuyệt vọng cùng hí, cả người lại lần nữa bị lệnh đến bay rất ra ngoài, thân thể trên không trung bất lực phiêu diêu. "Ta thật không phải cố ý a." tử nhìn lấy Lý Nhiên thê thảm bóng người, Ấy nay vô cùng, cơ hội là mang theo tiếng khóc nước nợ nói ra. Hoa! Cái này kịch vui tính một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, toàn trường xôn xao. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia mập mạp bị sử dụng. Là cái kia cố khí lưu màu trắng, thanh niên kia không biết sử dụng là cái gì vũ khí thế mà có thể thay đổi đối thủ công kích phương hướng, quả thực là nghe giận cả người. Đông Hoang Quốc thế mà mạnh mẽ như vậy. Ba ngày trước làm gì che giấu che? Đây cũng quá lợi hại, nắm giữ loại kia vũ ký, cơ hồ đứng ở cùng dai bên trong thế bất bại à, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Tiếng kinh hô liên tiếp, có điều cùng lần trước so sánh, lần này, lại là đông hoàng quốc tiếng nói vang xa. Là các ngươi, nhất định là các ngươi đang làm trò quỷ. Cái kia mập mạp quay người lại, mang trên mặt sát ý cùng phẫn nộ, trong con mắt, hào quang màu đỏ thám hiện lên, toàn thân linh lực bạo dũng. Tại thời khắc này, toàn thân hắn thịt mỡ thêm mà bắt đầu run dày lên một cách điên cuồng, thân thể phi tốc sinh trưởng Nguyên bản thì cao lớn bóng người tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lại đại 1 phần 3, mà lại nguyên bản vô cùng mập thân thể trong nháy mắt thì biến thành một cái tên cơ bắp, những cái kia thịt mỡ khai hội kiên cố. Đây là Long Tích huyết mạch. Nghĩ không ra Thiên Ly quốc bên trong thế mà còn có người nắm giữ loại này huyết mạch, nó nhưng là thượng cổ huyết mạch một trong a. Long Tích nhưng là thần thú a. Nhân loại cùng Long Tích huyết mạch dung hợp, có thể đem nhân lực lượng không hạn chế tăng trưởng, nắm giữ loại này huyết mạch người, thân thể lực lượng nhất định khác hẳn với thường nhân là trời sinh chiến sĩ. Cái này biến cố, để tất cả mọi người nhấc lên một hơi, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Hô, nghĩ không ra Đông Hoang quốc phế vật còn thật sự có tài, có điều cũng may ta chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Đoan Mục lấm trong mắt mang cười, khẽ cười nói, Long tích huyết mạch, cùng dai bên trong hiếm có địch thủ, đây chính là lực lượng. Bàn tử bóng người tại thời khắc này càng cao to hơn, cho người ta cảm giác áp bách 10 phần, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai người, các ngươi triệt để chọc giận ta. Chết đi. Lần này, hắn một tay liền đem trọng truy dơ lên, không tốn sức chút nào, thân thể hướng về phía trước một bước, tốc độ thế mà cũng phiên gấp đôi, thân hình khổng lồ mang theo uy thế ngập trời hướng về hai bọn họ đập tới. Lần này đến lượt ta lên. Tại thanh niên kia bên cạnh, một người khác lại là nhạt cười ra tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng cái kia mập mạp nên đón. Điên sao? tay không tất sắt Bành trướng, đông hoang quốc người bành trướng, thấy không rõ chính mình. Thời điểm này... Chính là đối thủ khí thế cao nhất thời điểm, cần phải tránh mũi nhọn mới đúng, thật là một cái làm cản làm bậy. Mọi người nghị luận ấm ý, không ít thế lực lắc đầu thở dài, tốt đẹp như vậy tình thế, có lẽ nguyên nhân quan trọng vì cái này sóng xúc động trả giá đắt. Ha ha ha, chết. Cái kia mập mạp cùng tiếu không thôi, toàn thân sát ý cơ hồ sôi trào, trọng truy lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng đối với nam tử kia đập tới. Bắt cử băng. Nam tử kia sắc mặt ngưng tụ, tay phải nắm tay, thế mà thì thật như vậy tay không tốc nên đón Ẩm. Nương theo lấy cự đại bạo pha âm thanh, hai người đều là thân thể chấn động, cùng nhau lùi lại. Bất quá, cái kia mập mạp chỉ lui ra phía sau ba bước, mà nam tử kia lui ra phía sau trọn vẹn 10 bước. Quả nhiên không sánh bằng a, trong dự liệu sự việc. Có thể tay không tấc sắt vững vàng đón đỡ lấy một cách này, đã rất không tệ. Đông Hoang quốc người thuế biến đến có chút lợi hại a, cả đám đều mạnh như vậy. Mà lại đều học xong tân võ kỹ. Lực lượng ngươi không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Cái kia mập mạp lắc lắc đầu bữa, cười lạnh nhìn lấy hắn. Thật sao? Nam tử khỏe miệng niết lên một tia mịt mờ đường cong, giống như ở đây lẩm bẩm tự nói, bạo cho ta. chương 809, tháng, rốt cục có thể đi trở về đọc sách. 3. Ẩm. Cơ hội tại hắn âm thanh vừa mới rơi xuống, cái kia mập mạp thân thể thì chấn động mạnh một cái, tự trọng nện bên trong thế mà chuyển ra một cỗ lực lượng không rõ, trực tiếp chuyển vào thân thể của hắn, tại trong thân thể của hắn dẫn bạo. Bất ngờ không đề phòng Thân thể của hắn sáng kiến mới, lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Nhưng, còn chưa kết thúc. Phanh phanh phanh. Lại là liên tục 3 tiếng dẫn bạo, để thân thể của hắn lui lại tốc độ càng nhanh hơn. Tiếp lấy rốt cục rên lên một tiếng, ẩm ầm ngửa mặt ngã xuống đất. Cái này. Thật giả Mọi người thấy ngã trên mặt đất bàn tử, đều là không hẹn mà cùng xoa xoa con mắt. Tuy nhiên sự thật thì phát sinh ở trước mắt mình, nhưng vẫn như cũng là khó có thể tin. Bên này giao đấu cứ như vậy kết thúc. Không ít người đều tựa như ảo mộng, làm sao cảm giác theo nhà tròi một dạng, nhẹ nhòm thêm tùy ý. Suy suy suy. Một trận nhẹ văng lên, lại lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý lực. nhấc mắt nhìn đi, đã thấy dây lũa nữ tử cùng phong linh trúc hai người như trước đang gắt gao ràng co. Có điều khác biệt là, phong linh trúc một mặt hài lòng, mà dây lũa nữ tử lại là sắc mặt đỏ lên, thân thể đều tại run dày kịch liệt, hiển nhiên là sắp không chịu được nữa. Tùy ý nàng như thế nào liều mạng. Cái kia dây lửa thế mà may may không có cách nào chạm đến Phong Linh Trúc nửa phần. Ha ha, 3 ngày trước ngươi không phải rất ngông cuồng à? Làm sao? Ngày hôm nay chưa ăn cơm sao? Lần này nhân vật hoàn toàn trao đổi, đến phiên Phong Linh Trúc mở miệng chế giễu. Cầm một cái phá cây gậy, thì vọng tưởng cùng ta đấu. Dây lửa thanh em cô gái lạnh lùng, trong mắt Hàn mang lấp lóe không yên, cuối cùng hóa thành một vòng tán nhẫn. Nàng há mồm đối với mình đầu lưỡi bỗng nhiên khẽ cắn. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra rơi trong tay dây lụa phía trên, nhất thời, ban đầu vốn đã u ám dây lụa lại lần nữa lóe ra lóe mắt ánh sáng xanh. Cái này ánh sáng xanh lại bụi, mang theo một tia quỷ dị, tiếp theo tại dây lụa phía trên thế mà phiêu khởi từng tầng từng tầng khí lưu màu xanh lục, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Là Thiên Ma dây lụa Thiên Ma độc. Cái kia nữ điên, dùng ra loại độc này, nàng là muốn hạ độc chết Đông Hoang quốc quận chúa sao? Không ít người tâm lập tức nhấc lên, Khẩn Trương nhìn lấy Lôi Đài. Phong Linh trúc, đây là ngươi bức ta Nữ tử kia khỏe miệng còn mang theo đỏ tươi huyết dịch, vàn bệnh tia máu trong mắt lộ ra điên cuồng, thiên ma dây lùa, chỉ muốn lấy được chủ nhân của mình tinh huyết nuôi nấng thì lại phát ra trí mạng nhất độc tố, ngươi chết chắc. Ha ha, thật sao? Phong Linh Trúc lại là thần sắc lạnh nhạn, không để bụng nói ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng rốt cục lần thứ nhất đem linh lực rót vào trong cái kia thiêu hỏa côn phía trên, chỉ một thoáng, huyết quang đại thịnh, trùng thiên huyết mang sông thẳng tới chân trời. tại đây huyết mang phía dưới. Cái kia tràn ngập độc tố khí lưu màu xanh lục lại như là đạt được vương hào triệu, nhao nhao bị hút vào cái kia huyết trâu bên trong. Một màn này, để mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, cái kia dây lũa nữ tử càng là hận không thể đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, tâm tình bi phẫn phía dưới thế mà lại lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Cái này sao có thể? Nàng thanh âm bé nhọn, không có cách nào tiếp nhận thực tế trước mắt. Ta đây là thiên hạ tà vật tổ tông, ngươi độc thật sự là quá trò trẻ con. Phong Linh Trên thân linh lực tiếp tục tuôn ra, trong tay thiêu hỏa côn khí thế phi tốc kéo lên. Cô cô cô. Hư không bên trong, lấy Phong Linh Trúc làm trung tâm, linh lực bắt đầu trở nên cực độ không ổn định, tựa như đang sôi trào, mà nguyên bản bao quanh nàng những cái kia dây lửa bắt đầu trở nên nhếu loạn, điên cuồng múa, hoàn toàn thoát ly dây lửa nữ tử khống chế. "Phá cho ta." Phong Linh Trúc khẽ quát một tiếng, vẹn vẹn đem thiêu hỏa côn hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Màu xanh là dây lửa lập tức bị hóa thành hai đoạn. Hướng về hai bên bay xuống mà đi, quần quận khí thế hướng về bốn phía bạo phát, trực tiếp đem cái kia dây lũa nữ tử cho đánh bay ra ngoài. Lại. Kết thúc. Từ đầu đến cuối, phong linh chúc đều vững vàng chiếm cứ lấy thượng phòng, hoàn toàn là lấy miêu hí lao thử tư thái đối đại dây lũa nữ tử. Chính như ba ngày trước, bọn họ chịu đáy ngộ mở dạng. Phanh phanh. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, thiên ly quốc còn sót lại hai người cũng trực tiếp bay ngược ra đến, ghé vào trên lôi đài, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực Cuối cùng, tại vô số người chứng kiến hạ, luận võ kết thúc. Đông Hoang Quốc toàn thắng. Kết quả này đại đại ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhìn lấy trên lôi đài đứng đấy 5 người thân ảnh, tất cả mọi người có loại không thực tế cảm giác, 3 ngày thời gian, thật có thể có biến hóa lớn như vậy hả, bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Nghĩ tới đây, không ít người đều không không chế được đến chỉ chỉ cách đó không xa Đại Vương Sơn Thư Viện, giống như, bọn họ 3 ngày đều tại trong tiệm sách vượt qua đi, cái này cũng có thể mạnh lên thắng Tháng! Cái này kinh hỉ tới thật sự là quá mức đột nhiên, để cổ Ngộng vân đều không có thể tỉnh táo lại, tựa như ảo mộng. Thế mà thật thắng Đông Hoang Quốc tháng, đến cùng là thế nào làm được? Thế lực này đều là không hiểu ra sao, trong lòng bọn họ tuy nhiên mong mọi Đông Hoàng Quốc chiến thắng, nhưng lại căn bản không có báo bao lớn hy vọng, người nào đều sẽ không nghĩ tới, thất bại một trận giao đấu, thế mà lại xuất hiện như thế kỳ tích. Điều đó không có khả năng. Các người làm sao có thể mạnh như vậy? Đoan một lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt cơ hồ đều thất thần, sướng sờ đứng đấy, mở miệng quát. Hoàng phủ lãng tuy nhiên cũng không có thất thố, nhưng là hắn hai con ngươi chăm chú địa hiếp, khiến người ta không nhìn thấy hắn ánh mắt, có thể thấy được nội tâm của hắn cũng cực không bình tĩnh. Hết thể kế hoạch, vốn là không có sơ hở nào, nhưng, thế mà tại bước đầu tiên thì xảy ra vấn đề, mà lại là không cách nào vãn hồi vấn đề. Thật sự là lãng phí thời gian, tốt, rốt cuộc có thể đi trở về đọc sách. Phong Linh chúc 5 người chăm miệng một lời nói ra, tiếp lấy đều là ngáp một cái, hướng thú bừng bừng hướng về thư viện chạy tới. Một màn này, để không ít người lại là miệng há rộng, cả kinh nói không ra lời. Thật mẹ nó kỳ hoa A, tháng trận đấu không phải cần phải cao hứng chúc mừng sao. Thì nghĩ như vậy đọc sách. Sách gì đẹp mắt như vậy. Mà lại, các ngươi một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng là xảy ra chuyện gì, đây chính là võ đại A. Chỉ có đọc sách mới có thể để các ngươi hưng phân sao. Trọng điểm có phải hay không lầm. Các ngươi dân Lận, ngắn ngủi ba ngày, các ngươi không thể lại tiến bộ nhiều như vậy. Đoan Mục Lâm vô pháp tiếp nhận loại đả kích này, càng nghĩ ánh mắt càng là sắp bén, toàn thân khí thế đã không bị khống chế bắt đầu bắt đầu cuồng bạo. Hắn nhảy lên một cái, hướng về kia năm người chỗ tới, đứng lại cho ta. Nhưng, nửa đường lại là không có chút nào ngoài ý muốn bị Cổ mộng Vân cho đỡ được, âm thanh lạnh lùng nói, Đoan Mục Vương tử, ngươi thì điểm ấy khí lượng sao? Còn xin tự trọng. Các ngươi Đông hoàng quốc dân Lận, ta tự nhiên muốn tra ra nguyên nhân. Đoan mục lấm hiên ngang lấm liệt, mở miệng nói, trừ phi bọn họ nói rõ vì cái gì có thể trong vòng 3 ngày phát sinh lớn như thế biến hóa. Hắn hiển nhiên bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, loại này có thể tăng thực lực lên phương pháp tuyệt đối là mỗi cái thế lực bí mật bên trong bí mật, làm sao có thể một mình ngoại truyền, có điều các đại thế lực vui thấy thành, bởi vì bọn hắn cũng đều muốn biết. Người muốn biết. Phong Linh Trúc thanh âm nhạt nhạt, chậm rãi bước về phía trước một bước, quét thư viện liết một chút, cười nói, tốt, vậy chúng ta nói cho ngươi Trường 810, không thổi không hắc, sách thật khiến người tiến bộ. 3. Thế mà thật chuẩn bị nói ra. Chúng người thần sắc đều là chấn động, vội vàng vỉnh thai lắng nghe. Loại này có thể thời gian ngắn tăng trưởng thực lực tin tức, ngẫm lại cũng làm người ta hương phấn à, thế lực nào thấy không thèm. Chỉ nghe, Phong Linh Trúc lắc lắc đầu, chậm dãi nói, thư tịch là nhân loại tiến bộ bậc thăng. Tiếp theo, một người khác tiếp lời nói, trong sách đồ vật là chìa khóa trí tuệ. Đọc sách còn có thể chữa bệnh còn có thể thanh lọc tâm thần. Ta đắm chìm trong sách, tựa như nghèo đói người nhào vào bánh mì bên trên. Thư tịch là sừng sững tại thời gian mênh ngông biển lớn bên trong hải đăng. Phong Linh chúc 5 người một cái tiếp theo một cái, chậm rãi nói ra, có tổ chức có kỷ luật, nói chuyện thâm ảo vô cùng, khiến người tỉnh lộ. Mọi người nghe được một mặt mở bức, như lọt vào trong sương ngủ, câu nói này không phải bình thường đại a. Đoan Mục Lâm suy nghĩ nửa ngày, sắc mặt càng thêm âm trầm, trầm giọng nói, các ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Nói đến thế thôi, tin hay không mặc kệ. Phong Linh chúc 5 người lạnh hư một tiếng, tiếp lấy quay người mà qua, trực tiếp tiến vào Đại Vương Sơn Thư Viện. Thực, bọn họ bản ý căn bản không muốn đem liên quan tới Thư Viện sự việc nói ra, nhân tính vốn là tự tư, biết có như bức như vậy một chỗ, nơi nào sẽ nguyện ý cùng người cùng hưởng. Đáng tiếc tại trước khi tỷ đấu, Tô Vũ thì cùng bọn hắn đã thông báo, để bọn hắn giúp Thư Viện đánh quảng cáo, làm tốt công việc quảng cáo, lúc này mới có vừa mới một màn. Đứng lại! Đem lời nói rõ ràng ra, ngươi binh khí còn có các ngươi tu vi đều là xảy ra chuyện gì. Loại này đáp án đoan mục lắm đương nhiên sẽ không hài lòng, tiếp tục truy vấn nói. Đều nói, đều là trong sách, ngươi có phải hay không đốc. Phong Linh chúc 5 người không nói nhảm nữa, cấp tốc hướng về thư viện chạy tới. Trong sách, cái này còn có thể hay không lại giả một điểm. Đại đa số người tuy nhiên không tin, nhưng lại ánh mắt lại là nhìn chăm chú Đại Vương Sơn thư viện, tâm niệm cấp chuyển, mang theo một tia nửa tin nửa ngờ mùi vị. 3 ngày qua này, bởi vì ước đấu duyên cớ, Phong Linh chúc năm người cũng coi là có thụ chú ý, tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ 5 người quả thật thật là trong thư viện vượt qua, thật chẳng lẽ là bởi vì đọc sách. Có điều bất kể như thế nào, quảng cáo hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, vạn tông thịnh hội người lưu lượng có thể xưng khủng bố, không ít người đã chuẩn bị tiến thư viện tìm tòi hư thực, chỉ cần có cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, Đại Vương Sơn thư viện muốn không lửa cũng khó khăn a. Cha, ta liền nói cái kia thư viện không tầm thường đi. Vốn là chúng ta cái thứ nhất phát hiện." Chu Thiên Vũ lập tức nói ra, mang theo một chút hưng phấn. Chu Sở Hào sắc mặt hơi hơi chìm xuống, không nói gì. Khu khu đúng lúc này, Chu Thanh Mạn đột nhiên ho khan lên tiếng, nguyên bản hồng nhuận phân phất sắc mặt trở nên tái nhợt. Chu Thiên Vũ lập tức xuất ra đan dược đưa vào Chu Thanh Mạn bên trong miệng, "Tỷ, mau đưa đan dược ăn." Hắn chân mày hơi nhíu lại, tổng cảm giác mình tỷ tỷ tuy nhiên thể chất biến tốt, nhưng là phát bệnh cũng bắt đầu trở nên thường xuyên, đối tại đan dượcỷ lại càng lúc càng lớn. Cơ hộ cách một đoạn thời gian phải nhờ vào đan dừa cắp chế, mà lại bệnh khởi sướng đến có thể muốn mạng người. Hắn cưỡng chế lây trong lòng mình bất an, không có nói ra. Lời nói vô căn cứ. Lúc này, hồng đan sư lại là cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn trong đám người hơi hơi quét qua, có loại thiên hạ độc tôn khí thế, như đọc sách thật có lớn như vậy công hiệu, cái kia muốn luyện khí sư có làm được cái gì? Võ giả còn cần tu luyện sao? Quả thực là hoang đường. Cái kia trong thư viện có cái gì sách tất cả mọi người rõ ràng, liền một bản ra dáng vũ kít đều không có, quả thực là rã rưởi. Đông Hoàng quốc tuyệt đối là tính toán liên hợp thư viện hố mọi người chúng ta, tuyệt đối không thể mắc lừa a. Những lời này để không ít người âm thầm gật đầu, nội tâm đồng ý. Gặp đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới, Hồng Đan sư trong lòng âm thầm đắc ý, gặp Hoàng phủ hoàng tử hướng mình gật đầu, hắn lực lượng càng đầy, tiếp lấy hắn, giọng, ngước cổ cao giọng nói, tư đồ ra xuống rốc, ta đan thấp không muốn ở hạ. Hôm nay, ta đan tháp ở đây hướng tư đổ ra phát ra khiêu chiến. Xoạc. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng cái tim đập rộn lên, mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ba ngày qua này, bọn họ đã ý thức được đan tháp ý đồ ý vào càn vũ quốc cùng thiên ly quốc chỗ dựa, không ngừng chèn ép tư đổ ra nâng lên chính mình, thế mà nhanh như vậy liền chính thức tuyên chiến. Tại thần vực bên trong, nâng lên luyện đan, trước hết nhất nghĩ đến là tư đồ thế gia, nhưng đứng hàng thứ hai đan tháp lại chưa có người sách. Giờ phút này, đan tháp rốt cục ngồi không yên sao. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía tư đồ lao tổ, đã thấy hắn ánh mắt nhắm lại, sắc mặt tái xanh, cũng đồng dạng có chút ngạc nhiên. Đan tháp hành động quá mức cao điệu bá đạo, thế mà trực tiếp tại trước mặt mọi người tuyên chiến, cái này là muốn cho tư đồ lao tổ xuống đài không được. Khó được hôm nay tụ tập nhiều người như vậy, không bằng mọi người cùng nhau làm chứng tốt. Đúng lúc này, hoàng phủ hoàng tử cũng là từ tôn nói, cho thấy lập trường hắn căn bản cũng không có đi để ý tới tư đổ lao tổ thái độ, hoàn toàn là tại tuyên bố. Vốn là dựa theo kế hoạch, đan tháp sẽ không như thế nhanh hướng tư đổ ra khiêu chiến, nhưng, thiên ly quốc thất bại hoàn toàn ngoài ý liệu, mắt thấy thị huy không thành bị cẩm phải phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian đền bù Để đan tháp thay thế tư đổ thế gia trở thành thần vực thứ nhất luyện đan thế gia, chuyển di mọi người ánh mắt, còn có thể thắng được danh tiếng, không thể tốt hơn. Đã đan tháp muốn so, vậy lao phu tự nhiên phụng bồi Tư đổ lao tổ trên mặt hiện lên một tia sắc bén, hắn trong đôi mắt tinh quang bùng lên, ngươi muốn như thế nào so. So luyện đan hắn trả theo chưa sợ qua người nào, mà lại đi qua tô vũ chỉ điểm, hắn tự nhận chính mình luyện đan mức độ thẳng tấp đề cao, muốn thắng, không khó. Haha, ha, tư đổ lao tổ, ngươi thật đúng là dễ quên, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi đã bại bởi ta một văn sao. Hồng đan sư cười haha, ha, trên mặt mang cười, vô sỉ nói, chu gia bệnh công chúa ngươi trị không được, ta lại có thể trị. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên cảm thấy Hồng đan Sư có chút vô sỉ, nhưng cũng không phải không có lý. Tư đổ lao tổ sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chầm chầm Hồng đan Sư, tức giận đến nói không ra lời. Trận đầu tỉ thí mọi người đều biết, đúng là Hồng Đan Sư thắng. Lúc này, đoan mục lâm cũng là cười lạnh mở miệng, nói tiếp, trận thứ hai không bằng liền để tiểu bối ở giữa tỉ thí đi. hắn phần này đề nghị căn bản là không có cách khiến người ta phản bác. Đoan mục vương tử đề nghị không tệ. Nghe nói tư đổ ra đại tiểu thư luyện đan thiên phú hơn người, không bằng theo đệ tử ta tỉ thí một phen như thế nào. Hồng đan sư trên mặt ý cười, hàn hạo, người đi theo tư đổ ra luận bàn một chút. Theo hắn lời nói rơi xuống, sau lưng hắn một tên thanh niên chậm rãi đi ra, khoác trên người lấy một kiện trường bào màu đen, nơi ngực trái thình lính khắc lấy tám cánh hoa, là bát phẩm luyện đan sư tiêu chí. Tư đổ lao tổ sắc mặt âm tình bất định, đan thắp hành động cao điệu, hàn hạo tên hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Luyện đàn mức độ so với tư đổ lánh nguyệt chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tốt, ta cùng người so. Ngay tại hắn do dự thời khắc, thư viện trước cửa, tư đổ lánh nguyệt bóng người thành tú động lòng người xuất hiện. chương 811, khắc thường tư đổ lánh nguyệt. Tư đổ lánh nguyệt xuất hiện để không ít người đều hơi hơi ghé mắt, phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo trình độ không thua cổ Ngọng Vân Công Chúa. Lánh nguyệt, người trước không nên vọng động. Tư đổ lao tổ tiên là khe quát một tiếng, tiếp lấy rơi xuống tư đổ lánh nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Hàn Hạo đồng dạng là bát phẩm luyện đan sư, mà lại hắn thần hồn trời sinh cường đại, luyện đan thiên phú có thể xưng tuyệt đỉnh. Không sao, hắn không phải đối thủ của ta." Tư đổ Lãnh Nguyệt Từ túm nói, nàng thanh âm không còn che giấu, tuy nhiên không lớn, nhưng là ở hiện trường đều là vũ giả, tự nhiên nghe hiểu rõ. "Tự cao tự đại." Hàn Hạo tức đến cười, thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy đến giữa lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta 5 tuổi biện dược, 6 tuổi nếm lượt các phương thảo dược, 7 tuổi thối luyện dược tính, 8 tuổi tu luyện thần hồn." 9 tuổi khống hỏa, 10 tuổi luyện đan, hiện tại 30 có 1 luyện đan bắt phẩm. Thực lực ngươi ta rõ ràng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hắn nhìn về phía tư đồ Lãnh Nguyệt, ánh mắt bên trong hiển thị rõ khinh miệt. Giao đấu còn chưa bắt đầu, mọi người thì có thể cảm giác được giữa hai người nồng đậm mùi thuốc súng, một cái so một cái khí thế đủ. Thực, đây cũng là luyện đan giao đấu một loại trên tâm cảnh mặt chiến đấu. Luyện đan đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao, nếu là có thể tại trước khi bắt đầu nhiễu loạn đối phương tâm thần, Như vậy trên cơ bản tương đương thắng lợi, coi như không có cách nào nhếu loạn, khí thế phía trên cũng tuyệt không thể thua. Tốt, chuẩn bị thế nào cái so pháp, tranh thủ thời gian so xong, ta còn muốn về đi xem sách đây này. Tư đổ lánh nguyệt chẩm dại đứng lên lôi đài, mở miệng nói ra. Lại là đọc sách. Mọi người không còn gì để nói, đám người này đều là bên trong cái gì mà, một mực tâm tâm lầm bẩm đọc sách. Chúng ta thì so luyện đan. Hàn hạo không để bụng cười cười, gàn từng chữ một, luyện chế long nguyên đan. Cái gì? Long Nguyên Đan, đây không phải là cựu phẩm đan dược sao? Khó trách đan tháp người dám chủ động xách đi ra tỉ thí, mà lại lòng tin tràn đầy, nguyên lai like cái này Hàn Hạo đã có thể luyện chế cựu phẩm đan dược. Zhan Cha a, hắn mặc lấy bát phẩm luyện đan phục cho người ta hào giác, rồi mới đưa ra luyện chế cựu phẩm đan dược. Bất kể như thế nào, Hàn Hạo thực lực mạnh mẽ là khẳng định, cuộc tỉ thí này nếu như thua, cái kia tư đổ ra chắc thật sự bị đan tháp cho đẻ xuống. Hàn Hạo lời nói để mọi người trong nháy mắt xôi chào. Từng cái nhìn lấy hắn, mắt lộ ra kinh dị. Long Nguyên Đan, tính toán là một loại đại chúng đang dược, rất nhiều người đều biết, nhưng là đứng hàng cựu phẩm. Tư đổ ra tư đổ lao tổ thua, hậu bối lại thua lời nói, cái kia thật thì không có bất kỳ cái gì xoay người đường sống, đang tháp chiêu này chơi đến thật sự là xinh đẹp. khinh người quá đáng. Tư đổ lao tổ sắc mặt tái xanh, ria mép đều giận đến dựng thẳng lên tới. Ra ra, yên tâm đi, ta gần đây tại Đại Vương Sơn Thư Viện học được rất nhiều. Tư đổ lãnh nguyệt sắc mặt như thường, mở miệng nói ra, ta tất thắng hắn. Ha ha ha, thật là một cái cười chê, cái này Đại Vương Sơn Thư Viện đến cùng cho các ngươi cái gì chỗ tốt, để cho các ngươi ra sức như vậy vì nó tuyên truyền. Hàn hạo cười ha ha một tiếng, giả thần giả quỷ. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. So với hắn, người khác thì là cười không nổi, có trận đầu tỉ thí, bọn họ luôn cảm giác Thư Viện có một tầng mê vụ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mặc kệ thật giả. Tìm cơ hội vẫn là đi thử một lần thì tốt hơn, rất nhiều người nghĩ như thế đến. Lần này luyện đan tài liệu đều từ ta Càn Vũ quốc cung cấp, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, cuối cùng nhất tổng hợp bình phán. Hoàng phủ Lãng giang giặc mở miệng nói, cổ tay một chiều, lập tức liền có người đem linh dược mang lên, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Như vậy liền bắt đầu đi. Theo Hoàng phủ Lãng ra lệnh một tiếng, Hàn Hạo lập tức đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đan đỉnh xuất ra, cái này đan đỉnh toàn thân kim sắc, trên có khắc kỳ dị đồ án. Càng là có một cỗ tang thương chi khí đập vào mặt, hiển nhiên có chút năm. Ngay sau đó, trên người hắn màu tím ngọn lửa bay lên, trung gian không có chút nào dừng lại, chui vào đàn trung đỉnh, hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, có lẽ trước đó liền biết muốn tỉ thí cái gì đang ăn dược. Là linh vật, thử tinh hỏa. Có người lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn dùng Tử Tinh Hỏa lĩnh ngộ hỏa thuộc tính phong phú chính mình bản nguyên thế giới, đối Tử Tinh Hỏa vận dụng tự nhiên đạt tới Lô Hỏa thuần thành cấp độ, khó trách dám luyện chế cựu phẩm đàn dược. Thật nhanh thủ pháp, Tư đổ Lãnh Nguyệt còn không có tỉnh táo lại, hắn đã bắt đầu ra tay luyện chế. Mọi người đem ánh mắt rơi vào Tư đổ Lãnh Nguyệt trên thân, đã thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang nhớ lại lòng Nguyên Đan đan phường, một cái tiếp một cái sửa sang lấy linh dược. Chờ Tư đổ Lãnh Nguyệt đem linh dược hết thể sắp xếp tốt, Hàn Hạo đã bắt đầu đem linh dược đầu nhập đan trung đỉnh, ra tay bắt đầu luyện chế. Đúng, ta quên ngươi chỉ là bắt phẩm luyện đan sư, Long Nguyên Đan có lẽ đều không luyện qua, khó trách biết cái này sao chậm. Hàn hạo một mặt nhẹ nhóm, một bên luyện chế thậm chí còn có thể nghiêng đầu lại trêu chọc tư đồ lãnh nguyệt, quá chậm, xem ra ván này là ta thắng. Người luyện đan thời điểm, nói nhảm nhiều quá. Tư đồ lãnh nguyệt vẹn vẹn lạnh lùng quét liết hắn một chút, liền không còn quan tâm. Nàng vẫn như cũ không nhanh không chậm, thậm chí nói cho đến trước mắt đều không có xuất ra đan đỉnh, tựa như ở vào một loại hoàng hốt trạng thái, khi thì thấp dọng nỉ non, trong mắt tràn đầy suy tư. Nàng đây là từ bỏ sao? Đang làm cái gì Tất cả mọi người là nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Tháng bại đã phân, cái kia Hàn Hạo rõ ràng thường xuyên luyện chế loại đan dược này, chí ít luyện chế tốc độ hơn xà Tư Đồ Lãnh Nguyệt. Cái quỷ gì? Các ngươi nghe được không? Nàng thế mà đang nói, hóa hợp phản ứng, phân giải phản ứng, đổi thành phản ứng, phản ứng biến đổi phản ứng. Ngươi như thế nói chuyện ta cứ yên tâm, vốn đang cho là luôn thai mình xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người là một mặt mập mờ, nhìn về phía Tư Đồ Lãnh Nguyệt ánh mắt tràn ngập đồng tình, nha đầu này Không phải là bởi vì áp lực quá lớn ốc, cũng là bị đọc sách nhìn ốc. Tô Đại Sư, đây là chuyện thế nào? Tư đồ lao tổ vô cùng lo lắng nhìn lấy cháu gái của mình, kém chút nhịn không được đi lên xem một chút tư đồ lánh nguyệt trạng thái. Không sao, nhìn lấy là được. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, tiếp lấy đối với cam bảo vây tay, đem ra một cái bàn lớn, tại cái bàn nơi hẻo lánh còn mang theo một cái to lớn cờ xí, dâng thư một cái to lớn đánh bạc chữ. Tại mọi người trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt Cam bảo đẩy cái bản chậm dãi đi đến phía dưới lôi đài, mở miệng hô luôn nói, bên trái là tư đồ lánh nguyện, bên phải là hàn hạo, hai người tỷ lệ đặt cược đều là một so một, hoang nên đến đây đặt cược một vạn năm một lần phát tải cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cơ hội tại nàng vừa dứt lời trong ngáy mắt, thì có vô số người đem linh thạch mua ở bên phải, trong nháy mắt thì chồng chất đến giống như núi nhỏ, càng là có rất nhiều người điên cuồng hướng về phía này bên trong chèn đến, mọi người mi mắt đều đỏ. Cuộc tỉ thí này thắng bại cơ hồ không chút huyền nghiệm, cái này mẹ nó là náo tàn đi, qua đến cho ta đưa tiền. Mua định rời tay, mua định rời tay. Cam bảo như trước đang hét lớn, nhỏ nhắn sinh xắn thân thể, lượng hô hấp lại là lạ thường đại. chương 812, áp chú, đánh cược Thật là một cái ngu đần, thời điểm này mở xong bạc, là chuẩn bị bồi quần cục đều không thừa sao. Tỷ lệ đặt cược đều là một so một, liền xem như không có náo tử người đều biết muốn tan hàn hảo Trừ phi tư đổ lãnh nguyệt tỷ lệ đặt cược biến thành một một so ta mới sẽ thử phía dưới ở trên người nàng. Mọi người nhường một chút, ai dám cản ta tài lộ ta với người đó liều mạng. Nhanh, để cho ta đặt cược đến hàn hạo trên thân. Không chừng tên này thời điểm nào thì tỉnh táo lại, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đặt cược A. Tất cả mọi người điên, thậm chí là một chút vốn chỉ là xem kịch thế lực, cũng nhịn không được ngửa tay, tới trộn lẫn một chân. Cô nương, ta thanh kiếm này có thể áp chú sao? Chờ ta thắng cho ta tính toán 1.000 mai thượng phẩm linh thạch là được. Cô nương, ta bộ quần áo này nhưng là hàng xa xỉ, có thể đặt cược sao? Cô nương, đây là lão bà của ta. Trừ vợ con bên ngoài, hắn đều có thể đặt cược Cam bảo sắc mặt bình tĩnh, bình chân như vậy ngồi tại trước bàn, mở miệng nói ra. Phản chính tự mình đều là thắng, cái kia cái gì đặt cược có cái gì quan hệ. Có hay không vị nào người hào tâm, cho ta mượn một điểm linh thạch, chỉ cần ta thắng, phân ngươi một nửa Đần độn đi ngư Loại số tiền này chính mình không kiếm lời, đi cùng người phân. Trang diện một lần lâm vào hỗn loạn, liền xem như đoan mục vương tử đều nhìn trận mắt hốc mộng, có điều ngay sau đó lại là cười lạnh, cái này đại vương sơn người đều ưa thích tìm đứng chết. Biết cam bảo trước mặt chồng chất đến như là một tòa núi nhỏ, mọi người cái này mới dần dần bình ổn lại. Đoan mục vương tử, người theo đan tháp người quan hệ cá nhân rất thân, không xuống điểm. Đúng lúc này, một đạo nhìn như vô ý âm thanh vang lên, lại là tô vũ nhàn nhạt mở miệng nói mang theo một tia khiêu khích. Hắn từ đầu đến cuối đều nằm tại trên ghế nằm, mặc cho bên ngoài như thế nào huyên áo, vẫn luôn là một bộ hài lòng bộ dáng, nhìn lấy lôi đài, so với hoàng Phủ hoàng tử còn muốn hài lòng. Đoan một lấm mi mắt nhắm lại, nhìn lấy tô vũ, hiện lên một tia sắc ý, hử, ta sợ các ngươi đại vương Sơn không thường nổi. Hắn cùng tô vũ thủ, không đội trời chung, có thể không chế ở không bạo phát, đã mười phần khó được. Thật sao? Không bằng ta đánh cực với người một trận như thế nào Tô Vũ hơi nét khỏe môi lên lên, tiếp tục mở miệng nói. Thế nào đánh bạc? Đoan Mục Lâm như mày. Các ngươi thiên ly quốc hẳn là cũng có cấp hai mặt tiền cửa hàng đi, ta thì dùng ta phía sau cái này cấp hai mặt tiền cửa hàng đánh cực với ngươi như thế nào? Tô Vũ tùy ý nói. Đoan Mục Lâm trong mắt lóe lên một tia chần chờ hán tại Tô Vũ trên tay đã ăn rồi vô số thua thiệt, đối mặt Tô Vũ, trong lòng lực lượng cũng không phải là rất đủ. Đoan Mục Vương tử nếu như không dám, vậy thì thôi. Tô Vũ đùa dân nói Đoan Mục lẫm nộ khí dâng lên, Tô Vũ khích tướng cực rõ ràng, nhưng mà lại hữu hiệu nhất. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Hàn Hạo sẽ thắng, mà lại từng cái càng là đặc cược, lúc này nếu là mình luôn cuống, không biết sẽ bị bao nhiêu người phun chết, Tô Vũ nắm bắt thời cơ đến không thể bảo là không tốt, thậm chí từ vừa mới bắt đầu thì chạy chính mình mặt tiền cửa hàng đi. Hắn liếc liếc một chút lôi đài, nhìn thấy Hàn Hạo đã bắt đầu dung luyện, mà tư đổ gió lạnh mới vừa vặn xuất ra bình tĩnh, nội tâm hơi hơi nhất định, lạnh giọng nói: Có gì không dám, ta đánh cược với ngươi. Tốt, đoan mục vương tử quả nhiên sảng khoái. Tô Vũ cười cười, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp hai mắt nhắm lại, tựa như căn bản không quan tâm trận đấu. Cố làm ra vẻ. Đoan mục lấm lạnh lùng liết Tô Vũ liết một chút, liền đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên lôi đài. Hàn hạo đan trong đỉnh, đã bắt đầu chuyển ra trận trận đan hương, linh dược hòa tan thành dịch đồng thời bắt đầu dung hợp lẫn nhau ngưng tụ. Mùi thơm này chuyển ra, để không ít người chấn động toàn thân chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở, toàn thân có một loại hài lòng cảm giác. Cái này đang muốn thành. Cô nương, nơi này còn có thể đặt cược không? Nguyên bản còn có một số không dám đặt cược nhìn thấy loại tình huống này, làm sao còn nhịn được, lập tức tiếp cận tới hỏi. Cang bảo gật đầu. Vậy ta ép hàn hạo. Còn có ta, vốn là lý do an toàn còn lưu một điểm lão bà vốn, dứt khoát đều ép đi lên. Đều thời điểm này, lúc này không đặt cược chờ đến khi nào? Ha ha ha. Sư phụ, giúp ta cũng tiếp theo đem, ta ép chính mình 10.000 mai thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, trên lôi đài hàn hạo cũng là ha ha cười nói. Hồng đan sư vướt vướt chính mình trong dâu, mây trôi nước chảy gật gật đầu, cười nói, ha ha ha, yên tâm, vi sư đã sớm đem toàn bộ phòng thân để lên đi. Sư phụ anh minh. Hàn hạo lập tức khen. Tiếp theo, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tư đồ lãnh nguyệt, châm trọc nói, không biết nếu là đại vương Sơn trả không nổi, các người tư đổ ra có thể hay không hỗ trợ. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi." Tư Đồ Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, ánh mắt lại là vẫn đang ngó trường chính mình đang đỉnh. Đúng lúc này, nàng Hỏa Diễm trực tiếp thấu thể mà ra, một bộ phận bay về phía đan đỉnh, còn có một bộ phận lại là trực tiếp hướng về linh dược bay đi. Xì xì xì. Tại Hỏa Diễm trực tiếp thiêu đốt hạ, linh dược như thế nào gánh vác được, trực tiếp phát ra tư tư thành, trong nháy mắt hỏa tan thành dịch. Điên đi, thế mà trực tiếp dùng Hỏa Diễm thiêu đốt linh dược, cái này là chuẩn bị phá hư tài liệu sao? Ta nhìn nàng là tự biết thắng lợi vô vọng, cho nên bắt đầu cam chịu. Buồn cười Đại Vương Sơn còn cảm thấy Tư Đồ Lãnh Nguyệt tất thắng, lại dám mở loại này đánh cực, quả thực là muốn chết. Hắn sẽ không thật sự cho rằng Tư Đồ Lãnh Nguyệt tại thư viện nhìn mấy ngày sách thì ngu bước đi, thật là tức cười. Bọn họ đều là đem cược phía dưới tại Hàn Hạo trên thân, nhìn thấy loại tình huống này hoàn toàn yên tâm, tập thể ồn ào cười ha hả, tiếng cười nhạo liên tiếp. Ngươi cho rằng ngươi dạng này là có thể đuổi kịp ta tốc độ. Hàn Hạo không để bụng khẽ cười một tiếng. Trong tay hỏa lực mạnh hơn, linh dược khác đã sử dụng hết, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái quá trình, ngưng đan. Tư đồ lãnh nguyệt đối với ngoại giới hết thể không chút nào thêm để ý tới, chỉ là sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chấm chấm trước mặt linh dược. Nàng hỏa diễm một bên thiêu đốt lấy, một bên khống chế linh dược chỉnh tự, một bên lại đem thiêu đốt tốt linh dược dịch dẫn đạo nhập đan trong đỉnh, còn muốn thường xuyên khống chế đan đỉnh bên trong hỏa hầu, nhất tâm tứ dụ. mà lại Bởi vì đầu nhập đan đỉnh trực tiếp cũng là dược dịch, cái này khiến dược dịch trực tiếp phóng qua nướng trình tự, có thể trực tiếp dung hợp. Nếu là chú ý nhìn sẽ phát hiện, tư đổ Lãnh Nguyệt đưa lên trình tự cùng đồng dạng luyện chế Long Nguyên đan trình tự cũng không cùng, có điều lại cũng không để dung hợp thất bại, ngược lại để dung hợp tốc độ trở nên tăng tốc, mà lại càng xu hướng tại hoàn mỹ. Vẹn vẹn một lát, trước mặt nàng linh dược thế mà hoàn toàn đầu nhập đan trong đỉnh, càng là có mùi thuốc truyền ra, mùi thơm này so với hàn hạo còn muốn nồng đậm mấy lần. Cái này điều này sao có khả năng? Dưới lôi đài, những người này trên mặt rêu cận còn không có biến mất, lại là trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt, trận mắt hốc mồm nhìn lấy ung dung không vội tư đổ lánh nguyệt. Không ít người trên chán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, trên mặt huyết sắc diệt hết, thật giả. Ông trời sẽ không đối với ta như thế tàn nhẫn đi. chương 813, Internet nổi tiếng cửa hàng sinh ra. Đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp luyện đan quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hàn đan sư sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh, tư đổ lấy nguyệt luyện đan chẳng những tốc độ nhanh, càng là lộ ra vô cùng dễ dàng, vốn là gian nan nhất dung hợp ngừng đan quá trình, ngược lại tốc độ nhanh nhất. Hàn hạo, nhanh lên nữa. Hàn âm thanh khẳng khẳng, toàn thân đều đang run rẩy nhịn không được mở miệng nói ra. Hàn hạo trên mặt, lúc này đâu còn có lúc đầu đắc ý, trên trán đã phủ đầy mồ hôi, cắn răng, chính lấy tốc độ nhanh nhất ngừng tụ đan ăn dược. Chỉ là, Long Nguyên đan dù sao cũng là kiểu phẩm dược Đối với luyện đan sư yêu cầu còn thật là tốt, tâm tính càng bất ổn càng là dễ dàng xảy ra vấn đề, tâm hắn khẽ run lên, ngược lại kém chút để đan đỉnh nổ tung, thất bại trong gang tấc. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa a. Toàn thân hắn linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nội tâm cầu nguyện. Trái lại Tư đồ Lãnh Nguyệt, từ đầu đến cuối biểu hiện trên mặt đều chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, lấy nàng đan đỉnh làm trung tâm, tựa như hình thành một cái vòng xoáy, vô tận linh lực bắt đầu tuôn ra mà đến, như là vạn lưu nhập hải, uy vi chấn quang rầm rầm rầm. Nang đan đỉnh bắt đầu sôi trào, linh khí thế mà bắt đầu biến hóa, như là như là vô số vân vụ, vờn quanh tại tư đổ Lãnh Nguyệt chúng quanh, để nàng xem ra càng thêm thần thánh. Muốn thành đan mà lại phẩm chất tuyệt đối không thấp. Tất cả mọi người là đồng tử thích chặt, nỉ non lên tiếng. Trong mắt mọi người cơ hồ đều tràn ngập tuyệt vọng, cổ họng nhấp đô, hai mắt dưng rưng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Oen. Tại qua một lúc, tư đồ Lãnh Nguyệt cùng Hàn Hạo gần như đồng thời khai đỉnh. Tiếp lấy mỗi người bay ra một cái đan dược Đan thành Bất quá, so sánh với mà nói Hàn hạo đan dược đen kịt một màu Nhìn đều không phải là chính quy hình tròn Mà chính là mặt ngoài có chút gặp gền Tư đổ lãnh nguyệt đan dược thì là tản ra lộn lây Càng là có vô số linh khí vần quanh Tuy nhiên không phải đan vân thần đan Nhưng là phẩm chất không biết so với hàn hạo cao bao nhiêu cấp bậc Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay Ha ha ha, hàn đan sư Người đệ tử thiên phú lại là không tệ Tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra long nguyên đan rất là bất phạm, có điều còn muốn không ngừng cố gắng mới là A. Tư đổ lao tổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đã sớm kìm nén không được trong sự kích động tâm, vừa vừa kết thúc liền trực tiếp ngay tới, thoải mái cười nói. Hắn mặc dù là tại khen hàn hạo, nhưng là thực tư đổ lãnh nguyệt độ tuổi so với hàn hạo còn muốn nhỏ một chút, lại thắng. Tư đổ ra thủ pháp luyện đan thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu A. Hàn đan sư mặt trắng bệnh như tờ giấy, âm trầm đến biến thành màu đen Thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nội tâm nắm chặt đau nhức. Chính như chính hắn nói, hắn cơ hồ đem toàn bộ phòng thân đặt ở hàn hạo trên thân, lúc này mất hết vô liếng. Hoàng phủ lãng đầu ngồi ở một bên, thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn không tình nguyện tuyên bố, người thắng, tự đổ lãnh nguyện. Lúc này tình huống thật sự là quá mức bắt mắt, dung không được hắn nửa điểm bao che, bọn họ càng vũ quốc tự nhiên càng phải để ý danh tiếng, không thể bị người thành chuyện cười. Tuyên bố song song, hắn lạnh hứ một tiếng. Trực tiếp xoay người cấp tốc rời đi, chỉ là, sắc mặt hắn âm chầm đến cơ hồ muốn xuất nước đến, ông trời tựa như nhất định phải cùng hắn không qua được một dạng, vốn là hết thể kế hoạch đều không có sơ hở nào, hết lần này tới lần khác luôn có thể xuất hiện một chút khiến người ta khó có thể tin kỳ tích, cái này mẹ nó thật là chơi ta nha. Ngoa tạo, thua, ta toàn bộ gia sản đều áp lên đi à. Đan tháp, tao ít ít ít người cái bà ngoại. Các người đạo mẫu giả bộ như vậy ngư bức, thì ra là cái chiến năm cạn bã. Hồ cha A. Cô nương, ngươi sẽ đồng tình đồng tình ta đi, ta thua đến thì thừa quần cộng. Ta sớm nên nghĩ đến, tư đổ ra tốt xấu sừng xứng, xứng thần vực nhiều năm như thế, khẳng định có lấy tuyệt kỹ, ta thế nào não tử nóng lên thì mua đan tháp. Rất nhiều người thua tiền, lại là trực tiếp đem nguyên nhân quy kết đến thiên ly quốc cùng đàn trên thân tháp, nếu như không phải bọn họ một bộ như bức ống hống bộ dáng, bọn họ liền sẽ không như thế xúc động đi mua đan tháp thắng. Còn có một số người đi cam bảo trước mặt giả ngây thơ lại bị cam bảo một câu đánh bạc nhỏ ảnh hưởng tình cảm, đại đồ thương thân, hợp pháp đánh cược cho hết trở về. Đoan Mục Vương tử, ngươi có phải hay không nên đổi bại ra chính mình hứa hẹn, xem ra các ngươi Thiên Ly quốc không biết làm một chút chơi xấu hoạt động đi. Lần này lớn nhất người thắng lớn tự nhiên muốn thuộc Tô Vũ không thể nghi ngờ, chẳng những thắng lượng lớn linh thạch, chủ yếu nhất là đạt được một cái cấp 2 mặt tiền cửa hàng, chí ít mở chi nhánh có rơi. Đoan Mục lẫm nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lấp lóe tiếp lấy ném qua tới một cái lệnh bài. Tô Đại Vương thật đúng là giỏi tính toán, biết rõ tư đổ ra tất thắng, vẫn còn mở cái này xuống bạc, người cái này kiếm tiền thủ đoạn còn thật là khiến người ta theo không kịp a. Hắn không nhẹ không nặng một câu, lại là trực tiếp đem tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Tô Vũ trên thân đến, riêng là những thua đó đại lượng linh thải người, đối Tô Vũ phát lên bất mãn. Cảm ơn Đoan Mục Vương tử khẳng khái. Tô Vũ lắc lắc trong tay lệnh bài, vừa cười vừa nói, lại cũng không có mở miệng giải thích. Hần thì hắn đi. Hán Đại Vương Sơn hành động cũng nên cao điều, mà lại, hắn vốn chính là có kiếm tiền ý nghĩ, chính các ngươi đánh bạc, không phải cũng là nghĩ đến kiếm lời bản Đại Vương Linh Thạch Hà, không oán người được. Thực lần này ta sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn ỷ vào Đại Vương Sơn Thư Viện. Đúng lúc này, tư đổ lánh nguyệt lại là nhàn nhạt mở miệng nói, chính như trước đó Đông Hoang Quốc người nói, sách là nhân loại tiến bộ bậc thang. Nói xong, nàng tại trước mắt bao người, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, thẳng đến Đại Vương Sơn Thư Viện mà đi. nhìn thân ảnh này hơi có chút không kịp chờ đợi ý vị. Chẳng lẽ đọc sách thật có thể như thế nghịch tiên? Mọi người không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, nếu như chỉ có một hai người nói như vậy, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, nhưng khi kỳ tích phát sinh ở trước mặt mình, mà lại đều muốn đầu mâu chỉ hướng đọc sách, như vậy, cái này không phát không được người suy nghĩ sâu xa. Tô lão bản, đây là một bản phàm dai trung phẩm vũ kỹ, muốn tiến vào nhìn qua. Đúng lúc này, đã có người không kịp chờ đợi xuất gia vũ tiến vào thư viện Tô lão bản, đây là một bản phàm giai hạ phẩm vũ ký. Người võ ký này bản điếm đã có, không dùng. Vậy cái này vốn, vẫn là có. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất ra vũ ký tiến vào thư viện, cấp thấp vũ ký cũng không đáng tiền, dùng đến xem đại vương sơn thư viện hư thực không còn gì tốt hơn. Bất quá, cấp thấp vũ ký tô vũ cũng thu tập được không ít, rất nhiều đều là trực tiếp bắt bỏ, còn có rất lớn một bộ phận chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, bởi vì bọn hắn vừa mới đem chính mình hết thể đều áp chú Bao quát vũ ký. Mọi người không nên gấp, từng cái xếp hàng tiến vào, chỉ có cho vũ ký tiến vào mới có thể đọc sách, nếu không đi vào cũng là không tốt. Tô vũ ngồi tại cửa ra vào, không chút hoang mang thu vũ ký, trên mặt mang cười, bên trong ngồi thu vũ ký cảm giác, vô cùng thoải mái. Rất nhanh, Đại Vương Sơn Thư Viện thì hình thành một cái cực hùng vĩ cảnh tượng, vô số người trong tay cầm vũ ký đứng xếp hàng, dôi dài cổ chờ đợi tiến vào thư viện, mà phía trước nhất tô vũ thì là chậm rãi kiểm tra mỗi bản vũ k Hiển nhiên cũng là cái Internet nổi tiếng cửa hàng. chương 814, đủ quân số thư viện. Liên tục hai trận lôi đài thi đấu, trực tiếp đem Đại Vương Sơn thư viện danh vọng đẩy lên cao nhất, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Ai? Cha, người lúc đó nghe ta thì tốt biết bao, làm gì đi cầu cái kia cái gì đan tháp. Chu Thiên Vũ không khỏi phàn nàn nói, cái kia đan tháp cũng thế, chính mình không có cái gì bản sự, còn chửi bới Đại Vương Sơn thư viện. Hắn gần đây nhưng là góp nhặt không ít toán khí. Riêng là nhìn lấy cha mình tại Hàn Đan Sư trước mặt ăn nói khép nép, mà Hàn Đan Sư thì là venh vang đắc ý, không ít cho mọi người sắc mặt nhìn. Mấu chốt nhất là, đại chu hoàng tộc còn bởi vậy bị kéo vào càn vũ quốc đội ngũ, mà tỷ tỷ mình bệnh tình cũng vẹn vẹn đạt được cấp chế, đối đan dược tính ý lại rõ ràng mạnh lên. Loại kết quả này, còn không bằng đi đại vương Sơn Thư viện đọc sách nha. Được. Chu sở hào rên lên một tiếng, tiếp lấy rằng giặc thở dài, ngươi cũng nói, muốn triệt để chữa tốt tỷ tỷ bệnh Có lẽ muốn ở cái này tiệm sách tốn hao thần giai vũ kỹ, ngươi cái này là muốn cho đại chu hoàng tộc móc vốn ban đầu sao. chu sở hào một câu, để chu thiên vũ không lời nào để nói, chỉ là biểu môi. Thiên tâm cốc dòng người nghe rợn cả người, đại vương Sơn Thư viện đội ngũ đã sắp xếp như là hàng dài, rất nhiều người đã bỏ đi xếp hàng, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn thay đổi. Rất nhiều thứ cũng không cần chính mình tự mình thăm dò, nhiều người như vậy tiến vào Thư viện, nếu là thật sự bất phàm tất nhiên gây nên oanh động Những lúc đầu đó tràn vào thư viện mọi người, ngay từ đầu cũng đều là ôm nửa tin nửa ngờ tâm tính, nhấc chân tại trong tiệm sách đi dạo, đánh giá bên trong thư tịch, có ít người chỉ cấp phàm giai vũ kỹ lại thử nghiệm đi lấy cao cấp hơn thư tịch, lại là chỉ có thể chạm đến hư ảnh, căn bản liền đụng cũng không có tư cách chạm thử. Loại hiện tượng này, để rất nhiều người đều thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu chân chính lựa chọn chính mình muốn nhìn thư tịch. Có người cầm lấy tiền tài trò chơi thấy say sưa ngon lành, cũng có người là xem mỹ nữ muốn trong trầm mê. Còn có người nhìn lấy phụ thân yêu khóc lệ rơi đầy mặt. Càng có ít người thế mà tại sao ý A loại nhìn lên chuyện cổ tích. Các loại người tầng tầng lớp lớp, nhưng là vô luận là cái gì loại, bọn họ đều là rất nhanh liền chìm vào thư tịch bên trong, bị trong sách nội dung hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Nơi này thư tịch, tuy tiện một loại đối bọn hắn tới nói đều là chưa từng nghe thấy, chỉ cần nhìn, liền tựa như tiến vào một cái tân thế giới, như nói như khác, không ngừng mà thăm dò. Rất nhanh. Toàn bộ thư viện thế mạt thì xuất hiện đủ quân số tình huống. Trong này không gian tuy nhiên cực lớn, nhưng là vì đề cao duyệt chất lượng cùng độ vui vẻ, cung cấp chỗ ngồi, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 200 người. Thư viện đã đủ, chư vị mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Vũ ngồi tại cửa ra vào, trực tiếp dừng lại xét vé, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chờ đợi. Ý gì? Lúc này vừa vặn xếp tới một tên võ giả, vốn đang lòng tràn đầy vui sướng thêm trờ mong, nghe vậy cả người đều là sức sở, một mặt một bước. Ý tứ cũng là bên trong không có vị trí, trừ phi có người đi ra, nếu không ngươi vào không được. Cam bảo một mặt không tình nguyện ngồi tại tô vũ bên người, phiền muộn vô cùng. Thư viện vị trí không đủ, nàng thân là thư viện quản lý nhân viên, lưu loát nên đem chỗ ngồi cho nhường lại, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cái gì? Cái kia vũ giả sắc mặt chầm hơn, lên tiếng kinh hồ, nguyên bản vui sướng trong nháy mắt quét sạch sành xanh, thử do hỏi, trong này không phải còn có rất nhiều đất trống sao? Không có việc gì. Ta đứng đấy nhìn. Tô Vũ trầm rãi lắp đầu, lưới nhắc nhiều lời. thấy thế, cái kia Vũ giả cũng không tốt nói thêm nữa cái gì, vậy thì chờ một chút đi. Loại sách này cửa hàng, xem ra rất nhiều người cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ đến, có lẽ nhìn lên vài lần, cảm giác chán liền sẽ đi. Hán âm thầm nghĩ, thỉnh thoảng hướng về tiệm sách bên trong ngắm lấy, riêng là ở chính giữa trên thân hai người không ngừng liếp nhìn. Hai người này, một cái đọc sách tịch cực dày, từ xa nhìn lại, Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là chữ nhỏ, không cần bao lâu tất nhiên sẽ mỏi mệt rời đi. Còn có một người thấy sách cực mỏng, phía trên in đại đại đồ họa, nhìn nhược trí vô cùng, cần phải rất nhanh liền có thể xem hết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này cần phải chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nhưng, đợi trái đợi phải, đảo mắt một canh giờ đã qua, lại không chút nào một người có rời đi tính toán. Quyển kia đọc sách cực mỏng ra hỏa ngược lại là đứng lên, có điều lại là đi đến trên giá sách, lại lần nữa cầm lấy một quyển sách nhìn càng là lục tục ngo ngoe nghe theo tiệm sách bên trong truyền đến lao bản, chỉ hoan thanh âm. Cái này mẹ nó, không đùa a Mắt thấy Thái Dương dần dần ngã về Tây, cái kia vũ giả nội tâm càng ngày càng bực bội, ngày hôm nay có lẽ rất khó đến phiền hắn. Uy ngươi đây là ý gì? Chúng ta như thế nhiều người bị ngươi chặn tại cửa ra vào, ngươi đem mình làm cái nhân vật. Tại cái kia vũ giả phía sau là một tên trắng hán, hắn đã sớm không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói ra. Không sai. Bằng cái gì để cho chúng ta ở ngoài cửa, chúng ta lại không phải là không có vũ kỹ. Đúng, chó ngoan không cản đường, cho chúng ta lan đi. Tráng hán lời nói rơi xuống, trong đám người lập tức liền có một số người theo kêu gạo, é sợ cho thiên hạ không loạn. Thư viện đủ quân số, chờ liền chờ không giống nhau liền lan. Tô Vũ lời nhát nhiều hơn để ý tới, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Đạm ấu! Ngươi đây là gì sao thái độ? Tin hay không lão tử đem ngươi sách này cửa hàng cho nện? để ngươi không tiếp tục mở được. Tráng Hãn kia sầm mặt lại, trực tiếp đem trước mặt mình người võ giả kia đẩy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vũ, "Giả thân giả quỷ mà hàng, ngươi sách này cửa hàng, bản đại gia ngày hôm nay vẫn thật là đi vào." Nói xong, hắn cũng không đợi Tô Vũ nói chuyện, trực tiếp hướng về tiệm sách bên trong đi đến, liền Vũ Kít đều không có giao. "Hả?" Hắn mới vừa đi tới thư viện cửa, lập tức cảm giác được một cô vô hình ở cản, như là kết giới, không để cho mình tiến vào. "Hừ!" Điêu trùng tiểu kỹ. hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, cánh tay nâng lên, trên nắm tay linh lực bạo dũng, không chút do dự đối với trước mặt hư không thì đánh truyền đi ra. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng ngoanh minh, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy lại là hướng sau thẳng tắp lui năm bước, chỉ cảm thấy cả cánh tay cũng bắt đầu run lên. Người khác ước gì có người đi thử nghiệm, mỗi một cái đều là ánh mắt sáng ngời nhìn lấy, thỉnh thoảng truyền đến mấy cái tiếng thốt lên kinh ngạc. Có chút môn đạo, khó trách dám như thế phách lối Trắng hắn kia thanh âm lạnh hơn, quát lớn lên tiếng, toàn thân linh lực lập tức từ hắn trên người bay lên, tại lưng hắn sau, càng là có một phương đen nhánh thế giới chậm dại xuất hiện, như là đêm tối buông xuống. Thật mạnh uy thế, hắn lại là trung vị thần đỉnh phong. Khó trách có như thế đại tính khí cùng lực lượng, loại thực lực này đến xếp hàng, đúng là có chút làm mất thân phận. Chờ một chút, hắn thế nào giống như là thiên ly quốc một tên tướng quân, đoan một vương tử thủ hạ. Chẳng lẽ là cố ý đến gây chuyện? Nhiều luồng ý kiến Từng cái mi mắt cũng không dám nháy một chút tràn đầy trở mong nhìn lấy còn có không ít người đem chú ý lực rơi vào tô vũ trên thần đã thấy hắn thế mà vẫn như cũ bình chân như vậy nằm tựa như đối chung quanh phát sinh hết thể cũng không biết dám cản lão từ đường người cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Tráng hắn kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn toàn thân khí thế đều tụ tại hãm nhất cường đại huy thế đem bên người mọi người hết thể ép ra cả người đều hóa thành một vòng lưu quang hướng về thư viện đánh tới tốt thật mạnh Hán đây tuyệt đối là tạ cấp bậc, quả thực chính là vì va chạm mà sinh. Tất cả mọi người là nuốt nuốt từng ngụm từng ngũm nước, thế mà kìm lòng không được vì Đại Vương Sơn Thư Viện bóp một vệt mồ hôi lạnh. Và anh, tiếng vang cực lớn chấn người màng nhi đau nhức, mọi người chỉ cảm giác mình mi mắt hoa một cái, chỉ thấy cái kia bôi lưu Quang lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về, tốc độ quá nhanh, khiến người ta trận mắt hốt muộn, trong nháy mắt thì chui vào trong trời cao, hóa thành một vòng tinh quang trên không trung lấp lóe trải qua liền vĩnh viễn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 815, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốp. Rầm. Tất cả mọi người là ngửa đầu, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Tráng hán kia cho đến khi biến mất, chỉ sợ cũng là ở vào mộng bức trạng thái, liền một ngụm tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tô Vũ chỉ là nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời ánh sáng, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại. Nếu như cái này dị giới cũng như địa cầu lời nói như vậy tráng hắn kia có lẽ hội vòng quanh làm quay quanh vận động đi sau đó nơi nào còn có người dám tỏ vẻ ra là mảy may bất mãn từng cái cúi đầu, giả thành cháu trai, không ít người càng làm mắt thấy xếp hàng vô vọng bắt đầu tiếp cận rời đi mà lúc này tại trong tiệm sách không ít người trầm mê trong sách không có chú ý tới trên người bọn hắn chính phát sinh đủ loại biến hóa có người cầm một bản mảnh quy chuyển ở bên cạnh hắn vô sốưu hồn quố quanh mà không biết, Cả người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run run rẩy dày, dày, hoàn toàn đắm chìm trong quỷ thế giới bên trong, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Có người lật xem nhạc phi chuyện kỳ, cả người sắc mặt đỏ lên, toàn thân cao thấp thế mà xuất hiện một vòng hào đem phong thái, ánh mắt tinh quang bùng lên, trong lòng tỏa ra hào hùng vạn chí Còn có người đang nhìn lớp số học, bị bên trong tính toán hấp dẫn, cả người giống như ma, không ngừng suy luận, không ngừng tính toán, khi thì bởi vì giải xảy ra vấn đề mà cao hứng khi thì lại bởi vì nghĩ mãi mà không do mà bần lần Cái này, cái này, thật giả, ta đi, còn có thể dạng này. sắp trời dần tối, Đang Tô Vũ chuẩn bị đem thư viện đóng cửa thời khắc, từ trong tiệm sách lại chuyển tới từng đợt tiếng kinh hô, bạo động càng lúc càng lớn. Lúc này, rất nhiều người như trước đang thư viện bên ngoài chờ đợi, bọn họ thực đối với tiến vào thư viện đã không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ là muốn nhìn xem đọc sách người sẽ có hay không có cái gì biến hóa, lúc này nghe được bạo động. Mỗi một cái đều là ánh mắt chấp động, không ngừng thăm dò nhìn lại. Tô vũ cũng là nhấc mắt nhìn đi, đã thấy, mọi người tiêu điểm tập trung ở một tên hơi mập nam tử trên thân, hắn trong tay cầm chính là mị nữ muốn, trước đó ở một bên chạy nước miếng, một vừa thưởng thức, nghị không ra. Bên trong một cái Mỹ nữ thế mà thật từ trong sách ngày ra. Nữ tử này trong mắt mang nước, mặt trái xoan, thân xuyên phấn sắc tơ lửa váy mỏng, trời sinh liền mang theo một cô vũ mị khí tức, một đôi mắt trử tràn ngập xuân ý. Tựa như có thể đem người hồn câu đi, quả thực là khó gặp mỹ nhân. Nàng đối với còn tại ngây người, người nam tử hơi hơi phúc phúc thân thể, thanh âm như là chim hoàng oanh, thổ khí như là nói, quan nhân. a ai? Nam tử kia đã sớm bị câu hồn đi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ứng một tiếng, tiếp lấy không kịp chờ đợi nên đón, người đây là. Tiểu nữ tử cảm nhận được quan nhân cô độc tịch mịch, càng là có cưới vợ sốt ruột tâm tư, cho nên lúc này mới có thể từ trong sách hiển hóa, còn mời quan nhân thu lưu. Nữ tử kia trong mắt mang nước mắt, mềm giọng thì thầm nói. Không có vấn đề. Sau này ngươi liền theo ta, ta võ thực tất nhiên sẽ không bạc đái cùng ngươi. Nam tử kia vỗ ngực một cái, ôm nói. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy đều là nữ tử này, nào có cự tuyệt nói ý, cả người hận không thể trực tiếp nào tới. Xoạn. Thư viện bên ngoài mọi người cũng là trong nháy mắt sôi trào lên, liền xem như tô vũ cũng là trận mắt hốc mồm nhìn lấy. Cái này mẹ nó, thế mà có thể hiển hóa ra người nếu có người đem trong sách nhân vật chính cho hiển hóa ra ngoài, vậy ta đây cái nhân vật chính còn chơi sọ lá làm. Tô Vũ lần thứ nhất cảm thấy, cái này thư viện có chút không đáng tin cậy, chơi đại pháp. Bất quá hắn cũng biết hiển hóa trong sách nhân vật chính tuyệt đối rất khó, cơ hội là chuyện không có khả năng, đừng nói nhân vật chính, có lẽ vai phụ đều khó có khả năng. Nữ nhân này hiển hóa, hẳn là theo thư tịch có quan hệ, mị nữ kia muốn công năng, nói không chừng cũng là để dùng cho người tìm lá bà. N Cái này thật giả. Nhìn cái sách, liền có thể đạt được một cái như thế như hoa như ngọc lao bà. Không được, nữ nhân kia so với chúng ta môn phái đại bộ phận nữ đệ tử đều phải đẹp, dạng này chúng ta còn truy cái giám A, trực tiếp đọc sách đến. Ngư bức, cái này đại vương Sơn Thư viện là thật ngư bức. Ta đây lần sau phải vào xem sách, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Quan nhân, chúng ta rời đi đi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, từng cái nhìn lấy nam tử kia ôm Mỹ Mạo nữ tử rời đi. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Mà nam tử kia một mặt xuân phong đắc ý, vừa đi còn một bên khẽ hát. Huynh đài, chẩm đã. Đúng lúc này, một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử vội vàng nên đón, tiểu sinh phục họ Tây Môn, tên một chữ một cái cánh chữ, huynh đài có thể hiện hóa trong sách nữ tử, thật sự là để cho ta hâm mộ, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu, thỉnh giáo một ít. Không có vấn đề. Nam tử kia lúc này chính là đắc ý thời điểm, hưng phấn vô cùng, vung tay lên, phóng khoáng nói: Ta gọi Võ Thực, người xương Đại Lang vị này là thê tử của ta Phan Kim Liên, Tây Môn Huynh không ngại đến ta nơi đó ngồi một chút như thế nào. Chính có ý đó. Tây Môn Khánh trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng, Vũ Huynh thê tử thật như là tiền nữ hạ phàm, không nói gặp người. Theo nhìn thấy Vũ Huynh thê tử từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết, Vũ Huynh cái này huynh đệ ta là nhận định. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Võ Đại lang cũng là ngay thẳng, ba người vừa nói vừa cười đi. Võ Đại Lang thầy môn khánh, Phan Kim Liên. Tô Vũ cảm giác mình não tử có chút loạn, lặng lẽ liếc liếc một chút giá sách một đầu thủy hư chuyện, âm thầm suy tư, chính mình muốn hay không mịt mờ nhắc nhở một chút vị kia đại lang huynh nhìn xem quyển sách này. Xem ra, đọc sách hiển hóa ra ngoài nữ cũng không nhất định đáng tin a. Có điều Tô Vũ ý nghĩ người khác tự nhiên không biết, từng cái đã đem cái kia bản bị nữ muốn xem như chân bảo, đều làm mắt hiện lục quăng nhìn chằm chằm, không ít người chảy nước miếng đều chảy một chỗ. Mỹ nữ muốn chỉ là phàm dai cao phẩm thư tịch, cũng không cao, thế mà có thể hiển hóa Mỹ nữ, loại này mua bán quả thực là kiếm lời lớn A có hay không? Nếu như có thể đem bên trong Mỹ nữ đều hiển hóa ra ngoài, cái kia đến có bao nhiêu thoải mái? Được, ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, chư vị mời trở về đi. Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm làm cho tất cả mọi người đều theo tự sướng bên trong bừng tỉnh, mỗi một cái đều là lưu luyến không rời nhìn lấy sách trong tay. Tô lão bản, muốn không buổi tối đừng đóng cửa. Giá cả gấp bội chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Không muốn bị đá ra đi kéo vào sổ đen, mới hơi bên trong rời đi. Tô Vũ lời nói không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Mọi người thấy là không thể làm, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thư viện, ngay ngắn trật tự, sợ bị Tô Vũ kéo vào sổ đen. Những người này nhấc chân trở về, từng cái trong đầu lại là không ngừng suy tư hôm nay đọc được. Đầu tiên, thư tịch nội dung vô cùng hấp dẫn người, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là tại sao Đông Hoàng Quốc người có thể tăng thực lực lên. Tư đổ lãnh nguyệt nhìn có thể để cao luyện đàn kỹ sao đâu. Còn có, ngày hôm nay vị kia đại Lan Huỳnh, vẫn cất chó bạo phát, thế mà đạt được một cái lao bà khiến người ta cực kỳ hâm mộ A Bên trong một vị võ giả cũng là vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giắc đến cửa nhà mình, cái này xem xét, cả người đều sửng suốt, nhà mình thời điểm nào thành toàn thân làm bằng vàng. Cái này mẹ nó cũng là ngư bức nổ. chương 816, trong vòng một đêm, thiên hạ người nào không biết quân. Thiên cơ tông, trận pháp đại tông, Tuy nhiên võ đạo thực lực không cao, nhưng là nương tựa theo một tay kỳ cao trận pháp tạo nghệ tại thần vực bên trong cũng xông ra một phen danh tiếng. Nghe đồn, năm đó thần vực thoát ly ngũ châu đại lục che lấp thiên đạo thai mắt vốn không pháp thành công, là thiên cơ tông tổ sư ra ca nguyện lấy tự thân sinh mệnh là trận nhãn, cái này mới chính thức hoàn thành, cái này có 102 không chi tác. Tại thần vực bên trong, cơ hộ không người nào dám cùng thiên cơ tông là địch, bởi vì bọn hắn tùy tiện tại ngươi địa bàn phía trên vải phía trên một cái trận pháp cũng đủ để cho đối phương đệ tử luôn cuống tay chân, còn nếu là muốn nhập ngủ bọn họ tông phái, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày sự việc, tại trong tông phái cơ hồ khắp nơi đều là trận pháp, như là tường đồng vét sát, hơi không chú ý liền sẽ bị mất mạng. Lúc này, một tên đầu đội Ngọc Quan Thiếu Niên theo Đại Vương Sơn Thư Viện đi ra, thẳng đến thiên cơ tông mặt tiền cửa hàng mà đi. Công tử, ngài xem như trở về. Lao ra đợi ngài cũng trở gấp. Ra sao? Cái kia trong tiệm sách đều có chút cái gì A Hắn vừa đi tới cửa, thì có hai tên thủ hạ lập tức chạy tới, mở miệng hiếu kỳ hỏi. Ba người bọn họ vừa đi vừa đi, tuy nhiên nhìn như tại tùy ý nói chuyện thiếm, nhưng nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, bọn họ tốc độ thế mà hoàn toàn nhất trí, tựa như tuần hoàn theo một loại nào đó vật luật. Đi đến chỗ sâu, thân hình cảm thấy bắt đầu mơ hồ, cuối cùng nhất thật giống như bị khói bụi biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy. Đi đến chỗ sâu nhất, nội bộ bố chi đã cùng hiển lộ ở trước mặt người đời hoàn toàn khác biệt. thần kỳ Cái kia công tử lắc lắc đầu, trong tay một cái quạt xếp bỗng nhiên hợp lại, đập vào trên bàn tay, sách này cửa hàng thư tịch làm người say mê, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thần kỳ như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm giả mua đột nhiên văng lên, trung khí mười phần. Thanh âm này xuất hiện, để nguyên bản còn chàn đầy phấn khởi thảo luận ba người toàn thân đều là cứng đở, trên mặt huyết sắc diệt hết, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Cha, mẹ, các ngươi còn không ngủ a Cái kia công tử le lưới, thấp giọng nói. Ngươi sung phong nhận việc đi nói dò xét tiệm sách tình huống, chuyến đi này cũng là cả ngày, đều nhìn ra cái gì. Trung niên nam tử mi đầu co lại, thanh âm bên trong mang theo bất mãn, cả ngày chơi bời lêu lồng, không làm việc đàng hoàng, nhìn xem ngươi giống cái gì bộ ráng. Cha, ở trong đó sách là thật là dễ nhìn, ta xem là một cái toán học loại, bên trong phép tính hoàn toàn là mở ra lối riêng, thật sự là hay lắm. So với các ngươi dạy ta muốn thú vị nhiều. Hoang đường Trung niên nam tử kia tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên đến, sắc mặt đỏ lên, quả thực là hoang đường. Người đứa con bất hiếu này, nhìn ta hôm nay không đập nát ngươi miệng. Hắn toàn thân run rảy, cất bước đi tới, hiển nhiên nhanh không chế không nổi chính mình. Lao ra, ngươi bất giận, hàm nhi cũng không phải có ý. Một bên phụ nhân đổi vội vườn tay giữ chặt khuyên lơn. Mặc kệ là hư ý vô ý, phải vào miệng. Ta thiên cơ tông vạn năm nghề gia truyền, là hắn có thể chửi bới vũ nhục sao. Hắn càng nói càng tức hốc mắt sung huyết nhìn chầm chầm thiếu niên kia. Cha, ta nói đều là lời nói thật, tại trong tiệm sách ghi lại một loại con số phép tính, gọi là chữ số ả dở, đơn giản dễ hiểu, so với chúng ta canh dở phương vị, giáp đất bính đinh mậu kỳ cái gì loạn thất bát tao kế pháp thuận tiện nhiều. Thiếu niên tiếp tục nói. Nghịch tử. Ta hôm nay. Phế ngươi. Trung niên nam tử kém chút tại chỗ nổ, cái gì cầu thí con số phép tính, quả thực là thả giám chó. Càng khôn tốn khảm ly cân kh Những thứ này phương vị tối nghĩa khó hiểu, người nào nhớ được, càng la ẩn chứa đủ loại biến hóa, nhưng nếu như dùng con số để thay thế, áp dụng con số tiến chế, biến hóa chẳng những càng nhiều, mà lại đơn giản dễ nhớ. Thiếu niên kia đối với nhà mình phép tính hiển nhiên chàn đầy lời hoán giận, lúc này hiểu một điểm con số phép tính, lập tức mở miệng nói ra. Con số phép tính. Trung niên nam tử lông mày nhữ lại, hán tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, vẹn vẹn trong lúc hôn loạn nghe một điểm, thì lập tức cảm giác được bên trong bất phạm. Động tác trên tay không khống chế được một hồi. Tốt, ngươi thì dùng cái kia cái gì con số phép tính, đến thời ra trận pháp này. Ta thì nhìn xem ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Hắn xuất ra một cái trận pháp muốn ném tới cái kia trước mặt thiếu niên. Người khác là hơi sướng sở, trận pháp này tuy nhiên không là cao cấp, nhưng cũng coi là trùng cấp trở lên, trước đó thiếu niên kia vẫn giải không ra. Thôi đi, giải thì giải. Cùng người khác khác biệt, thiếu niên kia lại là tùy ý biểu môi, không có chút nào sợ khó tâm tình trực tiếp cầm lấy trận đồ đặt ở trước mặt gió xét, một bên trên mặt đất khoa tay lấy. Nếu là đem cái này nhìn là một, như vậy hai cái này lẫn nhau đập ra, liền có thể nhìn thành ba, mà nơi này chính là. Hắn từng bước một cởi ra, trên mặt đất ngồi tiêu ký, vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, thiếu niên kia thì duỗi người một cái, đáp ý nói, "Được." Nhưng chờ nửa ngày, hắn lại không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại, chậm rãi ngẩn đầu lên, đã thấy bốn người kia đều là ngây ngốc nhìn lấy chính mình làm ra tiêu ký tựa như hoàn toàn đầu nhập đi vào. "Rượu, rượu a." Trung niên nam tử càng xem mi mắt càng sáng, cuối cùng nhất thậm chí kích động đến toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chầm chầm thiếu niên kia, Người cái này rõ ràng chỉ là học được một chút gia lông, đã có số nhị phân, vậy khẳng định còn có 3 tiến chế, 4 nhà chế, nếu quả thật học xong, nói không chừng có thể đạt đến lao tổ cao độ." Hắn càng nói càng kích động, sắc mặt đỏ lên, tựa như nhìn thấy vô hạn khả năng. Cha, làm sao, ta liền biết cái này thư viện bất Phàm nhiều con trai của thế mà người ta cơ trí, cấp tốc tiến lên chiếm cái vị trí, không phải vậy, ngày hôm nay căn bản là vào không được, bên ngoài xếp hàng vô số người. Mà lại ta thấy chỉ là phạm dai thư tịch, còn có điệu dai thậm chí thiên dai. Thiếu niên kêu lập tức đắc ý nói. ba Đáp lại hắn là trung niên nhân một bàn tay, ngươi có phải ngốc hay không? Như thế như bức địa phương, tự nhiên muốn đoạt chiếm tiên cơ, ngươi biết rõ thư viện bất Phàm Tại sao không tiếp tục đợi ở nơi đó, hoặc là cho chúng ta biết người đi qua, thì như thế trở về, trời sáng liền nên là chúng ta xếp hàng. Thư viện nhưng là đóng cửa, chắc là không đến mức đi. Thiếu niên kêu một mặt mộng bức, vô cùng vô tội nói ra. Người biết cái gì? Tranh thủ thời gian, chúng ta tốc độ đi Đại Vương Sơn Thư viện. Trung niên nhân quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến, không nên quên, mang nhiều mấy quyển vũ kỹ, lại mang mấy quyển cao dài vũ kỹ. Hắn hành động như gió thậm chí dùng tới linh lực, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, liền đến Đại Vương Sơn Thư Viện Cửa. Cha, bọn ngươi! Thiếu niên kia lời còn chưa nói hết, thì kẹt tại cổ họng, một mặt ngốc trẻ nhìn lấy Đại Vương Sơn Thư Viện Cửa, trong mắt tràn đầy trấn kinh. Cái này! Cái này mẹ nó, thật giả! Lúc này, tại Đại Vương Sơn Cửa, người lưu lượng so với ban ngày thế mà còn nhiều hơn, càng là có 4 phương 8 hướng người, đang không ngừng theo bốn phía chạy đến, từng cái mắt lộ ra điên cuồng. Không ít nhân thủ bên trong ôm thảm cùng chăn mệnh, hiển nhiên là làm tốt thời gian dài lăn ra đất ngủ chuẩn bị. chương 817, Danh Trấn Tứ Phương Ha ha ha, thì ra là thiên cơ tông trương tông chủ, nghĩ không ra ngươi sẽ đích thân đến đây. Tại trương tông chủ đến thời điểm, tự nhiên gây nên người khác chú ý, lập tức có người cười chào hỏi. Ha ha, triệu tông chủ, thang tông chủ, dư đường chủ, các ngươi không phải cũng là tự mình đến sao. Trương tông chủ trên mặt tuy nhiên mang cười, nhưng nội tâm lại là buồn khổ vô cùng. Nghị không ra các phương phản ứng đều như thế cấp tốc. Mỗi người đều là tâm tư dị biệt, đơn giản hàn huyên vài câu, Trương Tông chủ liền dẫn Trương Hàm bọn người cùng nhau đi vào đội ngũ phía sau, một mặt tái nhận. Cha, chúng ta xếp tại cái này cũng vô dụng thôi, thư viện một ngày chỉ có thể vào 200 người. Trương Hàm theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, không khỏi cười khổ nói. Cái kia có cái gì biện pháp, gặp được loại tình huống này liền biết đắc ý, người đồ ăn chiếm cái vị trí thì sẽ không như vậy, chúng ta đợi, nói không chừng sẽ có cơ Trương Tông chủ cao mày mở miệng nói. Hắn lần này xem như cả nhà xuất động, có thể thấy được đối đại vương Sơn thư viện nhìn chúng, cái kia con số phép tính mặc dù chỉ là nghe con trai mình tùy tiện giảng chút ra lông, thì cảm thấy cao sâu vô cùng, tuyệt đối là một hạng kỳ tích phép tính, tâm lý ngứa vô cùng. Đám người này đều điên sao. Thì như thế ngắn ngủi một cái trước mắt, thời tiết thay đổi. Trương Hàm còn có chút khó có thể tin, nhìn lên trước mặt hùng vĩ cảnh tượng, nhỉ non lên tiếng. huynh đệ Ngươi đây thì không hiểu sao. Đúng lúc này, xếp tại bên cạnh hắn mấy người lập tức nô đầu ra, mang trên mặt sợ hai thán phục mở miệng nói, cái này thư viện mỗi ngày có thể đi vào nhân số có hạn, ai sẽ ngốc đến ban ngày mới đến, buổi tối tới mới là vương đạo A Đúng vậy à, ngươi biết không, ngay tại ban ngày, có người đọc sách, thế mà nhìn thấy con nữ tử tử trong sách đi ra, càng lấy người kia đi về nhà, vẫn là cái đại mị nữ. Ta còn nghe nói, có người đọc sách sau đó, toàn bộ nhà toàn thân đều biến thành làm bằng vàng. Quy nguyên tông thiếu tông chủ, nhìn cái chuyện ma, trở về sau này hoảng sợ gần chết, nhưng là thần thức lại là đột nhiên tăng cường, tinh thần lực lại có thể kháng trụ huyết cảnh. Mọi người ngươi một lời hắn một câu, đem Đại Vương Sơn Thư Viện nói thần kỳ sự việc, trong lòng mong hỏi. Trưng hàm người một nhà liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn xem phía trước cơ hồ xếp tới không thấy đội ngũ, chăm miệng một lời thở dài một hơi. Cái này mẹ nó đến xếp tới thời điểm nào A Cùng bọn hắn giống nhau trải qua còn có rất nhiều, trong vòng một đêm, Cơ hội toàn bộ thiền tâm cốc người đều biết Đại Vương Sơn Thư viện như bức chỗ, mọi người, đều không ngoại lệ, đều là hướng về phía này bên trong đánh tới chấp đoáng. Ra ra, cái này Thư viện dành khí chuyển đi cũng quá nhanh, quả nhiên đến chế một bước. Tư đồ lánh nguyệt theo tư đồ lão tổ cũng lẫn trong đám người, không khỏi thở dài. Ta sớm nên nghĩ đến Tô Đại Sư Bất Phàm nhân vật như vậy đưa ra mặt tiền cửa hàng thế mà bị ta coi nhẹ, quả thực là tự gây người ta. Cùng lúc đó, Cổ Mộng Vân cũng là theo chân Đông Hoang Quốc mọi người thấy vô số dòng người, nội tâm sợ hãi thản phục Bất quá, mọi người rõ ràng xem nhẹ một điểm, bọn họ sở dĩ điên cuồng, là bởi vì trước mắt chỉ thấy thư viện như bước một mặt, hết thể 200 người, tuy nhiên tất cả mọi người bị thư tịch nội dung hấp dẫn, nhưng là chân chính sinh ra biến hóa cũng không nhiều, có lẽ mười không còn một. Nói cách khác, đọc sách, cũng không phải là đối tất cả mọi người đều có dùng, cũng có thể nói... Người khác nhau chỉ có khi nhìn đến đặc biệt sách sau mới có thể thu hoạch được đặc thù năng lực. Đương nhiên, cái này tương đương với chúng thưởng sát xuất vấn đề, đối với mọi người mà nói, cũng không trọng yếu. Càn vũ quốc trong địa bàn. Cái này đại vương Sơn cuối cùng là cái gì địa vị? Hoàng phủ lãng khẽ cho mày, trong mắt lộng lây lấp lue không yên. Nói đến, hắn kế hoạch cơ hồ đều là bởi vì đại vương Sơn thư viện mới bị phá hư, lúc này bị đại vương Sơn danh tiếng vang xa, trong lòng tự nhiên bất mãn. Đoan lập tức mở miệng Cái này đại vương Sơn đại vương tên là Tô Vũ, vốn là chỉ là ngũ châu đại lục người, tại mấy tháng trước, bị vân thành người theo ngũ châu đại lục cho nối liền đến, gần đây danh tiếng vang xa, theo ta quan sát, hắn dã tâm cực lớn, chắc hắn dừng một chút, lại là không có nói tiếp. Chắc cái gì? Hoàng phủ lãng ánh mắt tiếp cận mèo lại. Hắn tại nhiều chỗ mở đại vương Sơn mặt tiền cửa hàng, đều là gây nên địa phương oanh động, nếu là cứ thế mãi, chờ hắn chi nhánh càng ngày càng nhiều, như vậy biến tướng tương đương chiêm cứ thần vực. Đoan Mục Lâm nhìn xem Hoàng Phủ Lãng sắc mặt, tiếp tục nói, hắn hiển nhiên có tiếp tục mở cửa hàng ý nghĩ, không phải vậy sẽ không theo ta dùng mặt tiền cửa hàng làm làm tiền đặt cuộc. Hắn một cái theo ngũ châu đại lục bay lên con kiến hôi, thế mà có thể có lớn như vậy rồi tâm tư. Hoàng Phủ Lãng trong mắt Hàn mang càng ngày càng thịnh. Hắn mục tiêu giống như Tô Vũ, chỉ là một cái thủ đoạn cương nạnh, nghĩ đến cương ép để các đại thế lực quy thuận, thần vực nhất thống, một cái khác mở ra lối riêng, đánh lấy nông thôn vây quanh thành thị chiến thuật. Không thể không nói, Tô Vũ thủ đoạn cực cao, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hiệu quả tuyệt đối so với khác thủ đoạn mạnh hơn. Ngũ Châu Đại Lục che giấu lao bất tử còn có rất nhiều, chỉ là thần vực đã cùng Ngũ Châu Đại Lục thoát ly, bọn họ không nên đúng chàm. Tô Vũ đặc thù để Hoàng Phủ Lãng đương nhiên cho rằng là Ngũ Châu Đại Lục một vị nào đó lao đại làm ra. Hắn trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, mở miệng nói, đi thông báo lôi ấm tự, vui các cùng hoa cắt, liền nói kế hoạch sớm Trực tiếp mượn nhờ vạn tông thịnh hội bắt đầu, để bọn hắn nhanh chóng chạy tới. Tốt! Đoan mục lấm lập tức đáp, khoe miệng không khỏi nết lên một kia vô cùng mịt mở đường cong. Hôm sau, Tô Vũ theo trong lúc ngủ mơ chậm rãi mở mắt. Đinh! Chúc mừng ký chủ đem đại vương Sơn danh tiếng tăng lên tới danh chấn tư phương, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội trí nhánh. Hả! Cái này danh chấn tư phương! Trong vòng một đêm, thư viện có thể có như thế châu năng lượng, mang cho ta lớn như vậy rồi kinh hỉ Chỉ là cái này chung quy là chuyện tốt, Tô Vũ vui vẻ tiếp nhận. Cái này mặt tiền cửa hàng thì nhiều A vốn là có 3 cái, lần này lại thêm một cái, 4 cái mặt tiền cửa hàng, vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm khu vực cho thỏa đáng. Đem một bên đọc sách còn vừa tại ăn như gió cuốn cam bào kéo, cùng nhau đem thư viện đại môn mở ra. Như thế nhiều người, dù là Tô Vũ sớm đã có suy đoán, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh đến. Lúc này thư viện cửa, đã hoàn toàn không nhìn thấy khác đồ vật. Hoàn toàn là một mảnh đen kịt các loại người người nôn nháo, liền xem như so với hôm qua có lôi đài giao đấu, nhân số chỉ nhiều không ít. Mà lại, không đơn thuần là nhân số, liền xem như các đại tông phái tông chủ và trưởng lao thế mà đều tự mình xuất hiện, từng cái trông mòn con mắt nhìn về phía nơi này, nơi nào có bình thường ra đỡ. Tô Đại Vương, đây là 10 bản địa giai trung phẩm vũ kỹ, một ngày này đọc sách thời gian, ngày mời nghiệp thu. Tô Đại Vương, đây là 10 bản địa giai cao phẩm vũ Tô đại Vương Đây là 5 bản cấp thấp cao phẩm cùng 5 bản thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Lần này, sắp xếp ở phía trước người không có chút nào keo kiệt, chẳng những xuất gia vũ kỹ đẳng cấp đều không thấp, càng là vừa ra tay cũng là một ngày. Bọn họ chẳng những không chút nào thì đau, thậm chí nội tâm còn có loại đắc ý thoải mái cảm giác, nhờ có chính mình cơ chi à, không phải vậy liền muốn theo phía sau vô số cặn bã mùa dạng, ngây ngốc xếp hàng. chương 818, thuê sách công năng. Bởi vì tô vũ cần kiểm nghiệm vũ lập lại độ Đem mình đã có vũ kỳ cho sàng lọc đi ra, bởi vậy đội ngũ tốc độ cũng không nhanh, chậm chạp hướng về phía trước lúc đích. Xếp tại đội ngũ phía sau không thiếu lao đại, từng cái ánh mắt lấp loé mắt nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, lòng nóng như lửa đốt. Căn cứ đội ngũ chiều dài đến xem, ngày hôm nay căn bản không tới phiên bọn họ tiến vào, mà lại từng cái xem xét cũng là một ngày, vậy bọn hắn còn nhìn cái giam A. Đều vị huynh đài chấm đã. Đúng lúc này, rốt cục có người nhịn không được, đi thẳng tới phía trước trước là hướng về phía Tô Vũ chào hỏi, tô đại vương." Tiếp theo, hắn nhìn về phía sắp xếp tại phía trước mọi người, chậm rãi mở miệng, "Ta chính là Thiên Vũ các các chủ, chỉ cần có người nguyện ý nhường ra vị trí, ta nguyện ý ra giá 1000 mai thượng phẩm linh thạch." 1000 mai thượng phẩm linh thạch, đủ để bù đắp được một bản địa giai cao phẩm vũ kỹ, xuất thủ không thể bảo là không xa hoa. Đại hạ không ít người cũng bắt đầu xôn xao, chỉ là từng cái tuy nhiên ý động, nhưng lại không ai đứng ra. Biết tới nơi này xếp hạng Tự nhiên đều là tâm tư nhạy bén hạng người, mà lại đã có thể xuất ra vũ ký đến xem sách, như vậy cũng là có lực lượng, sinh hoạt điều kiện phương diện khẳng định không kém. Thậm chí, có không ít người trực tiếp nghiêng đầu đi, đối với cái này khịt mũi coi thường, bọn họ đều là đại tông phái, 1.000 mai thượng phẩm linh thạch hoàn toàn không để vào mắt. Thôi đi, thiên vũ cắt thì nhỏ mọn như vậy sao? Ta Kim Đao muôn nguyện ý ra 2.000 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, không biết có hay không huynh đài nguyện ý nhường ra vị trí. Một vị dây lát đại hán cũng là nhảy ra nói ra. Thiên cơ tông, nguyện ý ra giá 5.000 mai thượng phẩm linh thạch. Vị kia trương tông chủ rốt cục cũng là nhịn không được, đứng ra ra giá nói. Soạn! Lần này, toàn trường cơ hồ đều sôi trào, đầu tiên là sợ hai thán phục tại thiên cơ tông đại thủ bút, tiếp là sợ hai thán phục tại thiên cơ tông đăng trảng. Phải biết, thiên cơ tông hành động từ trước đến nay đều thấp, lần này thế mà thái độ khác thường, có thể thấy được hắn đối đại vương Sơn Thư viện coi trọng. Hắn xuất thủ như thế, không những không người nào nguyện ý nhủng ra, càng nhiều người thì là ý thức được vị trí trọng yếu, đại vương sơn thư viện không đi không được. Ha ha ha, tô đại sư, không biết có thể hay không để cho láo hủ đi vào, ta tư đổ thế ra khác đổ vật không, vũ kỹ nhưng là còn nhiều, rất nhiều. Mọi người ở đây mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm, tư đổ lao tổ lại là cười ha ha lấy tới. Mộng vân bài kiến tô công tử, không biết tô công tử có thể hay không xem ở dĩ vãng trên mặt mũi giàn xếp một chút. Cơ hội trong cùng một lúc, Cổ Mộng Vân cũng là xuất hiện, đối với Tô Vũ cùng tính nói ra. súc sinh A. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng, đám người này là tính toán sáng loáng sau khi đi môn A. Bất quá, bọn họ tuy nhiên bất mãn, nhưng là còn không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì không xác định bọn họ theo Tô Vũ cụ thể quan hệ, vẫn là tận lực không nên đắc tội Tô Vũ cho thỏa đáng, tiên lặng nhìn thay đổi. Tất cả mọi người biết Tô Vũ nguyên tắc, bởi vậy chỉ là đưa ra mua xếp hàng vị trí. Lại không có trực tiếp đi cầu Tô Vũ, vừa tốt mượn nhờ chuyện này trước thăm dò tin đồn. Được chư vị, thư viện cửa không phải là các ngươi có thể chặn, mời có thứ tự xếp hàng, nếu không, tha thứ thư viện không thể tiếp đãi Tô Vũ mặt không đổi sắc, không có chút nào nhận nhau tính toán, mở miệng nói ra. Lúc này, hắn cũng là bất đắc dĩ, như thế nhiều người, cái kia đến là bao nhiêu vũ kia, thật đều đọc sách, cái kia 3G thuộc tính tuyệt đối là cỏ cỏ đi lên. Vạn năng hệ thống. Loại tình huống này có hay không cái gì biện pháp giải quyết, mỗi ngày chỉ có 200 người, không khỏi cũng quá thiếu. Tô Vũ thử do hỏi. Đinh. Tại ngắn ngủi trầm mặt sau, một tiếng vang nhỏ để Tô Vũ tinh thần đại chấn. Xét thấy hệ thống cần thu thập vũ kỹ, nhiệm vụ trùng trùng, thư viện gia tăng thuê sách công năng. Tô Đại Sư, chúng ta như thế nhiều người, một mực như thế xếp hàng cũng không phải biện pháp à, có thể hay không nghĩ cách. Đúng vậy à, Tô Đại Ca, chúng ta trước đó đọc sách tịch còn chưa xem xong. Cái này tâm lý thật sự là ngứa Tô Đại Vương, phương diện giá tiền dễ thương lượng, có thể hay không để cho ta xem một chút số học loại thư tịch. Trương Tông chủ nhịn không được, cũng là cười dạng rỡ mở miệng nói ra. Mỗi người đối Tô Vũ đều là khách khí vô cùng. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi quét qua, nghĩ một lát, giống như đang do dự, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, đã chư vị thành tâm như vậy, vậy ta Đại Vương Sơn thì phá lệ một lần, thư viện ra tăng thuê sách công năng. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đôi mắt đều là bỗng nhiên sáng lên, yên tỉnh chờ nghe tiếp. Bất quá, cái này thuê sách giá cả, muốn quý gấp hai. Ha ha ha, không có vấn đề, gấp hai mà tôi tô đại vương anh Minh. Hắn quán chủ nhất thời cứ vui vẻ, từng cái ý cười giặt rào, phấn chấn vô cùng. Được, mời chư vị tiếp tục xếp hàng, thuê sách vẫn là đọc sách, chư vị xin cứ tự nhiên. Tô Vũ cười cười, để mọi người lại lần nữa khôi phục trật tự. Kể từ đó... Đội ngũ tốc độ di chuyển rõ ràng rất nhanh nhiều, một chút thổ hào cũng cũng không cần phải ở đây xếp hàng đi xuống, trực tiếp lựa chọn thuê sách, chỉ là còn có một bộ phận người bởi vì trên thân vũ ký có hạn, mà chính là lựa chọn tiếp tục xếp hàng chờ đợi, dù sao gấp đôi giá cả, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được 5 bản phàm dai vũ ký, khen thưởng thể chất 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được 1 bản điệu dai vũ ký, khen thưởng nộ tính 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được 1 bản thiên dai vũ ký khen thưởng thiên phu 2. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cơ hồ thì không từng đứt đoạn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, bên trong là không thiếu cao dài vũ khí, mà lấy Tô Vũ đọc sách tốc độ cũng dần dần có chút theo không kịp, rất nhanh tại trước mặt thì thôn vô số, chỉ có thể giữ lấy thư viện đóng cửa lại nhìn. Đây là tất cả đều vui vẻ cục diện, nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một điểm. Tô Vũ chô thu vũ ký là không thể lặp lại, nói cách khác, tại lớn như thế quy mô vơ vét phía dưới, có lẽ muốn không bao lâu Chỉnh cái thần vực vũ Ký đều sẽ bị Đại Vương Sơn chỗ thu thập, cái này ngấm lại cũng là một kiện vô cùng chuyện kinh khủng. Mà đến lúc đó, mọi người còn muốn đọc sách coi như khó, không thể nói được muốn đem càng cao cấp hơn vũ khí lấy ra mới được. Cha, cái kia ta cũng muốn đi thuê sách. Đại Chu hoàng tộc người không biết thời điểm nào đã xuất hiện tại một góc, đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đại Vương Sơn thư viện phương hướng. Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy đắng chát. Nếu là lúc ấy hai người mình lại khuyên nhủ cha, hoặc là đồ ăn nói cho cha cái này thư viện thần kỳ, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này đi. Đọc sách. Nhìn cái gì? Chu sở hào lông mày nữ lại, mở miệng hỏi. Ta lần trước nhìn Tam quốc diện nghĩa còn chưa xem xong, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, Đại vương Sơn thư viện thư tịch đều có đặc thù công hiệu. Hồ nháo. Đừng bảo là. Chu sở hào trực tiếp không chút khách khí cắt ngang, dẫn đầu xoay người rời đi, càn vũ quốc đối Đại vương Sơn thư viện hành động đã cực kỳ bất mãn Chúng ta không thể cùng thư viện có bất luận cái gì liên quan, tỷ tỷ ngươi bệnh tình còn cần dựa vào lấy bọn hắn đến hóa giải. Nội tâm của hắn cũng là cực xoan suýt, nhưng như là đã lựa chọn một con đường, như vậy chỉ có thể cắm đầu đi xuống dưới. chương 819, Đại Vương Sơn vừa dịch giờ thể nghiệm chàng 3. Sau đó thời gian, Đại Vương Sơn thư viện đều là kín người hết chỗ, toàn bộ thiên tâm cốc, cơ hồ đều tại vây quanh thư viện chuyển, rất nhanh, trong quán đại bộ phận thư tịch đều bị mượn đọc. Thậm chí ngay cả thánh giai thư tịch đều bị mượn đọc không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà hình thành tên đầy đủ đọc sách dậy sóng, đi trên đường, cơ hồ tất cả mọi người là tay nâng thư tịch, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Nghe nói, có người bởi vì nhìn tuổi mục nghịch tập chạy, thêm nữa bị người từ hôn, khóe động phía dưới, ngửa mặt lên trời gào to đừng nên xem thường người nghèo yếu. Trong nháy mắt thì thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, từ nguyên bản không cách nào tu luyện thể chất trực tiếp biến thành tiên tài. Còn có truyền ngôn Có chút võ giả bởi vì bị người hám hại mà tản tật suốt đời, nhận hết khuất nhục, nội tâm không cam lòng, hét lớn một tiếng ta muốn báo thủ. Thương thế lập tức liền phục hồi như cũ, thực lực thậm chí còn có tăng trưởng. Thậm chí còn có truyền ôn, một kẻ phàm nhân có đại nghị lực. Tuy nhiên vô duyên hỏi tham võ giả, nhưng từng bước một đi tới, bởi vì nhìn nội tâm cộng minh phía dưới, thế mà thu hoạch được một cái đặc thù giới chỉ, từ thực lực này đột nhiên tăng mạnh, vì không làm cho các đại thế lực chú ý, rất nhanh lại biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nói chung, nhiều luồng ý kiến, Đại Vương Sơn thư viện nhiều lần sáng tạo ký tích, liền xem như một chút đỉnh cấp tông phái, từ trong thư tịch cũng lấy được đến vô số chỗ tốt, trong lúc nhất thời trăm hoa đua nở, các đại thiên tài lần lượt bắn ra, thần vực bên trong mỗi cái thế lực thực lực đều tại tăng cường. Bên trong không ít người, bởi vì đạt được thư viện trợ rút, cam tâm tình nguyện đại Vương Sơn, trở thành đại Vương Sơn đệ tử, còn có không ít thế lực bày tỏ nguyện ý vinh thế cùng đại Vương Sơn kết giao. Loại hiện tượng này Để hoàng phủ Lãng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nguyên bản tiêu sái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tâm tình táo bạo. Vô luận là các đại thế lực thực lực tăng cường, hay là Đại Vương Sơn danh vọng phi tốc tăng trưởng, đối với hắn mà nói đều cực kỳ bất lợi. Các đại thế lực càng mạnh, càng không sẽ nguyện ý quy thuận Càn Vũ quốc, Đại Vương Sơn danh vọng càng cao, đối Càn Vũ quốc đả kích càng lớn. Thư viện thư tịch hiệu quả như thế nào? Hoàng phủ Lãng ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Hắn tuy nhiên không thích Đại Vương Sơn, Nhưng không đốc, loại sách này tịch tự nhiên cũng sẽ an bài người đi nhìn. Đoan Mục Lâm do dự một chút, nói tiếp, quả thật có chút tác dụng, chỉ là cũng không có trong truyền thuyết như vậy kỳ dị, mà lại chân chính có thể có chỗ trợ giúp cũng chỉ là nhằm vào một phần nhỏ người. Thực, phần lớn người đều xem nhẹ điểm này, Đại Vương Sơn Thư viện công năng tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là đối mỗi người đều hữu dụng, mà lại, hiện tại cơ hồ chỉnh cái thần vực cũng bắt đầu vang lên Đại Vương Sơn tên tuổi. Càng là có không ít thế lực trực tiếp cùng đại vương Sơn kết giao. Hoàng phủ lãng nữ mẩy, không nói gì. Đúng lúc này, một bên hàn đàn sư trầm ngâm một lát, cũng là mở miệng nói, Hoàng tử, đại chu hoàng tộc bên kia, bởi vì ngay từ đầu thì tiếp xúc qua đại vương Sơn thư viện, bệnh tình bị thư viện áp chế qua, lúc này tâm tính có chút bất ổn. Đối với chúng ta có một chút hoài nghi, bọn họ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chu thanh mạng đối đan dược tính ý lại. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt ta. Hoàng phủ lãng mi đầu càng nhăn càng sâu, trong mắt hàn mang càng sâu, thanh âm mang theo một kia khẳng khẳng, cái này thư viện đến cùng là lai lịch gì, thế mà khắp nơi theo bản hoàng tử đối nghịch Bọn họ lúc nào có thể tới. Bởi vì muốn chuẩn bị quá nhiều, bởi vậy không khác gì nhiều còn cần gần một tháng. Đoan mục lâm trực tiếp đáp. Một tháng. Hoàng phủ lãng tâm tư thâm trầm, nói tiếp, trời sáng các ngươi thì tràn ra gió đi, liền nói ta cản vũ quốc chuẩn bị cùng các đại thế lực liên minh. Thành lập thần vực cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất học viện. Chiếu cáo thiên hạ, tốt nhất làm cho cả thần vực thế lực đều tới tham gia. Mà lúc này, thân là các phương chú ý tiêu điểm, Tô Vũ lại là không còn chuyện gì tại trong tiệm sách, thần thức chìm vào não hải, lựa chọn chi nhánh rút thường khen thưởng Chi nhánh thật là thần vực phát triển đại vương sơn vật nhất định phải có. Quán ăn, võ quán cùng thư viện cường đại Tô Vũ đã kiến thức đến, lúc này, trong tay hắn còn có 3 tấm chi nhánh biển hiệu. Lần này chuẩn bị đem lần này chi nhánh rút thưởng, cơ hội cũng cho dùng xong. Hít sâu một hơi, Tô Vũ điểm kích rút thưởng cái nút, ngay sau đó, trước mặt bắt đầu xuất hiện từng chương biển hiệu. Biển hiệu vẫn như cũ chỉ có 10 cái, mặt tiền cửa hàng cũng có một kia biến hóa, lần này theo thứ tự là Đại Vương Sơn Y quán, Đại Vương Sơn thư viện, Đại Vương Sơn quán ăn, Đại Vương Sơn vợ giờ Sơn kiểm tra, Đại Vương Sơn dịch trạm, Đại Vương Sơn luyện khí các, Đại Vương Sơn luyện đan các, Đại Vương Sơn linh thú đường, Đại Vương Sơn linh dược phường. Đại vương Sơn phòng đấu giá, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, những thứ này biển hiệu chậm rãi lật xoay qua chỗ khác, tiếp lấy phi tốc di động. Tô Vũ cũng lười phí sức đi quan sát, tiên tĩnh chờ đợi biển hiệu chính mình dừng lại. Hắn sở dĩ lựa chọn rút thưởng, cũng là bởi vì trước mắt trong tay có ba tấm chi nhánh biển hiệu còn không phải sau khi ra ngoài, không biết có thể hay không rút đến ngưỡng mộ trong lòng chi nhánh. Phải biết, lúc này đúng lúc là vạn tông tình hội, mà lại chính mình càng là có một cái chống không mặt tiền cửa hàng.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 Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại. V.G. Tô Vũ đối với từ này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Ở kiếp trước giờ cũng là giả thuyết hiện thực ý tứ, tựa như là vừa mới hương khởi. Tuy nhiên kỹ thuật còn không phải rất thành hình, nhưng lại còn có chút ý tứ, có thể khiến người ta bản thân ở đây. Tô Vũ kiếp trước thể nghiệm qua một lần, mang cái con mắt thì có thể đi vào một cái thế giới khác, hiếm lạ vô cùng. Cái này giờ thể nghiệm chẳng, đến cùng là có tác dụng gì? Chẳng lẽ cũng là như thế? Tô Vũ trầm ngâm một lát, cầm trong tay biển hiệu hơi hơi nắm chặt, thì chọn nó đi, hy vọng đừng cho bản đại vương thất vọng. Tiếp theo, hắn đi ra thư viện, trực tiếp đi đến đánh cược thắng đến mặt tiền cửa hàng trước, mỉm cười, đem biển hiệu trực tiếp sử dụng. Đinh. Sử dụng Đại vương Sơn vở dị giờ thể nghiệm trang biển hiệu, cần thời gian 3 canh giờ. Lúc này, Tô Vũ nghiêm chỉnh thành chúng người chú ý tiêu điểm, hắn mọi cử động bị các phương chú ý, ven đường càng là có vô số người hướng Tô Vũ chào hỏi, khách khí vô cùng. Nhìn thấy tô vũ thế mà đi vào tiệm mới trước, tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng, từng cái lại gần. Lúc này, theo biển hiệu sử dụng, tiệm kia trên mặt đã thêm ra một cái thẻ bài, Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệp chẳng. Tại đại môn hai bên, một bên viết giả thuyết hiện thực, một bên khác viết ngộng cảnh chi đỉnh. Vở giờ. Đây là cái gì quỷ? Tất cả mọi người là một mặt mẫu bức, nghi hoặc vô cùng. Ta còn tưởng rằng lại mở một cái thư viện A, có chút thất vọng. Cái này cái gì thể nghiệm quán có thể có làm được cái gì? Không ít người lắc đầu, âm thầm thở dài. Tô Vũ cũng không có quản mọi người phản ứng, nhấc chân rời đi, trực tiếp hướng về thư viện đi đến. chương 820, lửa giận ngập trời. 3. Vốn là, Tô Vũ còn muốn lấy mượn nhờ mình lúc này danh khí vì vợ giờ thể nghiệm quán đánh một chút quảng cáo. Nhưng, trong lòng hắn run lên bẩn bẩn, lại là cảm giác được một tia rung động, tâm tình rất là kỳ lạ thay đổi đến vô cùng trở nên nặng nghề. Thậm chí còn có một kia hoàng hốt cảm giác Cảm giác này cũng không phải là đến từ thần vực Mà chính là ngũ châu đại lục Đến cùng phát sinh cái gì Tô vũ nội tâm vô cùng nội vàng Thậm chí con mắt đều có chút sung huyết Loại kia hoàng hốt dần dần bắt đầu diễn biến thành đau lòng Như là kim đâm Thân hình hắn như gió Vốn là cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách Hai bước liền trực tiếp vượt ngang mà qua Tiến vào trong tiệm sách Tốc độ của hắn làm cho tất cả mọi người Cũng vì đó sợ hãi thán phục Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vũ xuất thủ, kết quả đại đại ngoài dữ liệu của bọn họ, chí ít tại phương diện tốc độ, mạnh đến không hợp thói thường Hai mắt nhắm lại, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, càng là có một loại triệu hoán bắt đầu vang lên, những thứ này triệu hoán hóa thân thành vô số tín ngưỡng chi lực, bắt đầu điên cuồng hướng về Tô Vũ vào tới. Là ngũ châu đại lục triệu hoán, đến cùng là cái gì, hội để bọn hắn sinh ra mãnh liệt như thế triệu hoán. Tô Vũ trong mắt hàn mang lóe lên. Thần thức lập tức tùy tùng những triệu hoán đó phi tốc vượt qua mà qua, rất nhanh, tại Ngũ Châu đại lục phía trên, tòa kia so tất cả kiến trúc đều cao pho tượng bắt đầu chậm rãi phát ra kim quang. Trước hết nhất phát sáng là con mắt. Thông qua con mắt, Tô Vũ nhìn thấy, cái nhìn này lập tức để hắn tâm thần rung mạnh, một cỗ sát ý ngút trời sông lên đầu. Có người tại Đồ Sát Đại Vương Sơn đệ tử, ba cái bóng người, đều là mang theo màu tuyết trắng băng điêu mặt nạ, trong tay cầm một thanh máu trường kiếm màu đỏ, trường kiếm kia mang theo linh tính Mũi kiếm là một cái xà đầu, mỗi giết một người, đều biết vặn vẹo trải qua, nhấm nuốt mấy lần, tựa như tại nếm lấy một loại nào đó mùi vị. Theo triệu hoán thời gian đến xem, ba người kia xuất hiện thời gian sẽ không quá lớn lên, nhưng lúc này, trên mặt đất, đã ngã xuống đếm trăm cỗ thi thể. Bên trong, có hơn 20 người mặc lấy đại vương sơn chế phục, đổ vào vũng máu bên trong, không hơi thở. Không những như thế, một khi bị thanh trường kiếm kia giết chết, thi thể sẽ nhanh chóng khô khát. Sau cùng chỉ còn lại có một cỗ thây khô, tựa như hết thể đều bị trường kiếm kia thôn phẹ xuống. Băng điêu người đeo mặt nạ, trường kiếm màu đỏ ngòm Hai loại đồ vật gì quen thuộc, trước khi đến thần vực trước đó thì quấy đến ngũ châu đại lục không được can bình, tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, thế mà lại lần nữa bạo phát. Chính mình quá bất cẩn, không phải như vậy tùy tiện rời đi ngũ châu đại lục. Tô Vũ nội tâm tràn đầy tự trách, trong khoảng thời gian ngắn, theo huyết quang lấp lué, lại có 5 tên đại vương Sơn đệ tử ngã xuống Đám đệ tử này độ tuổi đều không phải là rất lớn, nhưng mà lại tại chính mình rực rỡ nhất độ tuổi mất đi sinh mệnh. Pho tượng đôi mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy trên mặt đất, vô số người chính quỷ dạp trên đất, trong mắt mang theo vô cùng bối rối, thành kính cầu nguyện. Tô Vũ có thể tưởng tượng, ba người này đến Đông Châu quận về sau, trực tiếp bạo khởi giết người, mọi người bất ngờ không đề phòng, bị tàn sát trăm người, tiếp lấy cuốn quyết ứng chiến. Đại vương Sơn đệ tử càng là cấp tốc xuất động, nhưng mà lại là quân lính tăng hăng giã. Lúc này mới có vô số người trong kinh hoàng bắt đầu thỉnh cầu Tô Vũ xuất hiện. Tô Đại Vương con mắt lóe sáng, Tô Đại Vương hiền linh. Tô Đại Vương, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi, nhanh lên đem cái này ba ác ma đuổi đi ra đi. Tô Đại Vương xuất hiện, chúng ta có thể cứu. Không ít người lập tức kích động đến chạy xuống nước mắt, từng cái sắc mặt đỏ lên, quỷ gối nhuống máu mặt đất. Nhận bọn họ cảm nhiễm, Tô Vũ buông xuống cũng tăng tốc mấy phần. Lúc này, hai tay đã bắt đầu phát ra kim quang, thần thức hoàn toàn buông xuống cần thời gian Phá hủy pho tượng. Đúng lúc này, bên trong một vị băng điêu dưới mặt nạ, chuyển đến một tiếng cực độ khản giọng thanh âm, tiếp lấy ba người thân hình bỗng nhiên rung động, lập tức phi tốc hướng về Tô Vũ pho tượng đến gần. Bọn họ trước khi đến lộ ra nhưng đã làm qua tương ứng bài tập, mà lại đối với Tô Vũ căn bản không sợ, chỉ cần phá hủy pho tượng, Tô Vũ thì không cách nào bông xuống. Bảo hộ đại vương pho tượng. Bạch Tiểu Long hai mắt đỏ thấm, đống nhiên hét lớn lên tiếng, thanh âm cơ hồ thét lên tê liệt. Xung phong đi đầu ngăn tại ba cái người đeo mặt nạ phải qua trên đường. Chơ mắt nhìn lấy chính mình đồng môn từng cái chết ở trước mặt mình, nội tâm của hắn cửu hận có thể nghĩ. Giết! Tất cả đại vương sơn đệ tử, không có một cái nào có mảy may do dự, cơ hồ trong cùng một lúc, cùng bạch tiểu long đứng tại cùng một trận chiến dây, mặc kệ tu vi yếu mạnh, mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ha ha, châu Chấu đá xe. Ba vị kia băng điêu người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, cực khinh thường, trường kiếm trong tay run run Huyết sắc hiện lên, lại có hai tên đại vương sơn đệ tử ngã xuống. Trong tay bọn họ trường kiếm so với lần trước còn muốn quỷ dị quá nhiều, chỉ cần thân thể khát thoáng mở ra một đường vết rách, như vậy tất nhiên sẽ không ngừng chảy máu, chẳng mấy chốc sẽ bị hút vì thầy khô. Mà lại, ngũ Châu đại lục đi qua thay đổi, quy tắc lộ ra nhưng đã khác biệt, ba người này thế mà đều đạt tới bán thần trình độ, khoảng cách hạ vị thần vẹn vẹn cách xa một bước, lại thêm cái kia quỷ dị trường kiếm màu đỏ ngọn, chiến đấu lực không kém chút nào hạ vị thần mà Đại Vương Sơn trong các đệ tử, Vũ Thánh đều cực ít. Nếu như không phải dựa vào đệ tử trận pháp lượt vòng, Đông Châu quận sớm đã bị giết hại không còn. Chết. Mắt thấy Đại Vương Sơn đệ tử từng cái nga xuống, Tô Vũ làm sao còn chịu đựng được, thanh âm ngập trời, giống như tiếng sớm, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đem ba người kia bào phủ bên trong. Triệu Huyết hại! Ba người kia đã sớm chuẩn bị, trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành hấp nhất, tại bọn họ phía sau Huyết sát sóng biển tuôn trào ra, trong biển mơ hồ có thể thấy được vô số hài cốt, hóa nghiệm ngập trời. Nhưng, như thế luyện ngục tràng cảnh phía dưới, lại là tung bay một cô vô cùng quỷ dị hương khí, khiến người ta tóc gáy dựng đứng. Vâng! Bàn tay màu vàng nóng như là núi ép xuống, trực tiếp đặt ở bên trên biển máu, toàn bộ thế giới đều rất giống chấn động một phen, chỉ là bàn tay kia lại là cứ thế mà bị biển máu đứng vững, mà lại theo sóng biển không ngừng lan lộn bàn tay kia chậm dại ảm đạm, cuối cùng tiêu tán. Không thể kéo, đi trước hủy pho tượng kia, để lại chậm rãi giết. Bang điêu người đeo mặt nạ lại là nói ra. Hào hào ao." Thanh âm rơi xuống, nguyên bản phía sau biển máu hư ảnh thế mà hóa thành thực chất, cự lang thao thiên, tựa như hung thú miệng theo trời rơi xuống, trực tiếp đem trước mặt Đại Vương Sơn đệ tử nuốt chửng lấy đi vào, gần 10 người, cặn bát đều không thừa. Đại Vương Sơn chiêu thu đệ tử đều là thiên tài, cắn nuốt cảm giác quả nhiên thoải mái. Dưới mặt nạ, cái kia trong mắt ba người tràn đầy hưng phấn cùng khát máu. Liếm liếm bờ môi, thân hình hóa thành một trận huyết mang, trực tiếp thuận lên trước mặt lỗ hổng, hướng về tô vũ pho tượng vào tới. Khanh khanh khanh. Đúng lúc này, một trận cầm âm đột nhiên văng lên, mang theo quỷ dị vận luật, khi thì gấp rút, khi thì nhẹ nhàng, nương theo lấy tiếng đàn, càng là có từng đạo từng đạo nhìn không thấy gợn sóng dập dờn lái đi, như là lồng giam, hướng về kia ba người khuyết tán mà đi, đem bọn hắn đang bao vây. Tại tiếng đàn này phía dưới, ba người kia tốc độ đột nhiên dừng một chút chương 821 Điên cùng đại chiến 3. Cầm âm lượn lờ, mang theo trấn mau ý chí, để cái kia lăn lộn huyết lãng đều vì đó mà ngừng lại. nhấc mắt nhìn đi, đã thấy tại Đông Châu quận trên tường thành, một vị nữ tử chính đánh đàn mà ngồi, áo trắng tóc dài, mờ mịt linh khí từ tiếng đàn phía trên bay lên, thân thể bên trên tán phát lấy vô cùng thánh khiết ánh sáng. Tay nàng chỉ ngả ngớn mà linh xảo, như là tinh linh đồng dạng tại dây đàn phía trên khiêu vũ, ở sau lưng nàng, còn có 20 người, hoặc nam hoặc nữ. Cầm trong tay các loại nhạc cụ, lấy nữ tử kia làm trung tâm, tiến hành nhạc đệm. Tiểu tiểu. Tô Vũ nhìn lấy cái kia đánh đàn tiểu nữ, đột nhiên có chút hoảng hốt. Còn nhớ kỹ, chính mình lần đầu đến dị giới, chân chính kết bạn đệ nhất nhân cũng là mộ tiểu tiểu. Khi đó, nàng vẫn là một cái sẽ chỉ nút trong bóng tối, tâm thần bất định bán lấy linh dược quật cường nữ hài. Trong ngay mắt, đã nhanh thời gian 2 năm quá khứ A Trong thời gian này, nàng không nói nhiều, chính mình đối nàng chú ý càng ngày càng ít, thậm chí cũng không biết nàng chừng nào thì bắt đầu tu luyện cầm đạo, nhưng nàng lại một mực tận tâm tận lực tại Đại Vương Sơn giúp đỡ chính mình. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Bà tiên băng điêu người đeo mặt nạ thanh âm lạnh lùng, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức bắt đầu điên cuồng bành trướng, trong ngáy mắt, thì theo một đầu tiểu xà trưởng thành một đầu huyết sắc rán. Cái này rắn trên thân, mùi tanh ngọt trời, càng là có cùng bạo sát lục chi khí, nét to miệng, đối với pho tượng cấp tốc bơi lại những nơi đi qua Những thanh em đó tất cả đều vỡ vụn, toàn bộ không gian tựa như đều tại chấn động. Phục. Mộ Tiểu Tiểu cùng sau lưng những người này đều là sắc mặt chớp nhận, há mồm phun ra một ngụm màu đến, không ít người càng là thân hình cự chiến, nhạc cụ dây cùng trực tiếp đứt đoạn. Bảo hộ Tô Đại Vương pho tượng. Dưới đáy, không biết người nào hô một tiếng, mọi người trong nháy mắt đều là sắc mặt đỏ lên, toàn thân cao thấp linh lực bạo dũng, nhảy vọt đến không trung ngăn trở cái kia ba con rắn trùng kích. Bọn họ không phải Đại Vương Sơn đệ tử. Thực lực thậm chí cực thấp hơi nhưng là vì bảo vệ Đông Châu quận cùng Tô Vũ pho tượng nghĩa vô phản cố dầm dâm rầm biển người như biển dung nhập không chung ngăn tại Tô Vũ pho tượng trước mặt lấy tô Vũ thị giác nhìn lại phía trước lít nha lít nhít trên mặt mỗi người đều mang thấy chết không Sờn thần sắc lúc này bọn họ quên cái gì là đáng sợ khai sân trưởng hỏa Diễm thối tất cả mọi người là dùng ra bản thân vũ vũký toàn thân cao thấp thuộc tính khác nhau linh lực và quanh như là thiêu thân lao vào lửa Một đám tiếp lấy một đám, đối với cái kia ba con huyết sắc rắn đánh tới. Gắt gao. Con kiến hôi, đều là một bảy kiến hôi. Ba vị kia băng điêu người đeo mặt nạ trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, huyết sắc rắn miệng há rộng, những nơi đi qua, bất luận cái gì công kích đều sụp đổ, càng là trực tiếp đem trên đường đi tất cả mọi người nuốt vào. Mọi người dùng sinh mệnh mình, chỉ vì kìm chân cái kia ba con rắn một chút xíu cất bộ. Giống. Theo thân phệ, rắn trên thân huyết sắc càng ngày càng đậm, tựa như có thể ra máu. Thế mà ngựa đầu phát ra một tiếng như là ma thú gào thét, tiếp lấy thân hình nhất chuyển, phóng lên tận trời, tốc độ bạo tăng mấy lần, hướng về tô vũ pho tượng lao xuống mà đến. Biến hóa này vội vàng không kịp chuẩn bị, để rất nhiều người đều không thể kịp phản ứng. Khanh khanh khanh. Đúng lúc này, tiếng đàn lại lên, gấp rút mà âm vàng, mộ bóng người nhỏ bé xuất hiện tại tô vũ trước mặt, khuôn mặt kiên nghị. Xoặt. Tiếng đàn này những nơi đi qua, hư không chấn động, vô biên linh khí tựa như hóa thành một đạo xích lan lộn quanh đem cái kia ba con rắn chỗ bên trong. Mộ Tiểu Tiểu tu vi chỉ là mới vào vũ thánh cảnh giới, nhưng lại dựa vào sức một mình sinh sinh đem cái kia ba con rắn giữ chặt một cái trước mắt, tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt. Giống. Ba con rắn thân thể uốn léo, này âm thanh vui dây thường lập tức liền đứt thành từng khúc, Mộ Tiểu Tiểu thân hình lắc một cái, lại lần nữa phun ra một ngụm màu đến, thần sắc vẻ ngoài như là diều đứt dây, thân thể trong nháy mắt sủi lơ đi xuống. Siêu siêu siêu. Ba con rắn cấp tốc thoát ra. Thựa như muốn đem nàng thôn phệ. Cút. Hét lớn một tiếng, từ tô vũ trong miệng chuyển ra, pho tượng trên thân, kim quang bùng lên, như là phủ thêm một tầng ánh sáng. Mây trên bầu trời tầng tại cái này hét lớn một tiếng dưới đều tại điên cuồng lăn lộn phun trào. Kim quang rơi xuống, như là đám mây, ngăn chặn mộ tiểu tiểu, đem nàng yên ổn để dưới đất. Chết đi. Tô vũ trong đôi mắt kim quang đột nhiên đại thịnh, rơi vào ba người kia trên thân, tín ngưỡng chi lực điên cuồng phun trào, một cỗ kim Quang thấu thể mà ra Nương tụ thành ba căn cự đại ngón tay màu vàng óng, đối với ba người kia điểm tới. Ha ha, bản tôn không đến, ngươi không làm gì được chúng ta. Đối mặt Tô Vũ, ba vị kia băng điêu người đeo mặt nạ thế mà không sợ chút nào, đối với tình huống hiển nhiên hết sức quen thuộc, cổ tay rung lên, lập tức đem rắn triệu hồi, vô tận huyết mang phóng lên tận trời, cái kia huyết sắc nước biển lăn lộn mà ra. Xì xì xì. Ngón tay màu vàng óng chạm đến huyết sắc nước biển, tay kia chỉ thế mà bắt đầu ăn mòn, rất nhanh liền bị nhũn đỏ. Sau cùng hóa là một điểm điểm kim quang tiêu tán. Cái kêu huyết sắc nước biển cực tà dị, Tô Vũ có thể cảm giác được nó tựa như siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài, mà lại nội lực lượng có thể xưng cùng bố, mang theo cực độ cuồng bạo hủy diệt khí tức, tựa như có thể diệt thế, liền xem như tín ngưỡng chi lực cũng không làm gì được. Huyết Hải Thao Thiên. Gặp Tô Vũ không làm gì được bọn họ, ba người kia khí diễm càng thêm phất lối, trong mắt hồng mang đại thịnh, huyết hồng nước biển lăn lộn mà ra, như là thủy mạn kim sơn, hướng về Đông Châu quận cuồng tới. Mà cái kia ba thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đạt được dòng máu tầm bổ, khí tức căng đậm, tựa như xuống tới, vằn veo ở giữa, thân thể lại lần nữa cực kỳ khối tán, chiếc kia bên trong thế mà bắt đầu xuất hiện dày đặc hàm răng, bén nhọn mà chói mắt, khiến người ta sợ hãi. Mọi người bố trận. Đại Vương Sơn đệ tử lục tục ngo ngoe nghe chạy tới chiến trường, mấy trăm người bước nhanh mà đến, mọi người linh lực đều ngưng làm một thể, sắc mặt đều là kiên định, không có chút nào đáng sợ. Hai chân đứng tại mặt đất, Tại bọn họ trên đầu hình thành một cái vô cùng to lớn đại thái cực đồ án, đồ án chậm chạp xoay tròn, đen trắng chi khí giao thế lưu chuyển, một cỗ hạo nhiền chi khí bao phủ giữa thiên địa. Rầm rầm rầm. Dòng máu cùng rắn đập tại thái cực đồ án phía trên, để thiên địa đều tại rung động, mạnh đại hủ thực chi lực, là đồ án một chút xíu trở nên làm đạo. Phục. Nương theo lấy mỗi lần va chạm, những đệ tử kia đều hội phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tảm đạm, nhưng vẫn như cũ kiên định. Ngày hôm nay Chúng ta thì huyết tẩy đông châu quận. Băng điêu người đeo mặt nạ thanh âm lạnh lùng, ánh mắt rơi vào pho tượng trên thân, ha ha ha, trước đem các ngươi tín ngưỡng đập nát lại nói. Bọn họ thân thể đột nhiên vọt lên, trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm tựa như đều biến đến hương phấn lên, hướng về phía tô vũ pho tượng dãy rủa to lớn thân thể nết to miệng cấp tốc vào tới. Tô Đại Vương. Đại Vương. Mọi người tại thời khắc này đều là muốn rách cả mỹ mắt, song quyền không khỏi nắm chặt, một bên cố hết sức ngăn cản biển máu ăn mòn thì sợ các ngươi không đến. Tô Vũ trong mắt tinh mang lấp lué, tại ba người nhanh đến trước mặt mình lúc, toàn thân kim quang trở nên càng vì chói mắt, như là thái dương, để người không thể nhìn gần. Tín ngưỡng chi lực tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra, đám mây lan lột, thiên điệu biến sắc. Định thân thuật chương 822, Thủ vệ, 6 cánh thiên sứ Định thân thuật là Tô Vũ hội cái thứ nhất thần thông. Cái này thần thông uy lực cực lớn, đồng dạng, hạn chế cũng là cực lớn. Tô Vũ trước mắt chỉ là pho tượng trạng thái, thực lực hữu hạn chỉ có thể tìm đúng cơ hội, đợi đến đối phương cận thân đến khoảng cách nhất định mới có năm chắc thi triển. Cũng may ba người này mười phần tự đại, thế mà cùng nhau hướng về pho tượng đánh tới, phàm là có một người ở một bên yên lặng nhìn thay đổi, Tô Vũ đều không có cách nào để bọn hắn toàn quân bị diệt. Theo toàn thân hắn Kim Quang tràn ra, hắn pho tượng đều biến đến ảm đạm xuống, vô tận tín ngưỡng chi lực như là hơi nước tết ra. Ba vị băng điêu người đeo mặt nạ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, một cố cực đoàn cảm giác sợ hãi cảm giác bao phủ trong lòng, để toàn thân bọn họ lồng tơ đều dựng thẳng lên, toàn thân rút rẩy. Lùi! Không chút do dự, bọn họ linh lực tuôn ra, lựa chọn nhanh lùi lại. Nhưng, giờ khắc này, trong mắt bọn hắn gió dừng vân ngừng, toàn bộ thế giới tựa như an tĩnh lại, thậm chí, bọn họ tư tưởng cũng liền ngừng lưu tại thời khắc này, đối bọn hắn mà nói, bọn họ hết thể đều dừng lại. Hô h Bên trên bầu trời, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời răng xuống, mang theo uy thế ngập trời, đối với ba người kia thẳng tắp vô tới. Và anh, cự dưới lòng bàn tay, ba người kia vẫn như cũ duy trì hoảng sợ bộ dáng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đây hết thể vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt, cao thủ quyết đấu, một cái chấp mắt tức là sinh tử. Nhưng, trong tay bọn họ cái kia ba thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lúc này lại là hóa thành một đầu huyết sắc trường xà, siêu thoát ra ngoài, tốc độ quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy huyết mang trợt lóe lên, biến mất ở chân trời. Cho đến khi ba người kêu bóng người theo gió phiêu tán, Đông Châu quặn mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái khó có thể tin nhìn lấy đã ảm đạm vô quang Tô Vũ pho tượng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Thắng thắng, ta liền biết, ta liền biết, Tô đại vương là bách chiến bách thắng. Ba cái kia ác ma rốt cũng chết, muốn phá hư Tô đại vương pho tượng, như thế chết quả thực là tiện nghi bọn họ. Tô đại vương và thuế, Tô đại vương và thuế Đại bộ phận đều là thân thể mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy xuống, vui đến phát khóc. Rất nhiều người đều là bản thân bị trọng thương, bất lực đứng lên, những đại vương sơn đó đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, cố chống đỡ đứng lên, đối với Tô Vũ pho tượng túi đầu. Tô Vũ ánh mắt giằng giặc, nhìn về phía đại vương sơn phương hướng, tại đại vương sơn trước sân môn, một cái to lớn pho tượng đứng sừng sững ở đó. Lúc này Ngũ Châu đại lục cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên, thì như thế bỏ mặc không quan tâm hắn thật sự là không lòng. Bất kể như thế nào, nhất định phải tại Đại Vương Sơn tăng cường phòng thủ mới được. Pho tượng kia chỉ có 20% thần lực, thực lực rõ ràng không đủ, mình ngược lại là rút đến bên phải giữ cửa tướng, không biết có thể hay không thông qua pho tượng làm dùng đến. Ràng đạo lý, chỉ cần tại tự mình nhìn tới chỗ mặc niệm sử dụng biển hiệu liền có thể, hẳn có thể được. Sử dụng Đại Vương Sơn gác cổng phải. Tô Vũ ở trong lòng mặc niệm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không, đã thấy, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thám đột nhiên xuất hiện Tựa như theo hư không vô tận bên trong xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh. Quả nhiên hữu hiệu. Hô hô hô. Pho tượng tốc độ gì nhanh chóng, dẫn xuất động tính cực lớn, đem trọn cái bầu trời đám mây đều nhóm lửa đỏ một mảnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Loại cảnh tượng này lập tức liền dẫn tới vô số người chú ý. Tựa như là pho tượng, đại vương Sơn lại hiền linh. Nhất định là tô đại vương, hắn lo lắng chúng ta chịu khi dễ, này mới khiến đại vương Sơn hiền linh, cái này nhất định thần thủ hộ. Tốt tuấn lãng pho tượng, đây là cùng một cái khác pho tượng cùng một chỗ, hình thành hai bên liền cửa vệ sao. Nhiều luồng ý kiến, mỗi một cái đều là đứng người lên, sợ hai thán phục lên tiếng, khắp khuôn mặt là thành kính. Pho tượng kia càng rơi càng nhanh, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, như là vẫn thạch đụng địa cầu. Một mảng ngày tận thế cảnh tượng, nhưng khi pho tượng sắp rơi xuống đất lúc, tốc độ lại là cực khắc thường thay đổi đến vô cùng chậm lại. Ẩm ẩm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, an ổn rơi trên mặt đất lúc này Chúng người mới thấy rõ pho tượng bộ mặt thật, pho tượng kia phía sau thế mà chiều dài lấy 6 cánh, thư ra hắn ra, thiên tế nhật, tướng mạo cực anh Tuấn, mà trong tay hắn, thì là cầm một thanh thật dài pháp trượng, theo mặt đất một mực kéo dài đến hắn vai. 6 cánh thiên sứ sao? Tô vũ lông mày nhữ lại, không khỏi nhớ tới thần vẫn chi địa hết thảy. Hắn tại thần vẫn chi địa bên trong âm lũ xa một thành, đem cái gọi là thần chi lực hoàn toàn thu thập đầy nguyên lai cũng là dùng để kích hoạt cái này thủ sơn muôn bệ Lù sở tại Đoạ Lạc trước đó cũng là 6 cánh thiên sứ, pho tượng kia thực lực tất nhiên không kém. Tại thần vẫn chi địa bạo phát trận đại chiến kia đến xem, vô luận là lù sở hoặc là sương nhi, sử dụng lực lượng tại thần vực bên trong đều cực mạnh, lấy tô vũ lúc này ánh mắt đến xem, hai người bọn họ một chiêu một thức thậm chí có thượng vị thần uy năng, mà phải biết, khi đó bọn họ có thể còn không phải đỉnh phong thời kỳ. Khó có thể tưởng tượng, hai người bọn họ đến cùng là như thế nào tồn tại, ngũ châu đại lục còn có quá nhiều huyền bí chờ đợi để lộ Thậm chí tại Tô Vũ có một loại cảm giác, ngũ châu đại lục so với thần vực còn muốn thần bí gấp trăm lần. Đinh. Kiểm chắc đến lưu lại thần chi lực 100%, có thể dung hợp, phải trăng dung hợp. Dung hợp. Tô Vũ trong lòng mừng thầm, cái trước pho tượng chỉ có 20%, huy năng đã có thể quét ngang vũ thánh, 100% tất nhiên sẽ đạt tới chất bay vọt. Kim sát sởi tơ như là huyết dịch, vượt ngang thần vực cùng ngũ châu đại lục, lấy Tô Vũ pho tượng làm môi giới, trôi hướng pho tượng cấp tốc ở trong cơ thể nó lưu động. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ những kim sắc đó sợi tơ lan tràn đến pho tượng ngôi khắp nó ngách, làm pho tượng nhìn càng thêm thần dị. Tiếp theo, chậm rãi chui vào trong pho tượng. Phen. Nương theo lấy thần chi lực tiến vào, pho tượng kia trong mắt thế mà chuyển động một phen, như có sinh mệnh. Rầm rầm dầm. Tiếp theo, tại pho tượng phía sau, cái kia 6 cái cánh thế mà cũng là chậm rãi kích động mấy lần, lập tức, tương đợt cuồng phong từ nó cánh bên trong tuôn ra. Thiên địa biến sát, cắt bay đá chạy, toàn bộ thiên địa đều biến đến tối tăm lên. Không ít người đứng không vững, co quắp ngã xuống đất, còn có một số cách gần đó, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Cũng may pho tượng kia không có công kích tính, không có sinh ra một điểm phá hư. Chờ hết thể dừng lại, pho tượng kia hình dạng đã đại biến, tuy nhiên vẫn là từ đá tảng xây thành, nhưng là đường cong lại nhu hòa rất nhiều. Thế nào nhìn qua giống như có sinh mệnh, trên thân khải giáp trở nên hoa lệ, thậm chí còn lóe ra lộng lẫy vĩ ngạn vô cùng Thần tích, thần tích A. Đây tuyệt đối là thiên thần hạ Phàm thiên thần đến bảo hộ chúng ta. Đại vương Sơn quả nhiên là chúng ta cứu tinh, đi theo hắn đi, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không bị vứt bỏ. Chỉ một thoáng, một mảnh tiếng khóc, mọi người vừa khóc lại cười, khi thì đối với gác cổng bái phủ, khi thì lại đối tô vũ pho tượng quỷ bái. Một trận cảm giác mệt mỏi sông lên đầu, tô vũ rõ ràng cảm giác được tín ngưỡng chi lực đã thấy đáy, lúc này thần thức càng ngày càng mỏi mệt, đang phi tốc theo pho tượng phía trên thoát ly. Chương 823: Bạch Xuyên Học Viện. Ánh mắt của hắn quét qua, tiếp lấy dáng chống đỡ lấy đối với Mộ Tiểu Tiểu, Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy bọn người một điểm. Lựa chọn bọn họ, tiến nhập thần vực. Trước đó thư viện xây xong, Tô Vũ cũng không có triệu hoán Đại Vương Sơn đệ tử, lần này vừa tốt liên kết với vở giờ thể nghiệm chàng cùng một chỗ, trực tiếp lựa chọn 6 tên Đại Vương Sơn đệ tử tiến nhập thần vực. Vô luận là Ngũ Châu đại lục hoặc là thần vực, đều có một loại sóng ngầm phun chào dấu hiệu, hiển nhiên thời gian thái bình không nhiều mà tại thần vực, thực lực tăng trưởng rõ ràng hội để cao rất nhiều. Đại vương, 6 người kia, mộ tiểu tiểu vẫn còn đang hôn mê bên trong, 5 người kia đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, lập tức trên mặt vui mừng. Lần này Tô Vũ đem mộ tiểu tiểu, bạch tiểu long cùng nạp lan nhược thủy măng ra, ba người khác thì là sau đó mới thu đệ tử, đối Tô Vũ cũng không quen, bởi vậy rất là câu nệ, có điều không khó coi ra, bọn họ đáy mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Ba người này biểu hiện Tô Vũ vừa mới cũng nhìn thấy, rất là hài lòng, cái này mới đem bọn hắn cũng kéo qua. Trực tiếp theo trong hệ thống mua sắm linh tuyển, cho mộ tiểu tiểu ăn vào. Tô Đại ca mộ tiểu tiểu ánh mắt mông lung, nhìn thấy Tô Vũ lại là trong nháy mắt lên tinh thần, ánh mắt sáng lên, hương phấn vô cùng. Tô Vũ cười cười, đem nàng đỡ dậy, tiếp lấy quét mắt một vòng mọi người, các ngươi cần phải đều đoán được, nơi này là thần vực, nồng độ linh khí viễn siêu tại ngũ châu đại lục Mà chúng ta bây giờ chỗ cũng là Đại Vương Sơn trong tiệm sách. Đây cũng là chúng ta Đại Vương Sơn cứ điểm sao. Bạch Tiểu Long đánh giá bốn phía, kích động nói. Đối với Đại Vương Sơn một chút ly kỳ cổ quái tên hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, biết Đại Vương Sơn lại mở rộng cứ điểm, tự nhiên tự hào vô cùng. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy sờ sờ mộ tiểu tiểu đầu, nho nhỏ, người thời điểm nào bắt đầu học tập tâm nhạc. Ta không thích tranh đấu, mà lại trên cơ bản cũng không có cơ hội ra tay, nghe được đánh đàn thanh âm rất thêm hay mà lại sẽ nhường ta rất vui vẻ, dứt khoát liền theo khúc phổ đi học tập. Mộ Tiểu Tiểu ngập nước mi mắt nhìn lấy Tô Vũ, nghĩ một lát lại nói, có điều Tô đại ca ngươi lưu cho chúng ta khúc phổ là thật lợi hại, chúng ta liền theo phía trên đánh, thế mà có thể dẫn động thiên địa linh khí. Đúng vậy à, đại vương, học tập khúc phổ người không nhiều, nhưng là bọn họ một khi đàn đấu, thế mà có thể để cho chúng ta tâm tính bừng lòng, võ đạo tiến bộ càng nhanh, bọn họ tại đại vương sơn có thể được hơn nên. Bạch Tiểu Long cũng là nói theo. Những thứ này khúc phổ đều là hệ thống rút thưởng đoạt được, tự nhiên bất phàm. Trước đó Tô Vũ liền trực tiếp đánh đàn đem phát cùng thú chiều cho lắng lại, có thể thấy được lồng đốm. Tô Vũ lại là có chút xấu hổ, hắn cái này đại vương làm đến thật là không xứng trước, mặc dù có đông đảo đệ tử, nhưng là chân chính dạy bảo thời gian lại không nhiều, rất lớn một bộ phận đều là phải dựa vào đệ tử tự mình tìm tòi, chỉ là cung cấp cho bọn hắn một cái tốt đẹp bình đại. Nhưng là hắn nghĩ lại, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người Thiên tài không cần chính mình dạy bảo, tư chất bình thường chính mình dạy bảo cũng là lãng phí thời gian, như thế vừa nghĩ, nội tâm nhất thời thăng bằng nhiều, chính mình đây là mở ra thức giáo dục, không sai. Ngày hôm nay chuyện phát sinh cuối cùng là chuyện thế nào? Tô Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ngưng âm thanh hỏi. Đại Vương Sơn chiêu thu đệ tử điều kiện cực hà khắc, có thể trở thành Đại Vương Sơn đệ tử cũng đều là nhân tài, lần này có lẽ có gần trăm tên đệ tử ngoại hại, có thể dùng tổn thất nặng nghề hình dung, thì đau vô cùng. Mà lại Đông Châu quận thế nào nói đều là Tô Vũ bao phủ trạm đất phương, những người này xem Tô Vũ là thần bảo hộ, hả có khiến người ta đổ sát đạo lý? Mọi người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nặng nghề, nội tâm bi phẫn. Là hương huyết hải đám người này. Nạp lan nhược thủy trong mắt lóe ra hàn mang, thanh âm khàn khàn nói. Nghĩ một lát, nàng nói tiếp, tại hơn một tháng trước, vốn đang bình tĩnh ngũ châu đại lục bắt đầu có chuyển nôn tràng hàn ra, liên tiếp có thành thị bị đổ. Mà lại toàn thành mọi người đều là hóa thành tro khô, trong thân thể linh lực huyết mạch cùng sinh mệnh lực hết thể bị bá đạo rút ra. Hương Tuyết Hải, ngũ châu đại lục cấm địa chí nhất. Tô Vũ đôi mắt nhắm lại, không khỏi nghĩ đến băng điêu người đeo mặt nạ phía sau hư ảnh, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là rời đi thần vực trước đó xem nhẹ nơi này mà thôi. Hương Tuyết Hải vị trí tại Trung Châu phía bắc, ngăn cách một đầu ma thu sơn mạch, có người nói, Trung Châu chính là vì trông coi Hương Tuyết Hải mà tồn tại. Bạch Tiểu Long lúc này cũng là mở miệng nói ra, Bất quá ta tỷ lần trước khi trở về nói qua, Hương Tuyết Hải tại mấy tháng trước liền bắt đầu phi tốc vết trường, gần đây càng là bành trướng, cơ hồ đem cái kia đạo ma thu sơn mạch nuốt mất. Đây đều là hắn nghe Bạch Tiểu Nhã nói, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, tỷ ta còn nói, nơi nào ma thú nhận trong biển máu lệ khí ảnh hưởng, từng cái nóng nảy vô cùng, một mực quay chúng quanh tại biển máu chúng quanh, phàm là có người tới gần thì sẽ công kích, chúng quanh một mảnh đều đã liệt vào cấm địa. Tô Vũ trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu, Hàn mang bùng lên Trầm giọng nói có người đang dưỡng Hương Tuyết Hải mà cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm có thể cùng Hương Tuyết Hải có liên quan nào đó mượn nhờ cái này trường kiếm màu đỏ ngòm thôn phệ ngoại giới người hết thảy theo mà trở thành hương Tuyết Hải chất dinh dưỡng trước kia thì ghi chép qua Hương Tuyết Hải là huyết Hải lao tổ dùng vô số cường giả chi huyết luyện hóa mà thành bên trong ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng muốn mượn đột phá này ràng buộc lại có thể có người đang tái diễn huyết Hải lao tổ thủ pháp tô vũ trong mắtló lên một kia tang gốc bất kể là ai Dám đối với ta đại vương Sơn ra tay, chờ ta trở về, lên trời xuống đất, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Mà lúc này, nương theo lấy một cái tin tức động trời, toàn bộ thiên tâm cốc đều đã sôi trào. Càn vũ quốc công nhiên tuyên bố, cùng với thiên ly quốc liên thủ, không những như thế, càng là đã triệu tập đan tháp, lôi âm tự, họa các cùng nhạc các người đến đây, cộng đồng tại thần bực thành lập học viện, bách xuyên học viện. Hải nạp bách xuyên, hiệu dung nãi đại. Hắn danh xưng này học viện đem bao quát thiên hạ Pháp hợp chúng ra sở trường, phàm là đến học viện người, chỉ cần thiên phú đầy đủ, bất kỳ vũ kỹ nào cũng có thể học tập. Mà mọi người cũng đã thấy hắn quyết tâm, hai đại liên minh đế quốc cái này từ không cần phải nói, đan tháp là luyện đan đại gia, kém chút liền đem tư đổ thế ra cho đè xuống. Luyện đan, kỹ thuật từ không cần nhiều lời, luôi âm tự danh xưng thần vực thánh địa, bình thường đều ở bế chùa trạng thái, có điều phần học cao thâm mặt chắc, danh xưng có thể chu chỉ thiên hạ tà ma, lần này thế mà giở núi. Họa cắt cùng nhạc các càng là không cần nhiều lời, thực bọn họ vốn đều thuộc về nho đạo, chỉ là sau đó nhân vì một kiện không hợp, ba cái phân liệt, một cái vẽ tranh một cái làm vui, còn có một cái cũng là tô vũ đi tham gia qua nho thí, nơi nào có thể gọi là thơ các. Mỗi một cái đều là tuyệt đối hạng cân nặng, mà lại chỗ bao quát nội dung cung cũng khác nhau, có thể đoán được, học viện này một khi thành lập cái kia là bực nào cảnh tượng, nếu là tiến vào học viện bồi dưỡng, đi ra sau này lại nên là như thế nào huy hoàng. Thần vực sở dĩ không có học viện, cũng là bởi vì tông phái quá nhiều, rắc rối phức tạp, tất cả thế lực cũng không nguyện ý đem chính mình lấy tay ác chủ bài cho lấy ra, cùng thành lập học viện, không bằng thành lập tông phái tới thật là. Mà Can Vũ quốc lực thu hút, tại thời khắc này, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 824, Đại Vương Sơn kinh địch. Bạch Xuyên học viện thành lập tin tức như là lửa mạnh lan rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên tâm cốc, tiếp lấy hướng thần vực các nơi phi tốc lan tràn mà đi. Loại này danh tiếng thậm chí vượt trên đại vương Sơn Thư viện. Thư viện tuy nhiên thần kỳ, nhưng là giá cao chốt vót, mà lại chân chính có thể như bức chỉ là số ít, hoàn toàn là nhìn người cơ duyên, rất lớn trình độ cũng là nương tựa theo cái kia một phần nhỏ đặc thù tồn tại mà lẫn lộn đi ra, mà lại một canh giờ cần giao nạp một bản vũ kỹ, không cần bao lâu, thì không còn nhiều người để mắt. Mà bách xuyên học viện thì lại khác, đây là châm đối với thiên hạ phổ biến nạp hiện tại A không cần nghĩ cũng biết, học viện này sẽ là nhiều sao như bức. Dạy nên con cháu tất nhiên sẽ trở thành thần vực bên trong tiếng tâm lừng lẫy nhân vật, có thể Bạch Xuyên học viện cũng là đối với mình tán thành. Bạch Xuyên học viện, sau này chính là thiên tài cái nôi, không biết chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là cái gì, thần nghĩ. Người vẫn là quên đi, đã có tin tức chuyển ra, trừ phi là thiên tài chân chính, nếu không chí ít tại 30 tuổi trước đó có thể trở thành hạ vị thần mới có thể bị Bạch Xuyên học viện chiêu sinh. Không chỉ như thế, tiến vào sau đó nghe nói sẽ còn căn cứ người tư chất, phân có khác biệt viện hệ, đa đạo Nho đạo, võ đạo, quả nhiên là trăm hoa đua nở, đây là một cái tân thời đại A Ha ha, lần này mời đến họa các cùng nhạc các, lại không có thể mời đến thơ các, tiếp xuống thì náo nhịt nhịn. Không sai, thơ các tự nhận là nho đạo chính thống, khẳng định phải đến tìm trang tử. Mỗi người đều là nghị luận âm ý, thảo luận đến cao hứng bừng bừng, từng cái thần thái phi dương, tựa như tại vì sắp đến thời đại mà hưng phấn. Bách xuyên học viện, điều này đại biểu lấy vô số khả năng. Thân vực bên trong Cũng không phải là mỗi người đều có bối cảnh, càng nhiều là độc hành võ giả, liền như là vân thành cơ như tuyết, nàng bản sự thiên tài, nhưng là bởi vì không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào võ quán rồi mới chậm rãi ra mặt. Một khi học viện thành lập, như vậy cái này thiên tài đem sẽ không bị mai một, tự nhiên khiến người ta phân chấn, có điều cái này đồng thời cũng đại biểu cho, cái này bách xuyên học viện sau này sẽ là hạng gì một cái quái vật khổng lồ. Can vũ quốc làm người tổ chức, đến lúc đó đương nhiên trở thành thần vực bá chủ. Chiêu này chơi đến quả nhiên là xinh đẹp. Mà ngay sau đó, Càn Vũ Quốc lại lần nữa ban tiếng, hắn đem phổ biến mời thiên hạ tông phái, cộng đồng thành lập bách xuyên học viện, chỉ cần tông phái, đến lúc đó có thể cùng bách xuyên học viện tư nguyên cộng hưởng, môn phái đệ tử càng là có thể trực tiếp tiến vào học viện bồi dưỡng. Vì biểu thị thanh ý, Càn Vũ Quốc nguyện ý lấy trước ra một bản thánh giai cao phẩm công pháp và một bản thần giai đê phẩm vũ ký làm học viện tư nguyên, cho tương lai học viện thiên tài học tập. Soạn. lời vừa nói ra toàn bộ thiên tâm quốc lại lần nữa sôi trào. Bách xuyên học viện, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa cùng cản vũ quốc kết minh, lấy cản vũ quốc vi tôn, đương nhiên tốt chỗ cũng là rõ ràng, mà không, như vậy vô cùng có khả năng bị cái này tân thời đại chỗ vứt bỏ, thậm chí hội nên đón cản vũ quốc trả thủ. Nhưng, làm rất ăn nhiều dưa con chúng, muốn thì là, một khi có càng ngày càng nhiều tông phái, như vậy tại Bách xuyên học viện bên trong học được đồ vật thì sẽ càng nhiều, bồi dưỡng ra võ giả lợi hại hơn, học viện này không thể nghi ngờ Sẽ trở thành thần vực đệ nhất Lúc này, tin tức này tự nhiên truyền đến Tô Vũ trong thai Bách Xuyên học viện sao Tô Vũ trong mắt tinh quang loe lên Như có điều suy nghĩ Đại vương, cái này càn vũ quốc giã tâm không nhỏ à Cái này là chuẩn bị cùng chúng ta Đại vương Sơn khiêu chiến sao Bạch Tiểu Long thì là đã không nhịn được Không khỏi nhíu lại lông mày Mở miệng nói ra Hắn gần đây xử lý Đại vương Sơn Trưởng thành cực nhanh Đối quản lý có một bộ Biết Đại vương Sơn mục tiêu Đại vương Sơn chính là muốn quảng nạp thiên hạ anh tài, phong phú toàn diện, trở thành người người hướng tới thánh địa, bên trong cơ hồ toàn năng, điều kiện tu luyện không có thể bắt bẻ. Nhưng, cái này cái gì bách xuyên học viện, hiển nhiên cũng có được một bộ, chủ yếu nhất là, huy vọng so đại vương Sơn cao hơn quá nhiều. Cái này cái gì học viện sẽ là đại vương Sơn kinh địch ta. Bọn họ khẳng định là muốn mượn lần này vạn tông thịnh hội đánh ra thanh thế, đem bách xuyên học viện tốt đẹp tiền cảnh bày ra ở trước mặt mọi người, mục đích chung phía dư� Bước các đại tông phái. Tô Vũ đôi mắt nhắm lại, chấm rãi gật đầu nói. Hắn là đại vương Sơn đại vương, đối với những thủ đoạn này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Một đoán thì đoán được, thành lập những thứ này, trọng yếu nhất cũng là thành thế. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Như vậy làm thành như vậy, chúng ta đại vương Sơn sau này chắc rất khó đặt chân A. Bạch Tiểu Long lo lắng nói. Nạp Lan Nhược Thủy cũng là trên mặt thần sắc lo lắng. Chúng ta đại vương Sơn đã đắc tội cản vũ quốc cùng Thiên Lý Quốc, thật tùy ý lúc này phát chiến tiếp gây bất lợi cho chúng ta. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, các ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, thần vực thế lực đông đảo, muốn nhất thống gì khó khăn, chí ít chúng ta cũng không có bị cô lập. Kiến tạo thế lực khó khăn, Tô Vũ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khó khăn nhất tụ là nhân tâm. Hắn có thể chế tạo ra đại vương sơn, nhưng là tiếp lấy hệ thống trợ rút, mà lại vừa tốt ngũ châu đại lục hỗn loạn, cho hắn sáng tạo điều kiện, nếu không muốn đạt cho tới bây giờ cao độ, tuy nhiên cũng được nhưng tuyệt đối là muốn dựa vào thời gian chậm rãi đắp lên mới có thể đạt tới. chí ít trước mắt mà nói, thần vực ba đại đế quốc trước mắt cũng không hề hoàn toàn liên thủ, mà lại tư đổ thế gia họa theo các, hẳn là cũng rất khó bị thuyết phục Hiện tại việc cấp bách, cũng là tăng thực lực lên. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, các người đi theo ta. Cái này dù sao cũng là võ đạo thế giới, chỉ có có đầy đủ thực lực, như vậy mới có thể đầy đủ quyền nói chuyện, cản vũ quốc sở dĩ có như thế lực lượng, cũng là bởi vì cao thủ đông đảo không ai dám bên ngoài đắc tội khiêu chiến. Nếu là lại cho ta Đại Vương Sơn thời gian 10 năm, hành động không cần như thế, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo. Tô Vũ không khỏi có chút buồn vô cớ, nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên, riêng là đông đảo đệ tử thực lực. Các người gần đây thư viện sách thấy như thế nào? Trên đường Tô Vũ mở miệng hỏi, đại bộ phận sách đều bị mượn đi, ta thấy quyển kia giống như có thể thối luyện linh lực chất lượng, ta linh lực trở nên càng thêm ngưng thực. Bạch Tiểu Long nói xong chấp lấy cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Mộ Tiểu Tiểu, tiểu tiểu sư tỷ thì khác biệt, nàng nhìn có phổ, có đại thu hoạch. "Ồ." Oh. Tô Vũ cười cười, đem ánh mắt rơi vào Mộ Tiểu Tiểu trên thân. Mộ Tiểu Tiểu le lưới, gậy một phen ngạch con tóc, khiêm tốn nói, "Vẫn tốt chứ, mượn đọc âm nhạc thư tịch người không nhiều, cho nên ta thì chọn cơ bản nhìn một chút, có chút thu hoạch mà thôi." Âm nhạc thư tịch, Tô Vũ có chỗ giải, phẩm giai so với bình thường sách cao hơn nhiều, tăng thêm thanh âm tối nghĩa khó hiểu, mượn đọc không nhiều. Theo Mộ Tiểu Tiểu quanh thân khí chất đến xem, nàng âm nhạc tạo nghệ chắc đã không thấp, nha đầu này không màng danh lợi ôn nhu tính cách, là thật rất thích hợp học cao nhạc. Khi nói chuyện, mọi người đã đi vào Đại Vương Sơn Vở Dịch Giờ Thể Nghiệm Tràng, Tô Vũ bước chân chậm chậm lại, dò xét một phen, tiếp lấy nhấc chân bước vào bên trong. Chương 825: Hòa thượng ngăn cửa. Vở Dịch Giờ Thể Nghiệm quán không khí tổng tới nói là thiên hướng về tối tăm, tối tăm ngọn đèn vàng, ngưng trọng bầu không khí, riêng là cái kia tường đại to lớn mà đen nhẫm làm cho lòng người không khỏi khẩn trơ lên. Thể nghiệm quán diện tích cực lớn, bên trong những máy móc đó cùng kiếp trước Tô Vũ gặp qua cũng không có khác nhau quá nhiều, phía trên thỉnh thoảng hội lóe ra các loại ánh đèn. Đây là gì sao? Dù là Bạch Tiểu Long gặp đã lâu ánh sáng, cũng không khỏi đến một mặt ngậm ngึก, Trận mắt hốc mồm đánh giá xung quanh hết thảy. Tô Vũ hành động tự nhiên sẽ bị người chú ý, lúc này, không ăn ít dưa Còn chúng đã tụ lại tại tiệm mới bên ngoài, cũng là một mặt kinh dị vào trong nhìn quanh, bộ kia hiếu kỳ bộ dáng. Tựa như đang nhìn một cái tân thế giới. Đều tán, Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệm quán trước mắt không mở cửa bán. Tô Vũ tùy ý phất phất tay, thanh âm thản nhiên nói. Tiếp lấy trực tiếp đem cửa đóng lại, lưu lại một đoàn người ở bên ngoài ăn đóng cửa không tiếp khách. Các người trước tùy tiện nhìn xem. Tô Vũ đối với Đại Vương Sơn đệ tử cười cười, chính mình cũng là hiếu kỳ đánh giá đến cái này thể nghiệm quán tới. Nơi này tổng cộng chia làm 3 đại khu vực, sàn nhạc, sân thi đấu cùng thám hiểm tràng. Tô Vũ ngâm một lát Lại là trước hướng về sàn nhạc đi đến Lựa chọn một cái máy móc Rất tự nhiên ngồi xuống Đem cái kia vở giờ bịt mắt đeo tại mi mắt phía trên Nguyên bản đen nhánh hình ảnh chậm rãi Bắt đầu xuất hiện ánh sáng Trước mặt tựa như biến thành một cái to lớn màn hình lớn Nhảy ra mấy cái tuyển hạ 1. HK ra ok chi vương 2. Vũ đạo chi vương 3. Nhàn trị trí thượng 4. Khôi hài vương giả Nam Mạnh nhất phát tiết Đầu phộng như thế như bức Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cảm thấy đoán được một chút, đầu tiên là ấn mở hát ca ra ok chi vương tuyển hạng. Trong này lại có hai cái tuyển hạng, một cái là ban đầu hát, một cái là hiện trường thu. Ấn mở ban đầu hát, kiếp trước các loại ca khúc cũng bắt đầu xuất hiện, có thể tùy ý trịa hạng, hiện trường thu còn không cần nhiều lời, Tô Vũ trực tiếp ngại qua. Cái này mẹ nó không phải liền là dốc ra âm sao, khiến người ta tự sướng. Mà lại Tô Vũ còn phát hiện, nhan trị cái gì, bên trong lại có một cái bảng xếp hạng. Trước mắt trên bảng xếp hạng mặt vẫn là một mảnh trống không, theo Tô Vũ tiến vào, trong hình lập tức xuất hiện một cái tuyển hạng, phải chăng ghi vào dung mạo? Phải chăng tiến hành nhan trị trì lãm? Tô Vũ rất quả quyết lợi chọn không. Đây là dùng tới chọn dị giới xoáy ca mỹ nữ. Tiếp theo, hắn ấn mở cuối cùng nhất một cái tuyển hạng. Người sống trên đời liền sẽ cảm giác được áp lực, tới đi, đưa người áp lực phóng xuất ra. Tại cái này một hàng chữ lớn phía dưới, có một hàng nho nhỏ chú thích, cự tuyệt buôn lậu ma túy đánh bạc cấm đoán sắc tình tự sướng. Tiếp lấy Tô Vũ trước mặt hình ảnh đột nhiên chuyển biến, mình lúc này thế mà về đến Đại Vương Sơn, hơn nữa còn là tại Đại Vương Sơn đỉnh núi, tại dưới chân hắn, tú lại vô số dòng người, một mảnh đen kịt, theo Đại Vương Sơn đỉnh núi một mực kéo dài đến thiên địa cuối đường. Trên mặt tất cả mọi người đều mang thành kính, ở chính giữa càng là có vô số thế lực cùng tông phái, bọn hắn cũng đều là mở dạng, mặt mũi tràn đầy tôn kính, thậm chí còn mang theo cống phẩm đến đây tiến cống. Vạn Tông triều bái Lúc này, cùng phong gào thét, ở trên bầu trời trống rông xuất hiện vô số băng điêu người đeo mặt nạ, bọn họ phía sau đỉnh lấy biển máu hư ảnh, lăn lộn mạnh mẽ, đang điên cùng đánh tới. Giết! Tô Vũ thân hình hơi trao đảo một cái, thì xuất hiện trên không trung, thân thể qua sau, những băng điêu đó người đeo mặt nạ tất cả đều trôn vùi, thậm chí ngay cả biển máu đều kết thành băng. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, ở chỗ này, hắn thật thành thiên địa chúa tể, trên trời dưới đất, toàn vô địch thủ. Đem băng điêu người đeo mặt nạ giết hại hầu như không còn, thoải mái một trận, tô vũ rồi mới từ bên trong rời khỏi, cuối cùng là thoáng bình phục một chút nội tâm phẫn nộ. Lúc này, hắn cũng hiểu rõ sàn nhạc tác dụng, đầu tiên xác thực có giải trí công năng, còn có thể dùng để phát tiết trong lòng phẫn nộ, nói thí dụ như ngươi cùng ai có thủ, liền có thể ở chính giữa hung hăng ngược hắn, thậm chí có thể tưởng tượng chính mình làm hoàng đế cái gì. Sau đó, hắn đem giảm bớt đến buổi diễn đều đi một lần, trong lòng dĩ nhiên minh bạch đại khái Sân thi đấu là dùng đến quyết đấu cùng khiêu chiến, có thể đem một người chiến đấu trị số ghi vào gần hệ thống, tiếp lấy giả thuyết ra hắn tồn tại, khiến người ta tới khiêu chiến, mà lại ở chỗ này cũng có một cái bảng xếp hạng công năng, dựa theo không cùng tuổi giai đoạn chia làm tiềm long bảng, địa long bảng cùng thần vực bảng. Tiềm long bảng là chỉ 25 tuổi trước đó võ giả xếp hạng, địa long bảng là 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa bảng xếp hạng, còn về thần vực bảng thì là chỉnh cái thần vực bên trong bài danh, ngang tay giả trẻ. Lúc này bảng xếp hạng cũng là khoảng không, chỉ còn chờ người trước tới khiêu chiến hoặc là tự nguyện ghi vào số liệu. Thám hiểm chàng là chàng cảnh chuyển đổi, bên trong có các loại điện ảnh chàng cảnh, tỷ như sinh hóa nguy cơ rẹ si đèn em hiểu, dù dạ si bớt, chú hán khe gở rụp chờ một chút, tiến vào bên trong, tiến nhập chàng cảnh sau đó, tự thân linh lực sẽ biến mất, liệu là ban đầu chàng cảnh bên trong sinh tồn, thì cùng chơi game một dạng. Lúc này, Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy đang sân thi đấu đối chiến. Mà Mộ Tiểu Tiểu thì là lựa chọn nói hiện trường, tiến vào địa dị tổ monster thế giới, thế mà hứng thú bừng bừng theo nhất đại đẩy địa dị tổ monster trải qua nguy hiểm, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Những thế giới này theo Tô Vũ cũng không gì lạ, nhưng là dị giới người cũng chưa quen thuộc, nếu là tiến vào trung hòa nhân vật chính đối đầu, không biết sẽ phát sinh cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày. Trong thời gian này, verse giờ thể nghiệm chàng vẫn không có đối ngoại mở ra, cùng Tô Vũ tưởng tượng không khác gì nhiều. Theo mộ tiểu tiểu bọn người phản hồi đến xem, cái này vờ giờ thể nghiệm quán cũng bổ sung lấy đặc thù công năng, sàn nhạc có thể hóa giải áp lực, sân thi đấu còn là có thể nhằm vào mỗi một đôi như hoặc là khác biệt đối tượng tiến hành khiêu chiến, từ đó tăng cường chính mình năng lực thực chiến. Mà thám hiểm chàng còn càng thêm nhũ bức, tại thám hiểm thế giới, bởi vì như là bản thân ở đây, bởi vậy ngươi hội thể nghiệm đến các loại khác biệt chàng cảnh hoặc là sinh tử khảo nghiệm, đối một cá nhân ý chí. Đối mặt nguy hiểm năng lực cùng một chút đặc thù kỹ xảo có cực trợ giúp lớn. Chính hôm đó, Đại Vương Sơn thư viện cửa lại là đi tới một vị đầu trọc, hắn mặc trên người hoàng sắc tăng phục, tại thư viện cửa đứng vững, dưới ánh nắng choi trang, tên trọc đầu này phản xạ ánh sáng, lộ ra càng chói mắt, nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý. Có người nhìn thấy hắn tăng phục trên có khắc một cái linh lung tháp đồ án, không khỏi hơi biến sắc mặt, giật mình nói, lôi âm tự hòa thượng. Lôi âm tự, thần vực thánh địa chí nhất Nghe đồn trong chùa có một tòa thất khiếu linh lung bào tháp, có thể tịnh hóa nhân tâm, chấn áp ma đầu, tịnh hóa thế gian hết thẻ tài ác, mà lôi âm tự hòa thượng đều là chủ tu Phật Pháp, lấy Phật lực tới tu luyện võ đạo, có độ hóa người năng lực. Mọi người vốn cho là hắn biết tiến vào, nhưng, chờ một lát, lại phát hiện hòa thượng này thế mà không có tiếp tục đi lại tính toán, hai mắt buông xuống, hai tay dựng thẳng ở trước ngực, làm ra một cái A-di đá Phật bộ ráng. Hắn vốn là hiện hiện vô cùng, thân phận càng làm cho người kiên kỵ Thì như thế đứng tại thư viện cửa, tự nhiên sẽ hình thành một cô vô hình uy hiếp, khiến người ta không dám vào nhập thư viện, ngăn cửa. chương 826, Đường Hoàng. Lôi âm tự, thiên hạ chính tông, ai dám chọc. Rất nhanh, loại hiện tượng này cơ hồ mọi người đều biết, càng ngày càng nhiều người tuân đi qua xem náo nhiệt, có điều cũng rốt cuộc không ai dám ra vào thư viện, đều là thủ ở bên cạnh yên lặng nhìn thay đổi. Quỷ dị như vậy tình hình, tự nhiên hấp dẫn trong tiệm sách người chú ý, phong linh chúc bọn người lông mày nữ lại. Lập tức đi tới. Bọn họ đã coi như là trong tiệm sách khách quen, lúc này tô vũ không tại, bọn họ tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút. Uy, hòa thượng, ngươi ngăn ở trước cửa này làm cái gì? Yếu ma thì đi vào, yếu ma liền đi. Đối mặt ta ý, phong linh trúc thái độ đương nhiên sẽ không tốt, trực tiếp mở miệng nói. A-di đạp phật. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, tiểu tăng tuệ minh, nữ thí chủ có thể là quán chủ. Không phải. Phong linh trúc lắc đầu, ngươi có chuyện gì? Ta có thể thay truyền đạt. Nàng nghĩ đến trước đem hòa thượng này lừa gạt đi lại nói. Việc này chỉ sợ không phải nữ thí chủ có thể truyền đạt. Tuệ Minh vẫn như cũ sụp mi thuẫn mắt, nói tiếp, trong thư viện này kinh Phật vốn là thuộc về lôi âm tự, tiểu tăng lần này là cố ý tới lấy. Xoạc. Hắn lời nói để vây xem mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, mỗi một cái đều là trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy cổ quái. Phong Linh Trúc cũng là như mày, lãnh đạm nói, vậy ngươi có chứng cứ gì hay không? Kinh Phật vốn là lôi âm tự chuyên trúc, tiểu tăng chú ý tới, bên trong tất cả kinh Phật đều là ta lôi âm tự trước kia rơi mất, không biết bị Đại Vương Sơn lấy loại thủ đoạn nào chiếm được có. Tuệ Minh thanh âm không thay đổi, tốt tựa như nói một kiện đương nhiên sự việc. Quả thực là cởi chê. Người nói là các người thì là các người. Phong Linh Trúc đều tức điên, cười lạnh nói. a di Đà Phật, xem ra nữ thí chủ là không làm chủ, còn mời quán chủ đi ra. Tuệ Minh đứng tại chỗ, không cần phải nhiều lời nữa. Hòa thượng Các người lôi âm tự đều là như người như vậy, ưa thích cưỡng đoạt sao. Phong Linh Trúc ánh mắt vui mừng lạnh, không đi nữa không nên trách bạn cô nương không khách khí. Nhưng, hòa thượng kia vẫn như cũ không nói, như là hòa đá, mắt điên thai ngơ. trên hòa thượng, ngươi có đi hay không? Phong Linh Trúc tức giận vô cùng. Vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Tốt, vậy cũng đừng trách ta. Phong Linh Trúc cổ tay khẽ đảo, đen nhánh thiêu hỏa côn lập tức xuất hiện trong tay, một trận ô mang hiện lên, đối với tuệ mình phủ tới Tại ô mang sắp chạm đến tuệ minh thời điểm, trên người hắn trong lúc đó Phật quang sẵn rõ, lóa mắt số tiền bay lên, kim quang này không giống với hắn kim quang, không những không trứng mắt, thậm chí cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Cái kêu ô mang như là băng tuyết gặp nước, trong nháy mắt hòa tan. a di Đà Phật Tuệ minh nói một câu Phật ngữ, trên mặt đột nhiên trở nên thần thánh, mở miệng nói, nữ thí chủ trên thân lại có như thế tà vận xem ra đã nhập ma vì thế gian hòa bình, bẩn tăng phải độ hóa. Tiếp theo Trên người hắn Phật quang càng sâu, đối với Phong Linh Trúc cũng là một trưởng vô gia. Bàn tay lớn màu vàng lóng như là vàng dòng tạo thành, ngưng thực vô cùng, vạch phá bầu trời, mang theo vô cùng lạnh thấu xương khí tức gào thét mà đến. Phong Linh Trúc chỉ là tùy ý nhất kích, chỉ là muốn đem hòa thượng này đuổi đi, nơi nào sẽ nghĩ tới đây hòa thượng vừa ra tay cũng là nặng tay như thế, kinh hại phía dưới, chỉ tới kịp đem thiêu hỏa côn hướng trước ngực một bên. Vâng anh! thân hình chấn động, hướng sau lùi gấp gần mười bước chỉ cảm thấy miệng ngọt ngọt, có máu tươi chẳng ra, sắc mặt có chút tái nhợt. "Trên hòa thượng, các ngươi người xuất ra không phải chú ý lòng dạ từ bi à, xuất thủ như thế nào?" Phong Linh Trúc trong mắt tràn đầy lửa giận. "A Di Đà Phật, ma đầu người người có thể chu diện, ta đây là thế thiên hành đạo, không còn nhân từ nương tay chi niệm." Hắn nói lầm bẩm, giả vờ giả vịt, một bộ thương sinh đau khổ bộ dáng. Vừa dứt lời, hắn lại là đánh ra nhất trường, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tính toán, sắc ý giận dảo. Trên hỏa thượng, người muốn chết. Đông Hoang quốc hắn người nhất thời thì giận, linh lực trong nháy mắt bạo phát, giúp Phong Linh trúc đem một trưởng này đo lấy. Chư vị cùng ta ma làm bạn, mong rằng sớm ngày quay đầu là bờ. Tuệ Minh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi mới là ma, cả nhà ngươi đều là ma. Nghiêm Dương trực tiếp chửi mẹ. Đã các ngươi tự chịu đoạ lạc, cái kêu bần tăng chỉ có thể đem các ngươi cùng nhau độ hóa. Quanh người hắn khí thế đột nhiên đại thịnh, cả người thế mà cho người ta một loại thần thánh cảm giác, trong mắt mọi người Hắn thân thể thế mà chậm dại biển lớn, tựa như trước mặt có nhất tôn đại Phật, mà đồng thời, tại hòa thượng kia phía sau, nhất tôn Phật đà hư ảnh chậm dại xuất hiện, uy phong lấm liệt. Đây là lôi âm tự Phật đà Kim Thân, thật mạnh. Nghe đồn lôi âm tự hòa thượng ghét ác như cửu trong mắt dung không được nửa điểm tạ ác, xem ra quả thật như thế. Ha ha ha, tất cả mọi người không phải ba tuổi tiểu hài tử, loại này quan danh đường hoàng lời nói ngươi cũng đừng tin, từ đầu tới đôi một mực đang ra tay độc ác nhưng là hòa thượng này đã sớm nghe nói Lôi Âm tự tuy nhiên rời núi không nhiều, nhưng hành động bá đạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Đông Hoang quốc mặt mũi không có chút nào cho. Mọi người nghị luận ấm ý, sợ hai thán phục vô cùng, Lôi Âm tự hòa thượng cực ít mặt đường, hiện tại nhìn thấy tự nhiên cực kỳ hiếm lạ. Phệ huyết. Phong Linh cúp cắn răng, ánh mắt đột nhiên trở nên yêu dị, trong tay hắn, thiêu hỏa côn phía trên hạt châu màu đỏ như máu đột nhiên sáng rõ, huyết mang ngập trời, càng là có một cỗ tà khí phóng lên tận trời. Lực lượng này cực quỷ dị, làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Quả nhiên nhập ma đã sâu, riêng là cái kia tà bình, hôm nay thu phục, trừ một trong hại. Tuệ Minh bàn tay một phen, chói mắt quang hoa từ trong lòng bàn tay truyền ra, mơ hồ có thể thấy được, ở chính giữa có một cái e chữ. Cái này e chữ cấp tốc xoay chuyển, cuối cùng thoát ly lòng bàn tay, nhưng là thật chất, trong hư không càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất tựa như che trời, hướng về phong linh trúc đẹ xuống. Là Phật ra bên trong trường Phật Quốc. Hòa thượng này thực lực so với phong linh trúc cao hơn quá nhiều. Lại có người hoảng sợ nói. Võ giả sửa chữa bản nguyên thế giới, mà lôi âm tự hòa thượng tu luyện thì là Phật Quốc, chấp nhận nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, lấy bàn tay mình tâm vị nước, từ thành thế giới. Tô Vũ trước kia tại khổ ải nhìn thấy hòa thượng kia đã từng thì dùng qua bên trong trường Phật Quốc một chiêu này. Nói cách khác, hòa thượng này là trung vị thần, so với phong linh trúc cao hơn một cảnh giới lớn. Huyết mang cùng kim quang tiếp xúc đụng nhau, cả hai lẫn nhau giằng co, qua một lúc, khắp trời Phật quang thì hoàn toàn vượt trên huyết mang, nhóm lửa nổi là mạnh, nhưng là tại thực lực trên lệnh cách xa tình huống dưới cũng căn bản bất lực. Phong Linh chút sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, trên thân mồ hôi chạy xuôi, run lẩy bẩy, hiển nhiên áp lực cực lớn. Mà cái kia e chữ hướng về thiêu hỏa côn thẳng tắp đi, cuối cùng dung nhập cái kia huyết châu bên trong, tựa như phong ấn. Bực này tà vật, nhiễu tâm trí người, vì phòng ngừa nữ chủ tiếp tục nhận nó tai họa. Ta thay nhận lấy, vĩnh thế chấn ác, nữ thí chủ không cần cảm kích. Hắn nói đến đường hoàng, một bộ trách trời thương dân bộ ráng, tiếp lấy 5 ngón tay bấm tay một nắm, cái kia thiêu hỏa côn lập tức thoát ly phong linh trúc trường khống, hướng hắn bay đi. chương 827, con lửa trọc, người nào cho phép người đi. Thiêu hỏa côn bay ra, tại trước mắt bao người hướng về tuệ minh mà đi. Mắt thấy là phải rơi vào tuệ minh trong tay, trong lúc đó, một cái tay nhỏ không biết theo chỗ nào thoát ra. Rất tùy ý liền đem trong hư không thiêu hỏa côn nắm chặt, tiếp lấy cầm ở trước mặt mình áng trừng. Hòa thượng, trắng trận cướp đoạt người khác đồ vật là không đúng. Cam bảo mắt buồn ngủ thưa thớt, cả người cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Đem thiêu hỏa côn còn cho phong linh trúc, còn có, không muốn tại thư viện cửa nháo sự. Người chính là quán chủ. Tuệ Minh nhìn về phía cam bảo, còn mời đem kinh Phật trả lại. Mặt khác, đây là ma vật, còn mời thí chủ không muốn sai lầm. Ta là thư viện quản lý nhân viên. Cam bảo suy tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói Hòa thượng, ngươi đi đi. Ngu xuân mất khôn, xem ra thí chủ cũng là ma căn đâm sâu vào. Tuệ Minh niệm tụng một phen Phật hiệu, phía sau Phật đà trở nên càng thêm ngưng thực, bàn tay vung ra, một trận Phật quang đại diệu. Cam bảo thân thể tùy ý một bên, thì tránh thoát Phật quang công kích, khẽ cho mày, cước bộ đạp lên mặt đất, thân thể nhảy lên, thì xuất hiện đến Tuệ Minh phía sau, huy quyển tiến công. Nàng công kích không có chút nào linh lực tựa như người bình thường vung ra một quyền, nhưng là cho người ta áp lực lại là cực lớn, có một loại đại địa chấn cảm giác. Tuệ Minh chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, mặt mày thẳng lồi, Phật đà kim thân. Phía sau Phật đà hư ảnh chấn động mạnh một cái, tiếp lấy cùng Tuệ Minh tưng dùng, làm cả người hắn đều vẫn là dắt lên một tầng kim sắc, pháp tướng trang nghiêm, tay phải bỗng nhiên một nắm, như là lôi đỉnh, thiểm điện vung ra. Phục ma quyền. Vâng anh, hai quyền va nhau, cam bảo sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn Thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, ngược lại là tuệ mình, chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, tựa như mất đi chi giác, bạch bạch bạch, cước bộ sau lùi lại mấy bước, như tại xem hỏa tinh người đồng dạng nhìn lấy cam bảo. Đại hòa thượng, ngươi có đi hay không? Cam bảo ngừng tại nguyên chỗ, tiếp tục hỏi. A-di Đà Phật. Trong lòng của hắn chân kinh, trên mặt lại là ra vẻ chấn định, thí chủ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cái kia đừng trách bần tăng. Vừa dứt lời, trên người hắn áo cả xa thì không gió tư đãng. Cả người đều có chút phường lên, hai tay vung vậy phi tốc kết ấn, cuối cùng bày ra một cái Phật tổ nhạt hoa thủ thế, đối với cam bảo vỗ. Nhất thời, một cô manh liệt kim quang đâm ra, một cái cự đại dê chưa bay ra. Hàng ma ấn. Phật ấn uy thế cực lớn, mang theo tiếng xé gió, gào thét mà đến. Nhưng, trong mắt mọi người, cam bảo sắc mặt bình tĩnh như trước, đợi đến Phật ấn sắp đến trước mặt mình lúc, chỉ là tay phải vung lên, lập tức, một đạo ngân quang hiện lên, cái kia Phật ấn như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa biến mất ở giữa thiên địa. Lại định chử xem xét, cam bảo tay phải thế mà cầm một thanh ngắn hình chữ nhật đao cụ, chính là thái đao không thể nghi ngờ. T. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, kinh dị vô cùng. Thái đao chạm phật tấn cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Tốt, tốt lợi hại, nữ tử kia đến cùng là người nào, tại sao trên thân không y thế chút nào, nhưng lại có mạnh như vậy thực lực, cái này không khoa học. Mọi người nhìn lấy cam bảo, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cam bảo trên thực lực lần đã có chỗ bày ra, nhưng là bởi vì đối thủ quá yếu, cũng không trực quan, lúc này lại lần nữa khiến người ta sợ hai thán phục Tuệ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, bàn tay phải lật một cái, gió tựa như đứng ở hắn lòng bàn tay, một phương thiên địa bắt đầu hiện hiện. Bàn tay hắn tựa như biến thành vô cùng lớn, người ở bên ngoài nhìn lại, đem cam bảo toàn bộ đều gắn vào bên trong. Lấy cam bảo thị giác nhìn lại, tuệ Minh thân hình thay đổi đến vô cùng to lớn, tựa như đứng ở trong tầng mây, thai to mặt lớn. Mà chính mình thế mà xuất hiện tại hắn trên bàn tay, bàn tay này chi mập mạp nghe rợn cả người, tựa như không có giới hạn.